Mới vừa đi tiến bùi ra sân không bao lâu, người nọ lại lần nữa đi vào bên cạnh người. Vân Thư trầm khuôn mặt, làm bộ không thấy được hắn. Nhưng là liền tính nàng lại như thế nào xem nhẹ, người nọ cường đại khí chẳng tại bên người, làm người làm lơ đều không được. Vân Thư mày nhăn càng sâu, không nghĩ ra bùi ngọc sáng sớm tìm người này lại đây làm gì. Nàng cũng sẽ không tự luyến nghĩ đến, đối phương là bởi vì nàng mà đến. Hạ nhân toàn bộ hành trình cúi đầu không dám ra tiếng, chỉ có chuyển biến khi mới có thể nhắc nhở một câu. Liền sợ ngẩn đầu đối thượng nam nhân kia hắt trầm lạnh leo con ngươi, trước sau không dám đi phía trước nhiều xem. Tới rồi địa phương cũng bất quá một chén trà nhỏ thời gian, xa xa nhìn đến bùi ngọc đang đứng ở cửa chờ Nghe được động tinh xem ra, mặt mang tươi cười, chỉ là nhìn đến bên sườn nam nhân khi, sửng sốt, lại rất mau phản ứng lại đây. Hôm qua thỉnh ngươi không tới, hôm nay nhưng thật ra sớm. Ánh mắt lại là qua lại ở hắn cùng vân thư trên người sẽ qua. Không chào đón. Nam nhân cũng là xem ra mặt mày tùng cùng rất nhiều. Bùi Ngọc đó là nói, "Nào dám, bất quá phải đợi một hồi, ta Thỉnh Vân cô nương cấp bùi hạo xem thương." Ân, không đợi. Hắn nói nâng tiến bước đi. Bùi Ngọc lại đối Vân thư làm thỉnh tư thế, Vân thư đạm cười gian theo đi lên. Quả nhiên không đoán sai, là Bùi Ngọc mời hắn. Bất quá lần sau ở có việc này, nàng vẫn là hy vọng sai khai thời gian tương đối hảo. Người nam nhân này, nàng hiện tại căn bản không nghĩ nhiều liếc hắn một cái. Chỉ cần nhìn đến hắn Ngày đó sự liền sẽ hiện lên trước mắt. Không nghĩ tới hắn ngày thường nhìn nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới trong xương cốt cất giấu một kẻ lưu manh. Cửa phòng đẩy ra, phòng trong phiêu ra một cổ nhàn nhạt dự vị. Vân Thư đi vào khi, mấy cái hạ nhân đang từ bên trong ra tới, trong tay bưng điều bàn, mặt trên phóng đồ ăn. Ta nói không ăn, còn không đi. Phòng trong còn có bùi hạo thanh âm, hỏa khí không nhỏ, hạ nhân trong lòng rùn sợ. Bùi ngọc lúc này tiến vào, nhìn đến trước mắt tình huống, hướng tới bên trong để cao thanh âm nói đường hồi nháo, vân cô nương tới, không biết có phải hay không trùng hợp, bùi ngọc dứt lời sau, bên trong tức khắc lặng ngắt như tờ, vân thư hơi hơi nhướng mày, phía trước còn tưởng rằng bùi ngọc gương mặt tươi cười tương đối là vì mặt sau tới tính sổ, nhưng hiện tại nhìn lại không rất giống, nàng làm bộ không biết tùy đối phương đi vào, mảnh xúc lên, chính lộ ra phía trước dựa ngồi ở trên giường bùi hạo, chỉ là mặt hướng tới bên trong căn bản không xem tiến bảo người, không sợ các ngươi chê cười, bùi hạo bướng bỉnh, tìm người khác phiền thoái. Kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ, bị đánh thành mặt mũi bầm dập. Bùi Ngọc chợt mở miệng hướng tới Vân Thư nói nói như vậy, rốt lời lại nói, hôm qua hắn trở về tránh đi đại gia, tránh ở phòng, vẫn là sáng sớm nha hoàn nhìn đến, ta thế mới biết hiểu, nhưng thời gian quá đuổi, chưa kịp cấp đối phương biểu đạt xin lỗi. Từ đầu tới đuôi Bùi Ngọc đều là nhìn Vân Thư, trên mặt mang cười, ánh mắt rất có thâm ý. Vân Thư lại mặc, xem ra là nàng lòng dạ hay hỏi, Bùi Ngọc so nàng tưởng rộng lượng. Nguyên lai like tìm chính mình tới không phải trả thù, mà là xin lỗi. Nghe ra hắn là cố ý nói như vậy cho chính mình mặt ngũi, dừng một chút cũng nói, ngươi liền không tức giận. Nàng dò hỏi nhìn lại, ngữ khí cũng không có ngày thường thân phận, liền cùng bằng hưu nói chuyện phiếm giống nhau. Bên cạnh vừa mới ngồi xuống nam nhân lại ngửi ra cái gì không giống nhau không khí, ngẩng đầu nhìn như ăn ý bạn tốt đứng hai người. Nghe bọn hắn nói chính mình hoàn toàn không biết nói, thơ mắt nháy mắt xẹt qua cái gì. Không có gì nhưng tức giận. Nhưng thật ra may mắn ngươi không đem ta đương người ngoài mà thủ hạ lưu tình. Bùi ngọc cười nói. Vân Thư nhứng mẩy, lời này nói nhưng thật ra thú vị. Không nên là lưu tình mới kêu không lo người ngoài. Nàng lần này xuống tay không nhẹ, như thế nào đến hắn trong mắt liền thành không phải người ngoài. Bùi ngọc phảng phất biết nàng ý tưởng, giải thích nói, bùi hạo tính tình, chỉ có ăn đau khổ mới biết được sai. Ngụ ý, Vân Thư làm như vậy rất đúng. Vân Thư nghe được khỏe miệng hơi chịu. Nàng như thế nào nhớ rõ bùi ngọc không phải loại người này. Lại xem bên cạnh bên thai ửng đỏ bùi hạo, vân thư quyết định không hề nói cái này. Nàng đem sớm chuẩn bị tốt thuốc mỡ đưa qua, một ngày ba lần, ba ngày biến mất. Bùi ngọc không chút nào ngoài ý muốn, nhận lấy, không quên treo ghẹo một câu, thần y lìa đồ đệ chính là bất đồng, thương đều không cần xem, dược liền ra tới. Chính văn chương 215 vì cái gì? Hai người phản phất không người trò chuyện thiên, không khí rất là sung sướng, trong phòng khí áp lại càng ngày càng thấp. Bùi ngọc trong lòng mẫn cảm, nhận thấy được cái gì, nhìn mắt ngồi ở một bên vệ thừa phong, thấy hắn biểu tình không đúng, nhìn bọn hắn chằm chằm, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt phức tạp hiện lên. Vân Thư thấy hắn nhìn về phía chính mình phía sau, nghĩ đến cái gì, tôi cười hơi liễm, nói tiếp, thương sự, ta cũng không nói nhiều. Người là ta đánh, nếu lại đến một lần, ta còn sẽ độc thủ. Nếu ngươi không ngại, này thiên liền lật qua đi. Hiện tại trước tìm cái an tĩnh điểm phong sao, ta có chút việc cùng ngươi đơn độc nói một chút. Nàng cô ý cường điệu đơn độc hai chữ. Bùi Ngọc sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía vệ thừa phòng. Quả nhiên đối phương sắc mặt càng trầm. Nếu khởi điểm còn không xác định, Bùi Ngọc này sẽ liền minh bạch cái gì? Hắn không cảm thấy Vân Thư không cảm giác được không khí biến hóa, nhưng nghe nàng cô ý nói như vậy, vẫn là quyết định phối hợp hạ. Cách vách phòng đó là phòng cho khách, ta làm hạ nhân bị chút trà nóng. Dứt lời, đã là đưa tới hạ nhân thấp giọng an bài một câu. Một bên đối Vân Thư nói, đi thôi. Vân Thư gật gật đầu. Hướng tới cửa đi đến, đi ngang qua người nọ bên người, nàng có thể cảm giác được đối phương tầm mắt dừng lại ở trên người mình, nhưng Vân Thư chính là không thấy hắn. Vẫn là bùi ngọc cảm thấy không thể đem người lượng tại đây, Thừa Phong, ta cùng Vân Thư có một số việc muốn nói, không bằng làm hạ nhân mang ngươi ở vườn đi dạo. Vân Thư, têu đến nhưng thật ra thân mật. Vệ Thừa Phong trong lòng hư một tiếng, trên mặt không hiện, ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, ta không thể đi. Mới vừa đi tới cửa Vân Thư. Chân nhất thời liền thu trở về. Bùi ngọc sửng sốt, chính không biết nên như thế nào hồi thời điểm. Vân Thư đã là quay đầu nói, không thể đi, chúng ta nói chính là chính sự, không thể bị quấy rầy. Thập phân không cho mặt mũi. Bùi ngọc trên mặt hậm hực, thầm nghĩ lời này phỏng trừng muốn chọc hắn sinh khí, lại thấy đối phương không những không giận, ngược lại khơi mà môi tới, ngươi có thể giống phía trước giống nhau khi ta không tồn tại. Kiêu ngữ khí thế nhưng cũng mang theo chút khí. Vân Thư mặc kệ hắn, trực tiếp đi rồi. Bùi Ngọc nhìn hai người, ánh mắt thật sâu nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, cuối cùng rời đi. Hắn vừa đi, phong khí áp càng thấp. Bùi Hạo bản thân không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình mặt, này sẽ nghe được tiếng đóng cửa, không khí thật là càng ngày càng hít thở không thông, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến ngồi ở phòng vệ thừa phong. Bởi vì Bùi Ngọc quan hệ, Bùi Hạo cũng nhận thức vệ thừa phong, ngày thường kêu một tiếng vệ đại ca, nhưng đánh đáy lòng vẫn là sợ hắn. Cảm thấy không nói lời nào quá không thoải mái, rứt thanh. Vệ đại ca, ngươi là cố ý tới xem ta sao. Ta không có gì sự, là đại ca đại kinh tiểu quái, còn tìm tìm nàng. Vệ thừa phong không nghe được bùi hạo lời nói chần chờ, quay đầu xem ra, đang muốn nói chuyện, quét mắt hắn mà khi, đó là dừng lại, đây là. Nàng đánh. Bùi hạo bị nhìn chầm chầm đến thập phần không thoải mái, đáng tiếc trên mặt thanh hồng đàn sen căn bản nhìn không ra cái gì. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Bùi hạo nghi hoặc. Ta nói, nàng đánh ngươi là vì cái gì? Nhìn bùi hạo này trương thảm đạm mặt, vệ thừa phong cũng không biết nói cái gì hảo, này thật đúng là nàng dám làm sự. Nghĩ đến nàng tính cách, vệ thừa phong lại con con khỏe môi, chỉ là độ cung cực đạo làm người xem không rõ. Bùi hạo đối hắn nhưng thật ra không giấu dếm, trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói. Còn bao gồm ngay từ đầu cảm thấy bùi ngọc là vì đem vân thư đẩy cho chuyện của hắn. Lại giữ nhà, vốn đang vẻ mặt nhàn nhạt nam nhân, nghe được mặt sau, bùi hạo lại nhìn lên, ánh mắt kia thiếu chút nữa có thể giết hắn Lại vẫn là chịu đựng sợ hãi, vệ đại ca, vì cái gì như vậy nhìn ta. Vệ thừa phong nhìn hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt đạm mạc, khỏe môi hàm chứa một tia cười lạnh, ngươi tưởng rất đúng, các ngươi là không có khả năng, bùi ngọc là làm điều thừa. Bùi hạo vừa nghe hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, không phải, chuyện này là ta hiểu lầm, nàng không phải đại ca tìm cho ta nữ nhân, kỳ thật nàng là ta ân nhân cứu mạng. Lại không thấy được đối diện người biểu tình lại là hơi xuống. Phần 134 Bùi hạo phản như là tìm được một người khuyên thuật dường như, đem lần đó cùng đại ca cãi nhau rời nhà trốn đi, kết quả tiến vào núi sâu, sau lại bị một bạch thí hẻ nữ tử cứu sự. Phía trước ta cho rằng cứu ta chính là Thúy Lan, thiếu chút nữa cưới nàng, kỳ thật là nàng lừa ta cùng đại ca. Thẳng đến hôm qua ta mới nhớ tới, kia buổi tối người là nàng, cho nên ta tính toán. Tính toán cưới nàng. Bùi hạo nói còn chưa dứt lời, đối diện ngồi người đã là đứng lên. Kia xem ra ánh mắt, tối tâm thâm trầm. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bùi hạo chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, cả kinh lời nói đều quên nói. Hồi lâu, kia không khí tựa mới mềm suốt chút, nam nhân thanh âm thật là không còn nữa phía trước bình thản, trở nên lạnh băng, ta khuyên ngươi đánh mất trong lòng ý tưởng, nàng cùng ngươi không thích hợp. Bị nói chúng tâm tư, bùi hạo mặt đỏ lên, chỉ là nhìn không ra tới. Không phải như vậy hắn lắc đầu, giải thích, ta không nghĩ tới này đó, cũng biết chính mình không cái kia tư cách, ta tưởng chính là nàng cùng ta đại ca, bọn họ. Không có bọn họ, đại ca ngươi cũng không được. Vệ thừa phong bật thốt lên mà nói, nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn đây là làm sao vậy? Ngay cả bùi hạo đều kinh ngạc xem ra, cảm thấy hôm nay vệ đại ca rất là kỳ quái. Vì cái gì không được? Hắn ngốc lúc hỏi, nói xong liền có chút hối hận. Chỉ thấy đối diện đứng năm nhân, bởi vì vấn đề này mà giật mình lăng. Theo sau kia con ngươi hắt chầm như nước, cả khuôn mặt tựa đều so trước kia tối sầm tích vài phần. Hắn không đang nói chuyện, hướng cửa đi đến. Bùi hạo giật mình lăng nhìn một màn này, suy tư. Tuy rằng vệ đại ca chưa nói, nhưng hắn đại ca sớm nói qua, vệ đại ca thân phận cao quý, về sau nữ nhân chỉ có thể là kinh thành quan gia tiểu thư. Tuy rằng vân thư cùng giống nhau nữ tử không giống nhau, nhưng vệ đại ca hẳn là sẽ không thích như vậy. Cuối cùng không nghĩ ra dứt khoát không tưởng, chỉ là cầm vừa mới hắn đại ca cấp thuốc mỡ, Đùi hạo không biết nghĩ đến cái gì, ra nổi lên thần. Vân thư cùng Đùi ngọc liêu song chính sự đã là hai cái canh giờ sau sự tình. Một khi vũ đều kế hoạch bắt đầu, các loại chuẩn bị đều phải làm tốt, có một số việc cần thiết trước tiên thương lượng. Đường Vân Thư đem chính mình liệt kê kế hoạch cùng họa cấu tạo đồ cấp đùi Ngọc khi, đối phương nhìn hồi lâu, trong mắt ánh sáng càng sâu, cuối cùng đội phục nhìn Vân Thư. Cảm thấy trước kia người khác khen hắn từ nhỏ có kinh thương đầu óc, nhưng hắn rắc Vân Thư so với hắn còn muốn lợi hại. Vân Thư đối này không có cảm giác, đẩy người khác đổ vật không có gì hảo đắc ý, huống hồ này đó điểm tử đều là hiện đại dùng lạ. Lại đem chi tiết nói xong, Vân Thư để lại cho Bùi Ngọc thời gian suy tư, chính mình đi trước rời đi. Nàng đi ngang qua Bùi Hạo phòng khi, thấy cửa phòng mở ra, theo bản năng nhìn lại liếc mắt một cái. Nguyên bản ngồi người vị trí đã không, nàng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, xem ra là đi rồi. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh đi vào cửa, nhiên mới vừa hạ bùi phủ đại dai, người nọ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt. Vân Thư đột nhiên không kịp dự phòng nhìn sắp đụng phải người, ngẩng đầu cùng đối phương tầm mắt đối vừa vặn, nàng con ngươi hơi lóe, ngươi muốn làm gì? Chính văn chương 216 ven đường ngoài ý muốn, Nam nhân duỗi tay đè lại nàng bả vai, Vân Thư nhíu mày giơ tay chuẩn bị mở ra, thanh âm kia liền âm chắc chắc từ bên thai truyền đến, Vũ đều vạn lượng hoàng kim, có tin tức, ngươi xác định không nghe. Vân Thư nâng lên tay liền như vậy đốn ở giữa không trung, nàng ngước mắt, màu đen con ngươi so di vãng sáng sủa rất nhiều, phảng phất đều đã quên trên vai móng heo, ngựa khí hứng thú, ta còn tưởng rằng Dự Vương tính toán vô lại không cho, bất quá ngươi cùng ta nói đích xác định là phải cho ta tiền sự. Ngụ ý, nếu không phải, nàng liền muốn trở mặt. Vệ Thừa phong những mày, hơi hơi thu tay, quét mắt nàng hơi lượng con người, ám đạo quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Nàng đối những cái đó ngoại vật thế nhưng so với hắn còn muốn cảm thấy hứng thú. Trong lòng hừ một tiếng, trên mặt không hiện, hắn không cho, cũng không được, ngươi không phải sớm lợi dụng những cái đó vũ đều bá tánh miệng tính hảo. Thanh tuyến thường thường, lại mang theo một tia lười biếng hơi thở. Vân thư đó là những mày, cái này là không sai. Nàng tốt xấu là đi vũ đều mạo hiểm Không mất điểm chỗ tốt cũng không thể nào nói nổi Lúc ấy liền lo lắng vệ tử dự Bởi vì phía trước sự đối nàng khó xử Cho nên cô ý nói những lời này đó Hiện tại xem ra rất cần thiết Phía trước sau khi trở về việc vặt quá nhiều Nàng lại nghĩ không thể quá Không cho vệ tử dự mặt mũi Cho nên chờ Hiện giờ xem ra chờ rất đúng Cho nên dự vương tính toán như thế nào đem tiền cho ta Vân thư trực tiếp hỏi Không có tiền Có ý tứ gì là ở chơi nàng, vân thư thanh âm đều trầm xuống dưới, thấy nàng đối chính mình lãnh mi tương đối, vệ thừa phong môi mỏng hơi mần, thanh âm nhẹ thấp, lần trước mang ngươi rời đi, mặt sau đã xảy ra chút sự, ngươi không biết tỉnh. vạn lượng hoàng kim, từ vũ đều bá tánh thừa xuống dưới, tính toán dùng đồ vật gắn nợ, dùng chính là vũ đều mấy trăm cửa hàng khế đất, vũ đều chiến loạn hư hao hơn phân nửa, nhưng vũ đều là cái hảo địa phương, cửa hàng buồn dưới không thua kém vạn lượng, nhưng vũ đều bá tánh nguyện ý tương đương cho ngươi. Tin tức đêm qua mới truyền đến, hắn làm ta hỏi ngươi, hay không nguyện ý. Cái kia hắn tự nhiên chính là vệ tử dự. Vân thư tắc nghe ngốc, tính toán đem vũ đều cửa hàng khế đất để cho nàng. Này xem như buồn ngủ tới đưa gối đầu sao. Vệ thừa phong thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, đó là hơi như mi, trần chờ nói, nếu ngươi không muốn, ta nhưng làm chủ cho ngươi hoàng kim. Cửa hàng giá trị là cao, nhưng là nàng một nữ tử muốn những cái đó tựa hồ không có tác dụng gì. Húng hồ nơi đó qua lại buồn ba đường xá xa xôi. Vệ Thừa Phong nhưng thật ra cảm thấy hoàng kim càng thích hợp. Đến nỗi truyền tin người mọi cách công đạo, Dự Vương dặn dò làm hắn thuyết phục Vân thư muốn cửa hàng nói, Vệ Thừa Phong trực tiếp làm lơ. Vân thư thật vất vả che giấu trụ nội tâm vui sướng, ra vẻ bình tĩnh, liền sợ chần chờ đối phương đổi ý, ngẩng đầu nhìn lại, trịnh trọng nói, nếu Dự Vương cùng Vũ đều ba canh, có này phiên ý tốt, ta tự nhiên từ chối thì bất kính. Thuận tiện hỏi một câu, khế đất khi nào cho ta? Đây là tính toán không cần tiền. Vệ Thừa Phong mắt đen híp lại khởi Thấy nàng không giống như là nói giỡn, dừng một chút, tử và táo móc ra một vật tới. Vũ đều khê đất liền như vậy điểm. Đối phương còn không có lấy ra tới, Vân Thư liền nhíu mày hỏi. Vệ thừa phong động tác một đốn, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, này không phải khê đất, là Vũ đều bá cánh liên hợp viết cảm tạ tin. Vân Thư ngẩn ra, nhận lấy, đó là một cái phong thư, bịa mặt thượng chỉ ký tên, Vũ đều. Đang chuẩn bị mở ra, chẳng nghĩ đến trước mặt còn có một người, vẫn là không lo người ngoài mặt xem. Thuận thế nhét vào tay áo, lại hỏi, kia khế đất khi nào cho ta. Vệ thưa phong thấy nàng còn đang suy nghĩ việc này, khỏe môi hơi câu, ở phương thuốc cổ chuyển trở về trên xe ngựa, nhanh nhất. Giữa trưa? Muốn giữa trưa sao? Vân thương ngẩng đầu nhìn nhìn, thái dương mới vừa dâng lên, khoảng cách giữa trưa còn có mấy cái canh giờ. Nếu tới, nàng cũng không nóng nảy nhiều chờ này mấy cái canh giờ, liền nói, kia hành, ta giữa trưa lại tìm. Có rảnh bồi ta đi một chút sao? Nam nhân thanh âm đánh gây vân thư nói, hắn con ngươi thật sâu xem ra, đen nghìn nghị tựa mang theo một tia cô đơn, ở vân thư còn không có phản ứng lại đây khi, chợt liền đi phía trước đi trước. Vân thư cùng cũng không phải, không cùng cũng không phải. Nghĩ thời gian còn sớm, vừa lúc đi vân tú các cũng là con đường này, trần trờ hạ vẫn là theo đuôi đi lên. Đã muốn chạy tới phía trước vệ thừa phòng, nghe được phía sau tiếng bước chân, khỏe môi hơi hơi một câu. Nhưng dư quang thoáng nhìn kia cố ý cùng chính mình kéo ra một đoạn khoảng cách con ngươi lại là một thầm, ngay sau đó, chợt che miệng, ho nhẹ một tiếng. Một bước tăng cụ ba bước dừng lại. Vân Thư đôi tay truyền ở bên nhau, nhìn phía trước lại dừng lại thân ảnh, mày liêu gắt gao nhăn ở bên nhau. Gia hỏa này bất quá bị thương, lại không phải bị bệnh nan y đi cái dạng này cùng hấp hối người có cái gì khác nhau. Khởi điểm nghĩ hắn có thể là trang, vì chính là lửa chính mình đi lên, liền chịu được. Thẳng đến một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi truyền đến, nàng ngẩn đầu nhìn lại Chính nhìn đến vệ thừa phong khuất trong tay màu đỏ sâm trạch. Hán! hộp máu sao? Làm sao vậy? Vệ thừa phong quay đầu nhìn đến vân thư không có đổi kịp, trên mặt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Vân thư cũng nhìn hắn một cái, khuôn mặt lựa bạch, đôi môi vô sắc, quả nhiên này đó đều không phải ảo rất sao. Nàng giả vờ không biết, lắc đầu đi lên, lại không chú ý vừa mới cố tình kéo ra khoảng cách đã ngắn lại một nửa. Nam nhân thu hồi tầm mắt, liêm hạ con ngươi hiện lên một kêu ý cười. Chính là thực mau lại biến mất vô tung. Phía trước là một tòa đá phiến tiểu kiểu, tiểu thân lực cong, độ rộng lực hẹp. Mấy cái tiểu hài tử hi hi ha ha đi lên, cho nhau đùa dỡn đi lên. Vào đầu nam đồng một bên quay đầu lại khiêu khích làm bằng hữu tới truy, một bên đi phía trước chạy, kết quả không chú ý chính phía trước chính đi lên một cái xe ba gác, vững chắc liền đụng phải đi lên. Tiểu thân bản thân liền hẹp, vệ thừa phong lúc này đã ngừng lại, hơn nữa giữ chặt phía sau người dựa vào bên người. Vân thư hạ, không rùa hạ Lại vào lúc này bên thai chuyển đến thỉnh thịch một tiếng, nàng tùy theo nhìn lại, thật là sửng sốt. Vừa mới trang xe đẩy tay hài đồng, ghé vào trên xe nghiêng người lên, kết quả đỡ sai địa phương, đầu chiều hạ tải tiến trong sông. a có hải tử ngã xuống. Đi ngang qua người vừa lúc thấy như vậy một màn kinh hô hô. Kia xe đẩy còn lại là cái cụ ông, cũng biết hải tử là đụng phải chính mình xe mới rất xuống. Xe đẩy tay cũng mặc kệ, liền hướng bờ sông hướng, nhưng túi đầu vừa thấy. Mặt nước nào có hải tử tung tích, người đều nóng nảy, cái này xong rồi, này thủy nhưng nóng nảy, ai giúp đỡ cứu cứu kia hải tử, ta này sẽ không thủy nha. Tiêu trên mặt có hảo chút người qua đường, cụ ông cầu vài người, chính là không ai hỗ trợ. Bởi vì hải tử rơi xuống nước sau, cũng không thấy được dây rửa đã không thấy tăm hơi. Tuy rằng là trấn trên sông nhỏ, nay thủy cũng có sâu cạn địa phương, phỏng trừng cũng sợ đi xuống nguy hiểm, mọi người đều chần chờ không dám. Đa số người là sẽ không thủy quan hệ. Vân thư vốn là không tính toán quảng, nhưng nàng bị vệ thừa phong túng khi vô ý thức sau này nhìn mắt, vừa lúc nhìn đến kia rơi xuống nước hải tử toát ra cái đầu, sau đó nhanh chóng chìm xuống, liền ở nàng này mặt nhịp cầu hạ. Nghe được cụ ông đều khóc ra tới cũng không ai hỗ trợ, nơi xa cũng truyền đến hải tử người nhà hô to, nàng liền bất chấp mặt khác đẩy ra bên người nam nhân ấn nhịp cầu, xoay người nhảy xuống. Vệ thừa phong bất quá lơi lòng một chút, trong tay người thế nhưng chạy đến trong sông, nhìn đến kia thả người nhảy xuống thân ảnh. Theo nhảy xuống, chính văn chương 217 hắn lo lắng nàng. Mọi người chỉ nghe liên tiếp lưỡng đạo rơi xuống nước thanh, quay đầu nhìn lại, vừa mới đứng ở một bên hai người trẻ tuổi không thấy. Bọn họ đi xuống cứu hải tử, hải tử ở bên này. Phát hiện cái gì, có người hô. Cụ ông vừa nghe, bất chấp mặt khác, chạy tới vừa thấy, quả nhiên nhìn đến mặt nước hải tử thân mình chính ra bên ngoài lộ. Cũng có chú ý tới kia hải tử không có dây ruột, hai mắt nhắm nghiền, một đám tâm đều nhắc lên. Lúc này hài tử người nhà cũng chạy tới. Bất quá là làm hài tử cùng bằng hữu chơi hạ, nháy mắt thế nhưng rất trong sông, như thế nào không đội. Căn bản không chú ý lúc này tình huống, đối với kiểu mặt khóc dê ở. Thằng đến phía dưới truyền đến một đạo thanh âm, hài tử không có việc gì. Thật là cái tiểu cô nương thanh âm. Có người lúc này mới chú ý, kia nhảy xuống đi hai người loại lại vẫn là có cái tiểu cô nương. Vân Thư lau mặt thượng thủy, nhìn nằm ở nàng cánh tay hoa nam đồng. Hài tử rơi xuống nước bị kinh hãi. Lại nuốt uống nước, hôn mê bất tỉnh, nàng kiểm tra rồi không có trở ngại, đợi lát nữa lên bờ cho hắn bài cái thủy thì tốt rồi. Phần 135 Trên eo lúc này hoàng tới một tay, Vân Thư quay đầu nhìn mắt không biết khi nào tới rồi phía sau nam nhân. Lạnh lung chầm mặt, vừa thấy liền tâm tình không vui, hai mắt chính sáng quắc nhìn chầm chầm nàng. Khó được nàng không có mở ra kia tay, trong lòng ngược lại có loại nói không nên lời cảm giác. Liên ở vừa mới nhảy xuống nước sau, nàng nghe được động tĩnh mới phát hiện hắn thế nhưng cũng theo đi lên. Nàng không xác định có phải hay không chính mình xem hoa mắt, kia nam nhân từ trước đến nay bình tĩnh trong ánh mắt tựa hồ mang theo lo lắng, thẳng đến nhìn đến chính mình, nàng phản phất còn có thể nghe được hắn nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ thật là lo lắng nàng, cho nên đi theo xuống dưới sao? Đi thôi. Thanh âm kia dán bên thai chuyển đến, mang theo hơi nước phun ở vân thư vành thái thượng, nàng không tự chủ được rụt rụt cổ, nhị tiêm lại đột đỏ lên. Trên người nàng quần áo đã ướp, Không thể so nam nhân hất chầm áo ngoài, nàng vì phương tiện bên trong cũng không có xuyên vài món, có thể tưởng tượng sau khi lên bờ, nàng sẽ bị vô số người chỉ chỉ trỏ trò nhìn. Đang nghĩ ngợi tới bất cứ giá nào tính, mới cùng bờ biển tiếp ứng người đưa đi hài tử, ngay sau đó thân thể đó là một nhẹ. Nàng kinh hô một tiếng, trên người lại là trầm xuống, nam nhân trầm khuôn mặt quét mắt nàng ôm chặt cánh tay, mặt vô biểu tình gởi áo ngoài cái ở nàng trên người, mà nàng cả người lại bị nàng hoành ôm dựng lên. Kia hải tử yêu cầu trị liệu vân thư ý đồ đi xuống. Nam nhân sức lực lại so với nàng tưởng tượng đại, hắn cúi đầu xem ra, con người tối tâm phát trầm, nhà hắn người sẽ nghi cách. Theo sau chân thật đáng tin đi nhanh rời đi, xuyên qua đám người, làm lơn những cái đó đầu tới tầm mắt. Chỉ là phát giác cái gì sau, lại nắm thật chặt cái ở vân thư trên người áo choàng. Vân thư bất quá giật giật, đã bị liền đầu đều bị bao lấy. Nàng ghé vào nam nhân tả tâm phòng, chỉ nghe được bên thai phanh phanh phanh tiếng tim đập. Kỳ dị an tâm xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ bị một người nam nhân ôm trong lòng ngực. Càng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở cái này trong lòng ngực ra thần. Không biết đi rồi bao lâu, bốn phía tiếng người càng ngày càng tốt, dưới thân cũng là chợt cao chợt thấp. Chờ nàng ngẩng đầu nhìn lại khi, lại là đi vào cái kia tòa nhà. Đây là hắn trụ địa phương. cụ an, chuẩn bị một bộ nữ trang. Cũng không nghe được ai tiếng bước chân, hắn trống rông phân phó một câu. Lại sau đó Vân Thư Nhị tiêm nghe được phía trên có quần áo đong đưa thanh âm. Nàng bị đặt ở trong phòng, Vân Thư chính mình bắt lấy kia kiện áo đen, mới phát hiện đây là hắn phòng. Hướng bên nhìn lại, hắn trình thoát áo trên. Phòng trưng bởi vì tay cuốn lấy băng gạc không quá phương tiện, liền thô lỗ xé mở quần áo. Vân Thư vốn định thu hồi tầm mắt, lại thoáng nhìn cái kia điều bị huyết thẩm thấu băng gạc, ánh mắt đó là dừng lại. Lúc này hắn đã bỏ đi áo trên, lộ ra đầy người băng gạc, kia tinh luyện thân hình càng là triển lậu không thể nghi ngờ. Nhắm mắt lại. Thanh âm kia chợt truyền đến, Vân Thư bỗng dưng mặt đỏ lên túi đầu, bất quá chính là nhìn đến hắn giải đai lưng khi, đã quên thu hồi tầm mắt mà thôi. Nguyên lai like hắn biết chính mình ở nhìn lén. Phi, nàng không có nhìn lén, đây là chính đại quang minh xem mà thôi, rốt cuộc nàng sợ đều sợ qua. Trong phòng nam nhân tiếng hít thở chợt biến thô, tự áp lực cái gì, Vân Thư buồn không nghĩ xem, nhưng cảm thấy này hơi thở quá mức hỗn độn, không nhịn xuống nâng đầu. Kết quả này vừa thấy đi, Đó là nhịn không được đứng lên, lớn tiếng nói, đừng nhúc nhích những cái đó băng gạc Vệ thư phong mới tún đến một cái băng gạc mấy thứ này dính vào trên người cũng không như thế nào thoải mái. Hắn bổn tính toán xử lực lập tức toàn tún khai, lại nghe đến phía sau thanh âm khi, đốn xuống dưới. Vân thư thấy hắn xoay người, chỉ còn lại có màu trắng quần dài, đứng thẳng trước mặt, liền cảm thấy không khí rất là xấu hổ. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, như vậy lôi kéo miệng vết thương, ít nhất muốn dài hơn 3 ngày nghỉ ngơi, ngươi không nghỉ đi. Nam nhân trường Mi khẽ nhúc nhích, ba ngày sau. Hắn bị thương lâu như vậy, chính là một ngày cũng chưa hảo hảo đãi quá. Mắt đen đó là trầm rãi xem ra, ý định ngươi xem, nên như thế nào. Vân thương nghe được lời này liền biết lại cho chính mình đảo cái hố, nàng vốn định qua đi nhìn xem kêu miệng vết thương tình huống, nghề hà trên người đều có thủy không nói, còn tốn kiện quần áo, dứt khoát nói, chờ ta đổi xong quần áo lại nói, ngươi ngồi kia đi. Vệ thưa Phong thế nhưng thật sự ngồi xuống. Phong chỉ có hai người. Một cái cơ hồ trần trụi, một cái bao vây kín mít, nhưng không chịu nổi người nào đó ánh mắt trực tiếp đánh giá. Vân Thư mày hơi chịu, lần đầu cảm thấy cổ an làm việc thật chậm. Liên ở nàng chịu không nổi này quỷ dị không khí khi, cửa phòng gõ vang, chủ thượng, quần áo bị hỏng, Vào đi. Cổ an tiến vào, liền cảm giác được không khí quỷ dị, cảm thấy một màn này tựa hồ không thích hợp chính mình. Toàn bộ hành trình túi đầu, chờ buông quần áo, một khắc không dừng lại liền rời đi, đi thời điểm, thuận tiện giữ cửa còn mang lên. Vân Thư nhìn đến quần áo, cũng bất chấp vệ thừa phong còn nhìn chằm chằm chính mình. Nàng bọc kia trường bào, cầm lấy quần áo, nhìn đến trong phòng có cái bình phong, đang chuẩn bị qua đi, lại nhìn thấy người nọ vẫn không núp đích, đó là những mày ngươi không ra đi. Đây là ta phòng. Nhưng ta muốn thay quần áo. Chẳng lẽ hắn không biết nam nữ có khác? Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lén. Thanh âm kia cũng là một thấp. Vân Thư thiếu chút nữa không nhịn xuống đem trong tay quần áo tạp qua đi. Này căn bản không phải nhìn lén không có nhìn trộm vấn đề, mà là cơ sở lễ phép vấn đề được chứ. Minh Bạch cùng đối phương tranh luận cái này rõ ràng là vô dụ. Nàng buồn còn muốn mượn cơ đi không gian sát hạ thân thể, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần suy nghĩ. Đi theo đi bình phong sau, nàng liếc mắt phát hiện mặt trên có một cái cửa sổ ở mái nhà, đó là dẫm lên ven mở ra. nay trong phòng quá mở, với lúc nàng cũng tưởng thay đổi khí. Nhanh chóng bỏ đi quần áo đức, thay kia cùng chính mình trên người xuyên không sai biệt lắm váy dài lại đem ngưng kết một khối đầu tóc bông, loắt loắt lúc này mới đi ra. Vệ Thừa Phong lúc này chính nhìn cửa phương hướng, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện hắn nhị tiêm cho ửng đỏ. Vân Thư thu thập hảo tự mình quần áo ôm lấy tới, lười đến xem hắn, đang chuẩn bị làm hắn kêu cổ an tiến vào hỗ trợ, vô tình quét mắt kia bình phòng, kia mặt đằng liền tiêu lên. Chính văn chương 218 đánh chú ý. Phía trước trong phòng đen kịt, Vân Thư căn bản không chú ý tới kia bình phong là chạm rông tiêu hoa. Có lẽ là vừa mới nàng khai cửa sổ quan hệ trong phòng đại lượng, bởi vậy kêu bình phong thế nhưng như trong suốt dường như nhìn đến đối diện bài trí hình chiếu. Nghĩ đến vừa mới chính mình liền tại đây trong suốt vật thể sau thoát đến không còn một mảnh, vân thư cảm thấy mặt càng ngày càng năng. Ngươi vừa mới không nhìn lén đi. Nàng cương trang bình tĩnh hỏi câu. Nam nhân nhướng mày xem ra, ánh mắt đạm nhiên, thoáng nhìn nàng rối tung tóc đẹp đen bóng mượt mà, ánh mắt một đốn, theo sau mới nói, ngươi cảm thấy đâu. Vân thư đó là nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là không thấy. Chính mình một không là cái gì đại mỹ nữ, mà không phải dáng người rảo hảo người, này nam nhân bộ dáng xuất chúng, tự nhiên gặp qua không ít tuyệt sắc, sao có thể có thể làm loại này không biết xấu hổ sự. Nàng không giấu vết lại nhìn đối phương vài lần, thấy gương mặt kia vẫn là đạm nhiên, càng là yên tâm. Vệ thừa phong hơi vừa nhấc đầu, liền bắt giữ đến nàng đáy mắt yên tâm, hơi vừa nhấc mi, liền nghĩ đến vừa mới nhìn đến ảnh ngược, thần sắc tức khắc loạn cả lên. Ở vân thư xem ra trước, hắn trước thu hồi tầm mắt, lại ngẩn đầu khi. Gương mặt kia đã là bình tĩnh, chỉ là hô hấp tựa hôn độ lên. Hắn theo bản năng ấn ngực. Vân thư nhìn qua khi, vừa lúc nhìn đến hắn cái này động tác, thấy hắn sắc mặt không đúng, người đã là lại đây, khó chịu. Vệ Thừa Phong sắc mặt cứng đờ, sau đó gật đầu, có điểm. Vân thư mày nhăn càng sâu, miệng vết thương thấy thủy dễ dàng cảm nhiễm, nếu là lại thổi điểm phong, chỉ sợ sẽ nóng lên. Ta nhớ rõ ngươi nơi này có dược phòng, ta đi chuẩn bị điểm đồ vật, ngươi làm cổ an dùng rượu ngâm băng gạc lại gỡ xuống. Trở về liền cho người thượng dược. Vệ Thừa Phong vừa mới gật đầu, nàng người đã đi rồi. Suy nghĩ nghĩ đến nàng vừa mới nói, hơi hơi tròn ngôi. Không bao lâu, cổ an liền vào được, nghiễm nhiên nghe được vân thư nói, trong tay còn cầm một lưu rượu. Vệ thưa Phong nhìn hắn một cái, không biết nghĩ đến cái gì, rượu bông, ngươi có thể đi ra ngoài. Đã là chuẩn bị động thủ cổ an nghe được lời này, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhà mình chủ thượng âm u con ngươi xem ra, tức khác nguyên nhân cũng không dám hỏi, gật đầu lui ra. Chờ vân thư đi không gian chuẩn bị, cầm chút dược khi trở về, nhìn đến chính là, nam nhân còn bảo trì phía trước dáng ngồi, nhìn chầm chầm một thân thủy cùng huyết nhiễm hồng băng gạc, chấn định ngồi. Nang may một ninh, như thế nào không hủy đi băng gạc. Tìm không thấy cổ an. Nghiêm túc đáp. Đang đứng ở sân nơi nào đó cổ an nghe được lời này, thiếu chút nữa chân run lên ngã xuống. Nguyên lai chủ thượng là đánh cái này chủ ý. Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy rời đi tương đối hảo, vạn nhất bị phát hiện, chủ thượng thế nào cũng phải giết hắn. Tiếng gió khởi, bóng dáng đi theo rời đi, không phát ra bất luận cái gì một chút tiếng vang. Trong phòng vệ thừa phong có điều phát hiện ngước mắt nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, cổ an rốt cuộc là so phương thuốc cổ truyền thông minh chút. hắn tiếp theo thu hồi tầm mắt, lại nhìn đến bên người người nhữ mày không nói, lại nghĩ lại chính mình như vậy lừa có thể hay không không tốt. Bất qua vấn đề này, ở kia tay nhỏ hoạt đến trên lương thượng, vệ thừa phong liền cấp dứt bỏ rồi. Nay cũng không tính lừa, cổ an đích xác không ở, không phải sao. Vân Thư đỉnh một đầu tóc cướp, nhìn nầy tay cao lương diệu vị, cái mũi đều bị sặc không thoải mái lên. Có thể là xuống tay trọng điểm, nam nhân thân thể cứng đờ, miệng vết thương dính thật chặt, nị dạ điểm. Vệ thừa phong nghe nàng thanh êm thế nhưng so ngày thường ôn nhu hơn nữa trong đó còn mang theo một chút trấn an, càng thêm cảm thấy hôm nay việc làm đều là đáng giá, đồng thời trong lòng còn ở kế hoạch một khác sự kiện. Vân Thư vì hắn rỡ xuống đi toàn bộ băng gạc đã là một canh giờ sau sự tình. Nay sẽ thái dương đúng là chính liệt thời điểm. Liền trong phòng đều thấu chút quang tiến bảo Vân Thư nhẹ nhàng thở ra Không chỉ hoán đem dược đắp thượng Tuy rằng lần này dính thủy vệ thừa phong miệng vết thương để lại huyết Chính là rốt cuộc dùng quá chính mình dược quan hệ Miệng vết thương đã không có phía trước thâm Xem ra về sau liền không cần nhiều quảng Phải nói nếu không phải lần này là bởi vì chính mình Vân Thư là sẽ không làm này đó Ta đi xem dược Sở hữu miệng vết thương thay tân băng gạc Vân Thư vừa lòng gật gật đầu Rời đi phòng Cơ hồ liền ở nàng đi rồi Tòa nhà trước đại môn ngừng một chiếc xe ngựa. Phương thuốc cổ truyền không màng miệng vết thương nhảy xuống xe ngựa, nhìn xa cách đã lâu ra, thiếu chút nữa khóc ra tới. Lần này cần không phải hắn mánh liệt yêu cầu, dự Vương căn bản sẽ không làm hắn trở về. Nhưng hắn là thật sự không nghĩ ngốc tại kia, hắn còn tưởng bảo hộ chủ thượng đâu. Thiên chân Phương thuốc cổ truyền nghĩ, chủ thượng cùng cổ an đều thu được hắn tin, khẳng định chuẩn bị nên đón chính mình. Hưng phấn xông chủ thượng phòng, một bụng nói chưa nói, kia ngồi ở ghế trên buồn cười xoay người người. Ở nhìn đến hắn khi, thu lại tươi cười, đã trở lại liền đi nghỉ ngơi đi. kia lánh đạm bộ dáng liền kém nói thẳng, đừng đứng ở ta phòng vướng bận. Gục xuống đầu, phương thuốc cổ truyền xoay người, lại vào lúc này phía sau truyền đến đối phương thanh âm, từ từ. Chủ thượng, phương thuốc cổ truyền vui sướng nhìn lại, lại nghe vệ thừa phong nói, trước đêm vũ đều khế đất đưa tới. Phần 136 Là Nguyên lai like là quan tâm khế đất. Phương thuốc cổ truyền liền kém ôm đại môn thống khổ. Nguyên lai like ở nhà hắn chủ thượng trong mắt chính mình còn so ra kém kia một cái dương giấy, Sa Phu hỗ trợ nâng tiến bảo khi, Phương Thuốc cổ truyền còn phát tiết đá chân. Sau phát hiện vệ thừa phòng căn bản không dương mắt xem hắn khi, chỉ phải về phòng. Nhưng ở trên đường trở về, trong lúc vô ý quét đến một hình bóng quen thuộc, Vân Cô Đường, Vân Thư mới vừa đem rượu khen ngược, nghe được thanh âm này, ngẩng đầu liền nhìn đến đối diện đứng đầy mặt dâu Phương Thuốc cổ truyền. Nghe nói lần trước bị thương hắn qua lại lan lộn, thiếu chút nữa đã chết sau lại bị vệ thừa phong lưu tại vũ đều, hiện tại nhìn nhưng thật ra tinh thần. Đó là nghĩ nếu hắn đều đã trở lại, dư lại sự liền không cần phải xem vào, ngươi hồi vừa lúc, đây là nhà ngươi chủ thượng dược, ngươi đoàn qua đi đi. Bởi vì tổng cộng có hai chén, hơn nữa đều là thực mãn chén lớn. Phương thuốc cổ truyền không nói hai lời lại đây hỗ trợ, cảm thấy cùng Vân Thư nhận thức lâu rồi, thuận miệng phun tào một câu, chủ thượng căn bản liền không lo lắng ta, càng chú ý chính là ta mang về tới cái dương. Cái dương. Chẳng lẽ là vũ đều khế đất? Vân Thư cũng nhớ tới chính mình thiếu chút nữa xem nhẹ sự. Thấy đối phương gật đầu, nàng cũng không cọ xác bưng lên kia dược, đó là qua đi. Nàng tại đây đãi lâu như vậy nhưng còn không phải là vì khế đất, hiện tại khế đất tới, nàng cũng có thể đi rồi. Chỉ còn lại phương thuốc cổ truyền ngơ ngác nhìn trong tay chén, như thế nào hắn cảm giác liền vân cô nương cũng càng quan tâm kia khế đất giống nhau. Trong phòng, vệ thừa phong thai mắt thanh minh nghe được bên ngoài động tĩnh liền biết phương thuốc cổ truyền không nghe hắn phân phó. Lại mà Vân Thư bước nhanh tiến vào, hắn đã đoán được cái gì, quả nhiên đối phương một buông chén thuốc, ánh mắt nhìn chầm chằm phòng cái dương, liền nhiều liết hắn một cái cũng chưa hương thú, đồ vật tới, ta liền không để lại, giữ lại làm phương thuốc cổ chuyển cho người vội đi. Nói xong, bế lên nhớ tới liền đi. Đi vài bước sau lại nghĩ tới quần áo của mình, lộn trở lại tới bắt đi. Từ đầu cũng chưa nhiều xem vệ thừa phong liếc mắt một cái. Vệ thừa phong. Phương thuốc cổ truyền bưng đệ nhị chén dược còn không có vào cửa, liền phát hiện vệ thừa Phong giữ cửa đóng lại, hắn gõ nửa ngày không ai lý, chỉ phải đem dược đặt ở cửa, chủ thượng, dược ta đặt ở cửa, ngươi nhớ giọu ông a. Trong phòng vệ thừa Phong đỡ chán nhắm mắt không nghĩ phản ứng. Chính văn chương 219 chủ động tới cửa. Vân Thư ôm cái dương, đi đến góc đường, ngay cả cùng đôi quần áo một khối bỏ vào không gian. Liên sợ khoát một đầu tóc dài khiến cho vây xem, nàng dùng dây cột tóc tùy ý chói lại cái bối tóc, tiếp theo đi trên đường. Nguyên bản nghĩ đi xem mắt nàng nương, nếu là không có việc gì trực tiếp trở về. Nào biết đi Vân Tú Cát, lại phát hiện cửa đứng cái hình bóng quen thuộc. Tần thị đang theo người nọ nói cái gì, nữ mày hình như có chút khó xử. Người nọ còn lại là không lưng nói cái gì, trên mặt có chút sốt ruột. Trong khoảng thời gian này, giang Gia an bài người còn ở trong tiệm chiêu ứng, Tần thị chính chiêu kia hạ nhân nói gì đó, sau đó liền phải rời đi. Vân Thư Đại khái đoán được cái gì, bước nhanh đi qua. Ân, Thư Nhi. Tần thị suốt ruột rời đi, thiếu chút nữa đụng vào người, ngẩng đầu mới phát hiện là chính mình nữ nhi. Ánh mắt trước từ nữ nhi một đầu tóc ướt thượng dừng lại, này tóc sao lại thế này, quần áo giống như cũng không phải sáng nay xuyên, chính là ra chuyện gì. Quả nhiên là nàng nương, nàng đổi này quần áo cơ hồ cùng buổi sáng xuyên giống nhau, kết quả vẫn là bị phát hiện. Khó mà nói là vì cứu người nhạy hà, nếu không nàng nương thế nào cũng phải hủ chết. Biên nói đi đường khi rất vào cửa thôn mương. Tiểu vu thôn cửa thôn đích sắc có cái mương. Thủy thâm không đến một mét, thủy thức thanh, rơi vào đi không sợ xảy ra chuyện. Nghe được nữ nhi là bởi vì nguyên nhân này thay đổi quần áo, tóc, tần thị điểm điểm nàng đầu nói câu sơ ý, người lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra vân thư liếc mắt phía trước tử vừa mới liền thường thường nhìn chính mình người, hỏi hướng nàng nương, nương đây là đi đâu? Tần thị như là mới nghĩ vậy sự, trên mặt mang theo một tia hào não, ta nhưng thật ra đem chính sự đã quên. Nói liền lôi kéo vân thư hướng vân tú các cửa đi. Đây là phố trà phô trung lão bản, hắn nói phía trước cùng ngươi nói chuyện cái gì suy ý, vội vã gặp ngươi, nương vốn định trở về tìm ngươi, vừa lúc ngươi đã đến đến rồi. Tân thị nhưng thật ra thực tin tưởng đối phương, mở miệng giới thiệu. Vân Thư lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía đối phương. So với lần trước gặp mặt, trung bạn dặm trên mặt không có phía trước bằng thẳng, có chút hơi xấu hổ xem Vân Thư. Kỳ thật, lần trước Vân Thư nói kiến nghị sau, trung bạn dặm là khí quá sức, cho nên căn bản không lại tưởng việc này. Nào biết trong chấn bùi ra lại động may lại động tác, cửa hàng cũng khai mấy nhà, hào xảo bất xảo quán trà cũng là không ít. Hắn này sinh ý phía trước vừa vặn đủ sinh hoạt, hiện giờ trà mới quán một hai, lại giá cả tiện nghi, hắn này khách nhân trừ bỏ hiểu biết, lập tức đều đi rồi. Sau lại liên tục mấy ngày, liền nhớ tới Vân Thư phía trước nói. Lúc trước Vân Thư cũng nói, thời gian không đợi người, nhưng hắn không để trong lòng. Mà nay hối hận, suy nghĩ nửa ngày vẫn là đóng cửa lại đây, kết quả người không ở. Hắn là quyết tâm muốn gặp đến Vân Thư, cho nên tình nguyện chờ tần thị trở về tìm, nào biết Vân Thư liền tới rồi. Chỉ là lần trước có chịu không nghe, lại đối người tiểu cô nương không khách khí, chung bạn dặm nhiều ít có chút không tiện mở miệng. Trung lão bản tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Vân Thư quét đối phương liếc mắt một cái, thật là chậm gì gì hỏi. Trung bạn dặm vừa nghe lời này liền minh bạch đây là cô ý nói như vậy, lau đem trên đầu phơi ra hãn, kiếm nói, Vân cô nương, cái kia. Ngươi vẫn là cùng phía trước giống nhau kêu ta câu trung thúc đi, lúc trước là ta không đúng, nhưng lần này tới là thiệt tình tưởng cùng ngươi nói nói chuyện. Rõ ràng bị chính mình rơi xuống mặt mũi, lại không tức giận, ngược lại cực kỳ có kiên nhẫn. Tân thị cũng cảm giác được cái gì, qua lại nhìn hai người, lại không hẽ răng. Vân thư còn lại là cười nói, trung thúc lần trước cự tuyệt quyết tuyệt, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta không có gì nhưng nói. Trung bạn rằm càng là xấu hổ, ai còn không cái tưởng không rõ thời điểm, cho nên ta lần này tới chính là chuyên môn bồi tội. Đối phương đều nói như vậy, Vân Thư nào hảo thuyết chút khắc nghiệt lời nói, chỉ nói, làm buồn bán chú ý ngươi tỉnh ta nguyện, Trung Thúc không có làm sai sự đâu ra bồi tội nói đến. Nhưng nếu thực sự có sinh ý tìm ta làm, ta còn là hoan nghênh, nhưng là cũng đến đổi cái địa phương mới được, ta nương cửa hàng quá tiểu, Trung Thúc đứng ở này, đại gia nhưng đều không dám vào được. Này, đây là ta thất sách. Trung bạn rằng nghe minh bạch Vân Thư đây là nhà gia, cao hứng rất nhiều cấp tần thị bồi cái không phải là ta mà muội, phu nhân không cần để ý. Tần thị tự nhiên nói sẽ không. Trung bạn dặm vội lại đối vân thư nói, đi ta cửa hàng tốt không. Vân thư gật đầu, an tĩnh mà mới thích hợp nói sự. Nàng cùng tần thị nói đợi lát nữa nói xong việc trực tiếp sẽ trở về, mới cùng trung bạn dặm đi trà lâu. Vừa đến địa phương vân thư liền chú ý phụ cận lại nhiều một gian trà lâu, lại xem trung bạn dặm mang theo sầu tư mặt, vân thư mới nghĩ thông suốt đối phương vì cái gì sẽ sửa chủ ý. Hai người vào tiệm, ngồi xuống. Lần này đến phiên trung vạn giảm trước mở miệng, mà là một mở miệng chính là hỏi một câu, ta liền muốn biết, lần trước nói sự, còn làm số. Vân Thư không chút hoang mang uống ngụm trà, lại trầm mặc một hồi, chỉ chờ trung vạn giảm trong lòng sốt ruột không được, mới buồn bạn nói, tất nhiên là giữ lời. trung bạn giảm đó là vui vẻ, vội từ cái bàn hạ lấy ra một trương mỏng giấy để đi, đây là trà lâu khế đất. Nói lại từ bên cạnh ôm tới mấy cái vở, này đó là quán trà năm rồi sổ sách. Liên sợ Vân Thư đổi ý dường như còn đem quan trả gần nhất tình huống hội báo hạ. Bất quá tốt xấu đều có nói, không có có thể giấu giếm. Vân Thư dơ tay gõ cái bàn, nửa ngày ngừng lại, nhìn bình khí chờ chung vạn dặm, ngay trước mặt hắn đem những cái đó sổ sách đẩy trở về, chỉ thu khế đất. Đây là, trước kia chướng mục không liên quan gì tới ta, ta cũng không nghĩ tới thăm ngươi đế, ta muốn chính là về sau chướng mục rõ ràng. Vân Thư bình tĩnh nói xong, thấy đối phương sừng sốt, đi theo đứng dậy, cửa hàng hai ngày này trước đóng cửa. Ta trở về suy tư hạm như thế nào cải biến lại tìm ngươi, ngươi là trụ quán Trả Mặt Sau đúng không? Quán Trả Mặt Sau là một chuyến ngõ nhỏ, phía trước Trung Vạn dạm đề qua người nhà nơi, cho nên Vân Thư nhớ rõ. Trung Vạn dạm trả lời, đúng vậy, bên trong đệ Tam gia chính là, cửa có cái đèn lồng màu đỏ. Vân Thư gật gật đầu. Vân Thư trở lại thôn, mới nhớ tới chính mình lại đã quên một sự kiện. Học đường hôm qua hòa công, dư lại công tác không cần bao nhiêu người, cho nên thôn người đều bị Lưu Hồng Thiện phái tới chính mình ra chuẩn bị. Lúc này nàng đứng ở cửa nhìn người đến người đi tòa nhà, không khỏi đỡ chán, này không thể được, nàng nếu là đi vào bên trong, một hai phải xảo chết. Với lúc công nhân chung một người nhìn đến nàng, vân thư đã trở lại. Người khác đó là xem ra, mỗi người đi theo chào hỏi. Những người này chung nhỏ nhất đều so vân thư đại hai phiên, vân thư chỉ phải tiến lên, một đám trương thúc, lý thúc đê Vân thư, ngươi nhìn xem này phẩm chất thành không. Chúng ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái cái gì, liền sợ làm chuyện xấu. Nói chuyện chính là vạn mặt dỗ đại ca, là cái thành thật buồn phận người, Vân Thư gặp qua hắn, cho nên nhớ rõ. Thấy hắn chỉ chính là chính mình làm thêm ở trên vách tường gai ngược, quan sát hạ, gật gật đầu, có thể. Kêu cái này thạch đôn có thể hay không quá dài, lại chỉ vào một khác chỗ. Vân Thư vừa thấy, tức khác vô ngữ, đó là nàng làm làm bậc thang, nhưng là đối nơi này kích cỡ trước sau không quá xé đổi, hẳn là đối phương hiểu lầm, vội văng nói, không hậu, chính là hẹp, lại kéo dài gấp đôi. Đối phương cái hiểu cái không gật đầu. Vân thư dứt khoát lại chủ động do hỏi còn có hay không không hiểu, kết quả đối phương nói một đống. Chính văn chương 220 quả nhiên là lưu manh. Vân thư tại hoài nghi, là nơi này kiến trúc công trình kỹ thuật quá lạc hậu, vẫn là lưu hồng thiện cho nàng tìm người không đáng tin cậy. Nàng nói đồ vật tuy rằng mới lạ, chính là kiến phương thức đều là dựa theo thổ biện pháp, đối phương nhưng vẫn không hiểu. Nhìn rất nhiều vấn đề đối phương còn không hiểu biết, nàng quyết định mấy ngày nay vẫn là trước lưu tại trong nhà. Chờ mô hình chuẩn bị cho tốt đại khái lại nói, bằng không cuối cùng phòng ở tu sửa ra tôi biến hình vậy không hảo. Như Mây Thư suy nghĩ, ngày kế nàng cố ý lưu tại trong nhà, vạn mặt Dỗ Đại ca liền thỉnh thoảng tìm nàng hỏi. Vân Thư Kiên nhẫn giải thích, liền sợ hắn nghe không hiểu, tìm khối than, vẽ cái lập thể phân tích đồ. Kết quả một đám người cũng không xây nhà, ôm nàng lời nói giấy, thảo luận lên, đây là như thế nào họa ra tới, quá thật. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy, thật hiếm lạ. Thân y gì thật đúng là có bản lĩnh. Này đó khẳng định đều là hắn dạy cho Vân Thư. Vân Thư ở bên nghe này đó không hề cố kỵ nghị luận, cảm thấy bọn họ căn bản không đem nàng ở bên cạnh đương hồi sự. Dứt khoát trở về phòng, đi không gian. Chỉ là còn không có đợi cho nửa canh giờ, cửa phòng bị người thùng thùng góp vang. Hỗ trợ đều là thô hán tử, động tác cũng đại, Vân Thư đang ở tính toán trà lệnh đầu lượng, kinh tay run lên, con số đều đã quên. Nàng cao mày đi phòng, mở ra phòng, không chờ nàng hỏi có phải hay không lại có chỗ nào không hiểu. Người nọ hưng phân nói, Vân Thư, bên ngoài có cái kêu phương thuốc cổ truyền tìm ngươi, nhìn rất hung, ngươi có phải hay không đắc tội đối phương. Vân Thư nghe hắn ngữ khí đều là quan tâm, nhìn thật cẩn thận, đó là vô ngữ nửa ngày. Phần 137 Không có, hắn là trước đó không lâu nhận thức một cái người bệnh. Bất quá ngẫm lại, lần đầu tiên nhìn thấy phương thuốc cổ truyền, nhìn đến kia đầy mặt dâu, mặt đen dữ tợn, thật là muốn tìm sự. Vân Thư đi ra ngoài khi, nhìn đến trong thôn làm giúp nam nhân đều ngừng tay. Đề phòng nhìn cổng lớn người. Thấy Vân Thư qua đi, hai cái thôn người còn đi tới liền cùng nàng một khối một tả một hữu cùng hộ hoa sứ giả dường như. Vân cô nương, ngươi nhưng ra tới. Phương thuốc cổ truyền nhìn đến Vân Thư, trong lòng vui vẻ liền phải lại đây. Vân Thư mắt sắc nhìn đến bên người hai thôn người liền phải đi qua, trước một bước tiến lên, phương thuốc cổ truyền, ngươi đã đến, đến rồi, tìm ta làm cái gì? Ngữ khí quen thuộc lại hòa khí. Những cái đó thôn người lúc này mới ý thức được là nhận thức, không trở lên trước. Phương thuốc cổ truyền nghiễm nhiên không phát hiện một đống người đối chính mình cam thủ, tự cố nói, là ta chủ thượng bị bệnh. Vân cô nương ngươi cùng ta đi xem hắn đi. Vân thư cảm thấy kỳ quái, chân trên không có đại phu. Miệng vết thương nàng đều xử lý, nếu là tiểu bệnh tiểu nhiệt, tìm cái đại phu khai dược không phải hảo. Không phải không đại phu, là đều bị chủ thượng dọa đi rồi. Phương thuốc cổ truyền nói thập phần uy khuất. Buổi sáng phát hiện chủ thượng không ra khỏi phòng, hắn cùng cổ an cảm thấy không đúng, gõ cửa đi vào. Mới phát hiện chủ thượng trên mặt đỏ lên, có chút nóng lên Bọn họ lập tức thỉnh đại phu Kết quả những cái đó đại phu còn không có gần người Đã bị chủ thượng quét hai. Sau lại lại tìm mấy cái Nếu không chính là chủ thượng âm trầm trừng mắt nhân ra Nếu không chính là cả người mạo khí lạnh Những cái đó đại phu vừa thấy trong phòng còn thả kiếm Tất cả đều bị dọa đi rồi Hắn như thế nào làm như vậy Vân Thư nghe được khỏe miệng hơi chịu Liền kém nói một câu Ấu chỉ Phía trước vẫn luôn là vân cô nương ngươi hỗ trợ cấp chủ thượng trị thương, cho nên cổ an nói nếu không tìm ngươi sau đó hắn liền tới rồi. Vân thư xem hắn tay còn treo ở trên cổ, lại sáng sớm lại đây tìm chính mình, phòng trừng cũng là lo lắng. Hơn nữa đối phương mắt trông mong nhìn chính mình, mà chính mình ngốc tại trong nhà cũng bực bội thực, liền gật đầu, ngươi từ từ, ta đi lấy điểm đổ vật. Dựa theo phương thuốc cổ truyền nói, vệ thừa phong hẳn là miệng vết thương nguyên nhân dẫn tới nóng lên. Nàng về phòng. Đi vào không gian tìm chút dược thảo bao hảo, lại hệ hảo, ra tới khi, mày còn ở nhân suy tư. Theo lý thuyết, hôm qua nàng dùng rượu cấp đối phương tiêu độc, lại đồ tự chế dược, sau lại còn ngao phòng ngừa nóng lên chén thuốc, này mấy trọng giữa sự bảo vệ đối phương như thế nào còn đã phát nhiệt. Chẳng lẽ kia nam nhân đẹp chứ không sai được. Không nghĩ ra, Vân Thư cũng không nghĩ nhiều. Phương thuốc cổ truyền tới khi cây mã, Vân Thư chỉ phải cùng hắn cùng kỵ một con ngựa, không cần 10 phút liền đến địa phương. Cổ an ở cửa chờ. Không biết có phải hay không ảo giác, vân thư tiến vào khi, cảm thấy chính mình cố ý tránh đi nàng tầm mắt, chẳng lẽ là phương thuốc cổ truyền bọn họ ở chơi chính mình. Nàng đi theo tiến bảo phòng, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Trên giường người sắc mặt đỏ lên, tuấn mi nhăn, ngủ thực không ăn ổn. Nàng rôi tay tìm kiếm, thật là cả kinh, hảo năng. Vội đi bên cạnh phương thuốc, đem lấy tới dược thảo để vào ngọt ngủ ngao chế. Cổ an không biết đi khi nào tiến vào, thấy nàng canh dự ở bếp lò bên, nghĩ nghĩ nói. Vân cô nương, ngươi đi trước nhìn xem nhà ta chủ thượng thương, nơi này ta nhìn là được. Cũng hảo, dược ngao đến mau làm khi, thêm ta phóng tốt thủy, chờ thiêu khai đảo ra tới là được. Vân thư công đạo một câu rời đi, lại không chú ý tới cổ an đáy mắt liếm quá cảm xúc. Chủ thượng, đây là thuộc hạ duy nhất có thể hỗ trợ làm. Vân thư khởi điểm liền nghĩ tới nóng lên có thể hay không làm miệng vết thương nhiễm trùng, nàng không lưng tìm kiếm, hởi bỏ băng gạc một góc phát hiện miệng vết thương không có khác thường. Một lần nữa hệ hảo. Chuẩn bị lui về, một đôi tay lại chợt ôm lấy nàng eo dùng sức nhấn một cái. Nóng rực nhiệt khí ập vào trước mặt, Vân Thư vừa định này tiêu đủ lợi hại, ngay sau đó ý thức được người này hôn mê chung còn không quên ăn chính mình đậu hủ. Nàng dùng sức bắt lấy trên eo tay, đối phương ăn đau quả nhiên lòng chút. Nàng nhân thể lui về phía sau chuẩn bị đứng dậy, bên người người lại chợt trở mình, mà nàng trực tiếp bị đè ở hắn cánh tay hạ, thân thể đi theo ngã vào trên giường. Hai điều thiết trụ cánh tay một cái ôm lấy nàng eo một khác chỉ lại đặt ở nàng sau đầu. Vân thư buồn bình tĩnh tâm bị kêu bên người truyền đến nhiệt độ nháy mắt cấp dảo đến mơ màng hồ đồ. Nàng phát hiện nam nhân môi liền ở nàng cái chán không đến một tốc địa phương, chỉ cần chính mình động nhất động, rất có thể liền sẽ tới cái thân mật tiếp xúc. Vân thư cứng đờ thân thể, ý đồ đẩy ra hắn, nhưng mà đối phương lại so với nàng tưởng tượng càng có lực lượng. Chẳng lẽ hắn là cố ý trang hôn mê? Vì thế Vân thư cố ý cảm thụ hắn hô hấp, nghe được lại là hỗn độn hô hấp, ngẫu nhiên cũng sẽ có quy luật nhưng thường thường không đến một hồi liền sẽ thêm thô giống nhau lúc này trên eo tay liền sẽ thu lực thanh tỉnh khi ăn nàng đậu hủ hôn mê cũng như vậy chẳng lẽ em muốn cho hắn vẫn luôn ôm Vân Thư chửi thầm một câu ngẩng đầu nhìn phía trước gần sát khuôn mặt Tuấn Tú lúc này hắn hai tròng mắt nhắm chặt rũ xuống lông mi thế nhưng so nàng cái này thật nữ nhân còn trường không có những cái đó trầm thấp hơi thở hắn thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nhưng là nghĩ đến ngày thường kia ngẫu nhiên phát ra hơi thở Vân Thư lập tức thu hồi vừa mới hình dung Nếu hắn là vô hại, thiên hạ liền không có người xấu. Nàng lặng yên duỗi tay đặt ở đối phương trên chán, vừa lúc ngăn cách hai người tiếp xúc. Nhưng cái này động tác kiên trì một hồi còn hảo, lâu rồi cánh tay đều toan. Liền ở nàng suy xét muốn hay không đánh tỉnh đối phương khi, nam nhân lại là giật giật, sau đó cỏ khai tay nàng xuống phía dưới, ở vân thư không phản ứng lại đây dưới tình huống, ở nàng hõm vai tìm cái thoải mái vị trí, gối đi lên. Vân thư, hắn quả nhiên là cái lưu manh. Chính văn chương 221 vẻ mặt ôn hòa. Vân thư là ở đối phương hoàn toàn ngủ đến vững vàng sau, mới rời đi có chút cứng đờ thân thể, cuối cùng không yên tâm đảo ngân châm cho hắn bổ một châm, thầm nghĩ lần này xem ngươi còn như thế nào không thành thật. Thừa cơ cấp đối phương thay đổi dược cùng băng gạc, vội xong thời điểm, Cổ An dược cũng đưa tới. Vân thư lau đem trên đầu mồ hôi, cảm thấy làm việc cũng chưa như vậy mệt. Nàng công đạo vài câu hảo hảo chiếu cố, đó là rời đi, Cổ An lại đuổi theo, truyền đạt một chương ngân phiếu. Chủ thượng công đạo không thể bạc đái Vân Cô Nương. Ngân phiếu là một trăm lượng mặt trán, nhưng ngấm lại mấy ngày này hỗn loạn sự, Vân Thư cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy. Cổ an thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, chủ thượng nói, nếu là Ngân phiếu thu thuyết minh Vân Cô Nương lần sau còn nguyện ý tới, cái này hảo. Ngày thứ nhất liền như vậy đi qua. Nhưng mà chỉ cách một ngày, Vân Thư còn không có thở phào nhẹ nhõm, phương thuốc cổ truyền lại tới nữa. Lần này vẫn là nóng lên, thế nhưng so với phía trước càng nghiêm trọng. Vân Thư trong lòng hoài nghi, muốn nói nàng dược trước nay không ra quá vấn đề, như thế nào đến trên người hắn liền không linh. Chỉ có thể dựa theo trình tự cấp đối phương bắt mạch, thi châm, lại lần nữa khai dược. Ngày thứ ba cuối cùng không động tĩnh, Vân Thư nghĩ thẩm cái này có thể tĩnh một ngày, lại ở cách một ngày sau, phương thuốc cổ chuyển khóc lóc lại tới nữa. Vân Thư nghe được kia tiếng khóc, mày thằng nhảy. Đây là ý định. Nhà ngươi chủ thượng hay là buổi tối đi trông cắp. bằng không thành thật nằm ở trên giường như thế nào sẽ nóng lên. Vân Thư lần đầu nghi ngờ ra tiếng, nữ khí còn không thế nào hảo. Ta cũng không biết nha, dù sao chính là như vậy. Phương thuốc cổ truyền khóc sướt mướt, cùng cái nữ nhân dường như. Vân Thư vốn là phiền lòng y táo, nghe được tiếng khóc càng là trong lòng dâng lên một phen hỏa, thuận miệng nói, chẳng lẽ các ngươi chưa cho hắn uống, dược. Này, sao có thể, ta nhưng, không dám. Đang nói chuyện lại không dám xem Vân Thư, nói chuyện ấp há ớp đúng Vân Thư nhận thức hắn không phải một ngày, biết hắn là hoàn toàn vô tâm mắt. Thấy hắn như vậy lòng nghi ngờ càng trọng, cũng không đi, ôm cánh tay nhìn hắn. Như thế nào không đi rồi vân cô nương? Chủ thượng! Chủ thượng còn chờ ngươi, nếu là chậm, hắn sẽ trách ta. Phương thuốc cổ chuyển phát hiện vân thư không đi theo ra cửa, cũng chết trở về. Đúng không? Nay cùng ta nhưng không quan hệ, ta mỗi ngày bận rộn trong ngoài, thật sự không nhàn tầm cùng các ngươi chủ tớ ba người đầu thú. Hôm nay ngươi nếu ăn ngay nói thật ta có lẽ sẽ đi theo ngươi một chuyến, nếu là không nói, về sau cũng đừng tìm ta. Đừng nha! Ta không thể nói, thật sự không thể. Phương thuốc cổ truyền cũng nóng nảy. Vân Thư nhướng mày xem hắn, cũng không nói lời nào, ánh mắt cười như không cười, lại rất không hảo trêu trọc bộ dáng. Phương thuốc cổ truyền vẻ mặt khó xử, thấy nàng không phải nói giỡn, tại chỗ trần chờ nửa ngày, mới như là làm quyết định giống nhau, kia. Ta đây liền nói cho ngươi, nhưng là ngươi bảo đảm không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm chủ thượng. Ngươi nói trước. Kỳ thật mới vừa nói hai chữ. Phương thuốc cổ truyền cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Nơi này trừ bỏ hai người chính là những cái đó bận rộn công nhân, ai có nhàn tâm nghe lén. Nhưng hắn cố tình một bộ sợ người nghe được bộ dáng, để sát vào vân thư, phóng thấp giọng âm, kỳ thật tối hôm qua thượng ta nhìn đến chủ thượng nửa đêm ở luyện kiếm. Ân, Cuối cùng lại nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, không có mặc quần áo. Phương thuốc cổ truyền nói xong, liền nhìn đến vân thư vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, làm hắn có chút run run. Người đáp ứng ta không thể nói cho chủ thượng. Lúc ấy chủ thượng luyện kiếm khi, hắn nhìn đến cổ an cũng ở, hai người lén lút nói gì đó, lại không cho chính mình nghe, hắn sau lại càng nghĩ càng không thoải mái, cho nên vừa rồi vân thư vừa hỏi, liền nói. Mà vân thư này sẽ trên mặt vẫn là kia phó xem không hiểu thần sắc. Nàng hiếp con ngươi nhìn phương thuốc cổ truyền, sau đó chọn môi cười, ta đã biết, người yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn. Ha ha, nguyên lai like là như thế này. Cố ý tiêu khiển nàng đúng không? Nàng liên tiếp công đạo không thể lộn sột, không thể trung gió, nhân ra khen ngược hơn phân nửa đêm lên luyện kiếm, còn không mặc quần áo, này không phải cố ý chính là cái gì. Vưởng phí nàng phía trước còn hoài nghi có phải hay không chính mình y gì thuật không được, vì thế vội một canh giờ một lần nữa xứng dược. Nghĩ đến đây, vân thư Dũ phóng tay đó là nắm lên. Dám lừa nàng, nàng nếu là không trở về điểm cái gì cũng không hảo đúng không. Phương thuốc cổ truyền chợt thấy bốn phía gió lạnh từng trận, hắn cánh tay không có phương tiện quan hệ, xuyên rất ít. Lúc này cảm thấy lòng bàn chân đến đỉnh đầu thoáng đi lên một cổ khí lạnh, theo bản năng ôm chặt chính mình. Lúc này đây, Vân Thư tới thời điểm, vệ thừa phong là thanh tỉnh. Trước hai lần, hán tử cổ an trong miệng biết, nàng tới cực không cao hứng, hôm nay đều làm tốt đối phương hắc mặt không vui bộ dáng, nhưng mà nhìn đến Vân Thư khi, mới phát hiện kia trên mặt thế nhưng mang theo khó được ý cười. Nàng từ vào cửa khi, trên mặt liền mang theo đạm cười, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì không vui. Vệ thừa phong đều nhận thấy được nàng đối chính mình nói chuyện đều là ôn nhu như nước, như vậy nàng làm hắn vui mừng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Phương thuốc cổ truyền liền sợ vân thư một hồi nói lỡ miệng, tìm cái lấy cớ lưu đi ra ngoài. Mà cổ an cầm vân thư mang đến tân dược, ngào nước thuốc đi. Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Vệ thừa phong dẫn đầu xuất khẩu đánh vỡ hiên tĩnh, ta bệnh, có mặt mày sao? Cái này vân thư hơi chút trần chờ hạ, nhìn hắn một cái, mặt mang khó xử, hai ngày này ta nghiên cứu hạ Ta cảm thấy hẳn là trận bệnh sai lầm quan hệ. Ngươi này bệnh khả năng có chút nghiêm trọng. Nàng biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Vệ Thừa Phong lại sững sốt, mắt đen kinh ngạc rõ ràng, rồi lại thực mau che giấu xuống dưới, đạm thanh nói, nói như thế nào? Phía trước ta vẫn luôn đem ngươi nóng lên trở thành miệng vết thương cảm nhiễm gây ra, nhưng sau lại ta phát hiện ngươi này nóng lên cùng miệng vết thương không quan hệ, thật là từ thể sắc và tinh thần đi lên, hẳn là một loại phát bệnh tỷ lệ cực thấp nhiệt độc, cái này bệnh trị lên tương đối phiền toái cho nên về sau ta khả năng sẽ đến cần một ít. Phần 138 Nàng trong miệng nói chính là chính mình chưa từng nghe qua sự, vệ thừa phong thấy nàng như thế nghiêm túc, không cấm nghĩ lại chính mình động tác quá lớn, dẫn phát cái gì ác chứng. Nhưng nghe được mặt sau kia lời nói, này đó nghi ngờ nháy mắt biến mất, hắn con ngươi thâm trầm thủy chiều xuống tin tức, ngựa khí tựa thực sung sướng, như vậy tốt nhất, ngươi ở ta bên người, ta càng yên tâm. Chẳng lẽ liền bệnh đều không sợ? Vân thư cô ý nói nghiêm trọng nào dự đoán được đối phương như vậy phản ứng hầu nghi nhìn hắn một cái không quên kế hoạch của chính mình treo lên vừa mới tươi cười ngươi không cảm thấy phiền toái là được vệ thừa phong yên lặng xem ra tuy rằng không mở miệng nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang nói một chút đều không phiền toái ngày này vân thư rời đi trước vẻ mặt ôn hòa công đạo chủ tớ chú ý hạng mục công việc sau nhìn đối phương uống xong nàng rượng mới dịch bước rời đi đại đi ra tòa nhà trên mặt nàng tươi cười nháy mắt biến thành cười lạnh rồi sau đó mấy ngày Vân thư như lời nói giống nhau mỗi ngày đều tới, hơn nữa thái độ tốt làm người kinh ngạc. Mỗi lần nàng với ly khai, cổ an liền sẽ nhìn chằm chằm đại môn nửa ngày, sau đó dư vị cái này không khí, tổng cảm giác có chút quỷ dị. Chỉ là nhìn đến nhà mình chủ thượng mừng rỡ trong đó nói, hắn không đem hoài nghi nói ra. Nhưng loại tình huống này, liên tục đến vệ thừa phong càng ngày càng suy yếu, bọn họ mới ý thức được không đúng. Chính văn chương 222 nói dối bại lộ. Ngày nọ vân thư lệ thường kiểm tra. Rời đi trước lại bị nam nhân bắt lấy tay. Kêu u trầm con ngươi xem ra, bên trong còn tính bình tĩnh, ngươi đều cho ta ăn cái gì. Xem ra hắn còn không tính quá buồn. Vân thư mặt vô biểu tình tốn khai hắn tay, đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn lại, có chút người thích sinh bệnh, ta chỉ là thu tiền đã phát thiện tâm, hỗ trợ đạt thành tâm nguyện, không cần cảm tạ ta. Nói lưu loát rời đi. Vệ thừa phong đứng dậy, thân thể xác thực suy yếu, bất quá trừ bỏ này đó. Trong khoảng thời gian này hắn miệng vết thương khôi phục so di vãng tăng mấy lần. Hắn nhìn chầm chầm cửa nửa ngày, tiêu tới cổ an, thanh tuyến chấm thấp, hỏi một chút phương thuốc cổ truyền, hắn có phải hay không lại nói gì đó không nên lời nói. Vệ thừa phòng xem người vô số, ở trong lòng hắn, vân thư thật là cái đặc biệt lại thông minh nữ tử, nhưng cũng có cái tiểu khuyết điểm. Nàng sẽ đối kẻ yếu thả lỏng cảnh giác, cho nên lúc trước mới có thể bị chính mình lừa tới. Đương nhiên hắn không cảm thấy chính mình là lừa, bởi vì hắn sát thật sinh bệnh Mà nay có này chuyển biến, đương nhiên sẽ không hoài nghi chính mình làm cái gì, bài trừ xuống dưới, duy nhất khả năng chính là phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền bị cổ an dẫn theo quần áo tiến vào khi, túi đầu ánh mắt co rún chính là không hướng trước xem. Chủ thượng, là phương thuốc cổ truyền nói ngươi đêm khởi luyện kiếm sự. Hắn nói, đem nhẹ buông tay một đưa, phương thuốc cổ truyền cùng cái đại cô nương dường như nghiêng ngả lào đảo thượng phía trước. Đột nhiên không kịp dự phòng ngẩn đầu đối thượng vệ thừa phòng ánh mắt, khẩn trương đã quên thu hồi. Có lẽ là kia ánh mắt dị thường sắc bén quan hệ, phương thuốc cổ chuyển bẻ xuống tay, gập gần nói, chủ, chủ thượng, ta không phải cô ý nói, là lần đó thỉnh vần cô nương lại đây, nàng đã nhìn ra, ép hỏi ta còn uy hiếp ta, cho nên ta liền để ra hạ. Bất quá mặt sau vân cô nương không phải mỗi ngày tới sau, ta xem nàng cũng khá tốt. Khá tốt. Cổ an hận không thể đem hắn này du một ngật đáp đầu cấp mở ra nhìn xem bên trong có phải hay không thủy. Nhà hắn chủ thượng từ bắt đầu có thể lên luyện kiếm. Đến bây giờ nằm ở trên giường suy yếu thành bệnh, này còn gọi khá tốt. Vệ Thừa Phong cũng mở miệng, lại là hiểu rõ một ít việc, khó trách nàng sẽ như thế. Lần trước như ý tú lâu khi, hắn cùng Bùi Ngọc gặp mặt đối phương đề cập một ít, nàng mọi cách chịu đựng, thẳng đến mặt sau cấp tống ra tới cái rút tuổi dưới đáy nổi hành vi, nhưng còn không phải là lúc này dùng ở chính mình trên người loại này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Thừa Phong khẽ môi hơi câu, quả nhiên vẫn là không đã lừa gạt nàng. Hắn khả năng thật sự dùng cái bổn biện pháp Phương thuốc cổ truyền còn không biết sai ở nơi nào, kỳ quái nhìn vẻ mặt không vui xem người. Chuyện tới hiện giờ hắn còn cảm thấy lời nói thật lời nói thật khá tốt, ít nhất sau lại Vân cô nương đối nàng đều là vẻ mặt tốt hòa. Vân cô nương kỳ thật thực mềm lòng, trước vài lần đều là không vui hỗ trợ, sau lại ta một cầu liền đáp ứng rồi. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, lại đi cầu xin không phải hảo. Phương thuốc cổ truyền ủy khuất nói. Cổ An vẻ mặt đờ đẫn. Vệ Thừa Phong thật là hô hấp cứng lại, nâng mục nhàn nhạt quét hắn một người. Phân phó cổ an, giận hắn đi xuống đi, mấy ngày nay đừng tái xuất hiện ta trước mắt. Phương thuốc cổ truyền còn không kịp nói cái gì, cổ an thuần thục che lại hắn miệng, dùng cậy mạnh cấp kéo đi ra ngoài. Trong phòng vệ thừa phong thật là xoa giữa mày, phi dương tuấn mi hướng trung gian rửa sát, hắn đi cầu nàng sao. Vệ thừa phong nhẫn mại tính tình đợi hai ngày, còn làm cổ an đưa đi giải thích tin, chính là vân thư lại vô đáp lại. Đương ngày thứ ba khi, nghe nói bùi ngọc lại đi vân thư ra, vệ thừa phong ngồi không yên. Bùi Ngọc đánh cái gì tâm tư, hắn như thế nào không biết. Bất quá đã là huynh đệ, loại sự tình này cũng không thể lui bước. Vân thư gia không đến 10 ngày trong ngoài mặt đã thay đổi dạng. Trên tường nhiều một vòng bén nhọn 30 cm bùn đất gai ngược, sân phấn thượng nàng làm người điều hòa bạch vôi, dựa thượng là một vòng màu lam thuốc màu họa hoa văn. Sân đại môn thay thiết chất hậu bản, trên dưới chung có ba đạo đại khóa. Duy độc còn có nhà chính mới chất phấn không có cải tạo, bởi vì một khi khởi công, bên trong liền không thể trụ người. Vân Thư trước tiên đính hảo khách điếm, nhưng ngày hôm trước Bùi Ngọc lại đây nói sự, nghe nói việc này trực tiếp thế nàng lui khách điếm, chủ tiến Bùi ra biệt viện. Bùi ra biệt viện ở Bùi ra phía bên phải, cùng Bùi ra là cùng đại môn, nội môn bất đồng. Ngày thường chính là chiêu đãi khách nhân, vừa lúc bên trong nhàn rối, Bùi Ngọc liền đề ra cái này kiến nghị. Vân Thư buồn không đáp ứng, nhưng Bùi Ngọc lại nói như vậy phương tiện hai người ở cái này nguyệt nội đem vũ đều sự tình nói hảo. Vân Thư suy nghĩ sau, cảm thấy cũng có lý. Khế đất sự tình nàng cùng Bùi Ngọc nói, đối phương ý tứ là chiều giới mua, chính là Vân Thư không phải ý tứ này. Hai người hôm nay gặp mặt, vì chính là nói cái rõ ràng. Tân thị còn ở trong phòng thu thập đồ vật, bởi vì buổi chiều liền phải đi chân trên, nàng liền Vân Tú các cũng chưa đi. Vân Phong không có kỳ nghỉ, nhưng không có gì đồ vật, chỉ công đạo Vân Thư mang lên hắn mấy quyển thư. Điểm này Vân Thư sớm nghĩ tới, trước tiên cấp thu vào không gian. Bùi Ngọc tới thời điểm, Vân Thư không thỉnh hắn vào nhà. Hai người liền ở bên ngoài trên cỏ đi. Thấy hắn ánh mắt dừng lại ở nhà mình sân gai ngổ thượng, Vân Thư ngầm hiểu gật đầu, đề phòng cướp." Võ công cao cường tặc phòng không được, giống nhau tặc vẫn là có thể. Bùi Ngọc nghe xong, hiểu ý cười, ý tưởng thực độc đáo, cũng thật là yêu cầu. Tuy là thâm sơn cùng cốc, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, Vân Thư một nhà lại là tiểu nhược tổ hợp, không ngại bị điểm khả năng thật sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Thư tán đồng gật đầu, chợt nghe dưới chân thúy thanh truyền đến. Bùi Ngọc kinh ngạc nhìn lại, Vân Thư chỉ phải lại nói, ngày ấy Dư Thúy Lan tới nhà của ta phóng hỏa, vừa lơ đáng đêm này rất tốt mặt cỏ làm hỏng. Nàng hôm trước ban đêm rót điểm nước suối, hiện tại đã ở nảy mầm, chính là cũng không rõ ràng. Nhắc tới Dư Thúy Lan, Bùi Ngọc trên mặt tươi cười hơi đạm, lần trước Dư Thúy Lan bị đưa tới phủ nhà, tề văn sơn liền thông chi hắn qua đi. Hắn lúc này mới biết được, Dư Thúy Lan từ nha dịch thủ hạ đào tẩu, khoảng mấy ngày bị tiểu Vu thôn nghiêm người nhà phát hiện Sau lại vẫn luôn ở tại bạn tốt nghiêm ngọc đào trong nhà. Không thể tưởng được chính là, hai cái cá mẹ một lứa, không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, một cái cấp vân thư sư phó dược điển hạ độc, một cái trực tiếp tới cửa phóng hỏa, làm người không nghĩ ra các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Là ta kia đệ đệ không biết đúng mực, hắn làm người mua được nha dịch thả dư Thúy Lan, lúc này mới có hậu mặt sự, đơn giản ngươi cùng người nhà của ngươi đều không có việc gì. Nói tới đây, bùi ngọc nhìn vân thư liếc mắt một cái. Hình như có may mắn còn có mặt khác. Vân Thư tránh đi ánh mắt kia, vô vị nói, tả hữu một ít nhảy nhót vai hề, lúc trước là ta không đủ quyết đoán, bằng không cũng không tới phiên các nàng ra tới gây chuyện. Ta cũng nghe nói, là ngươi làm tề đại nhân bắt nghiêm lão ta một nhà, ngươi so với ta làm hảo, ta người này đương đại phu lâu rồi, tổng hội đối một ít không nên người có chút lòng chắc gần. Nói đến không nên người, Vân Thư thanh âm thật là trầm một ít. Bùi ngọc kinh ngạc nhìn nàng đáy mắt sóng ngầm, đi theo thu hồi tầm mắt Nhàn nhạt nói, hẳn là, Vân Thư cũng lấy lại tinh thần, cười cười. Nghiêm Lão Tam có một nhà bị Tề Văn Sơn cấp xung quân biên cảnh, nghe nói Nghiêm Ngọc Đảo cũng tránh không khỏi, người một nhà lấy đồng nưu tội trạng triệt tự do thân, đi biên cảnh cho người ta đánh tạp. Dư Thúy Lan lần trước chạy trốn quan hệ, nàng so Nghiêm Ngọc Đảo thảm hại hơn, muốn đi theo nàng cha đi đỉnh núi trọn đánh. Một cái từ nhỏ không như thế nào làm việc mảnh mai tiểu thư, đi làm những cái đó sự, kết cục có thể tưởng tượng sẽ không thật tốt. Chính văn chương 223. Vân Thư một chút cũng không đáng thương nàng. Đây đều là tự làm tự chịu. Mặt sau rốt cuộc cho tới ta vũ đều sự, Vân Thư dừng lại nệm bước, mặt mang trần trở. Kỳ thật nàng trong lòng đã có cập kế hoạch, bất quá Bùi Ngọc hiển nhiên so với hắn càng có ý tưởng, mà nay nếu dựa theo chính mình tới, khẳng định sẽ có chút xung đột. Làm sao vậy? Chú ý tới Vân Thư trên mặt phức tạp, Bùi Ngọc đi theo dừng lại, ánh mắt dò hỏi nhìn lại, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hắn lại hiểu do nói Nếu là vũ điều sự, ngươi có thể nói thẳng, ta biết lần trước ngươi liền có chuyện tưởng nói. Nguyên lai like chính mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao. Vân Thư hơi hơi có chút xấu hổ, ngay sau đó lại tưởng, đây là làm buôn bán, không vì chính mình không có khả năng. Lần trước khế đất sự ngươi cũng biết, nhưng ta không tính toán bán cho bùi ra. Nói xong này đó, Vân Thư cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng phía trước cùng bùi ra có điều khoảng cách, cùng bùi ngọc cũng không tính ở chung thực hảo. Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này Bùi Ngọc đối nàng không tồi, đối nhà nàng người cũng cực kỳ khách khí, liền không nói Bùi Ngọc tới vài lần sau, Thần Thị luôn là nhìn chằm chằm nhân ra, ngẫu nhiên đối Vân Thư muốn nói lại thôi bộ dáng. Bùi Ngọc biểu tình thực bình tĩnh, Phản Phất đã sớm biết nàng tâm tư giống nhau, trên mặt vẫn treo tươi cười, mấy ngày nay đối với ta mặt ủ mày cho, chính là bởi vì việc này sao? Vân Thư theo bản năng gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây, nàng nào có mặt ủ mày cho. Khả đối thượng Bùi Ngọc mỉm cười ánh mắt Giải thích nói lại nói không nên lời. Nàng cảm thấy lúc này không khí có chút không đúng, đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì, đùi ngọc liền mở miệng. Khế đất ngươi không bán ta có thể lý giải, bất quá vũ đều kế hoạch, ta xác thật suy nghĩ thật lâu, nếu có thể, ta hy vọng đùi ra là cái này cải biến người. Đùi ngọc cũng thản nhiên, đó là tự nhiên. Vân thư không có chần chờ, đùi ra nội tình thâm hậu, ta cũng yêu cầu như vậy hợp tác người, chỉ là về hợp tác, ta hy vọng ngày sau có thể chia đôi không khí lại lần nữa trầm mặc. Vân Thư suy xét chính là, chính mình cung cấp khế nhà, đổi ra tiến hành cải tiến cùng bị hóa, này cũng tương đương với khổ sự mệnh sự đối phương nhận đầu. cuối cùng nàng muốn xem đến năm thành lợi. Nghiêm khắc tới giảng, Vũ đều mặt sau như thế nào thượng không biết tình huống, bản thân kế hoạch cũng coi như là mạo hiểm, mà nay Vân Thư yêu cầu này, có thể xem như thực hà khắc rồi. Vân Thư kế hoạch thời điểm đã suy xét đến bùi ngọc cự tuyệt khả năng, bởi vì nhưng phạm là cái khôn khéo thương nhân. Đều sẽ cảm thấy vân thư là ở công phu sư tử ngoạm, chính là nàng cũng không phải bạch muốn này tiền. Bùi ngọc mày cũng khóa lên, vân thư cái này ý tưởng hắn là lần đầu tiên biết, có chút trở tay không kịp. Dựa theo dĩ vãng tự hỏi hình thức, nếu nói ra lời này người là người khác, hắn khẳng định trực tiếp sẽ tự tuyệt. Nhưng mở miệng chính là vân thư, liền không giống nhau. Phần 139 Cho ta mấy ngày suy xét chuyến về sao. Bùi ngọc cười khổ xem ra, việc này hắn thật đúng là phải nghĩ lại. Mặc dù cái này đáp án, Vân Thư đã thực ngoài ý muốn, nàng mắt trong doanh doanh nhìn lại, gật gật đầu, có thể, liền tính ngươi cự tuyệt ta cũng có thể lý giải. Này tương đương với cấp đối phương một cái thực tốt bậc thang xuống dưới. Bùi ngọc cũng không có lập tức trả lời, vẫn là câu nói kia, hắn yêu cầu ngắm lại. Phòng ốc bên kia công nhân đã qua tới mấy cái, Vân Thư nghe được động tính nhìn lại, tần thị cũng thu thập hào đồ vật. Bùi ngọc cũng chú ý tới, chuẩn bị đưa ra cáo tử. Hắn tới thời điểm kỵ mã chế chút phái xe liền sẽ lại đây. Biệt viện đã thu thập hảo, làm tần phu nhân không cần câu nệ, ta còn muốn đi chấn trên cửa hàng một chuyến, không thể tự mình đưa các ngươi. Cửa hàng nhiều, mỗi ngày đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, nếu không có gần nhất bận rộn vũ đều sự, hắn thời gian này giống nhau đều ở cửa hàng qua lại. Vân Thư gật gật đầu, đang chuẩn bị hồi một câu, chợt thoáng nhìn phương xa đi tới một đạo quen thuộc thanh âm, nàng híp mắt nhìn lại, thấy rõ là ai sau theo bản năng bắt lấy bùi ngọc. Vân Cô Nương Bùi Ngọc đã đi rồi một bước, Đông Dương bị bắt lấy, túi đầu nhìn cánh tay thượng trắng non ngón tay, kinh ngạc nhìn về phía vân thư. Kỳ thật còn có chút việc, lại nhiều chờ một chút. Bùi Ngọc thấy nàng biểu tình kỳ quái, nghĩ nghĩ còn không có sự, chỉ là gật đầu, có thể. Lại nhìn vẫn luôn không buông ra tay, trong lòng như suy tư gì. Vệ thừa phong là một mình tới thôn, tu dưỡng quan hệ, thân thể sức lực cơ hồ không có, chỉ là đi khởi lộ lại cũng làm người nhìn không ra tới. Tuy rằng thân thể vô lực, Nhưng sắc mặt nhìn lại rất không tồi, đi rồi này đó lộ hắn một đụng tới không ít đánh giá người, đều là nhàn nhạt, nhạt nhìn lại, thường thường một ánh mắt không qua đi, những người đó đó là kinh hách rời đi. Hắn đi trước đã tới tiểu vụ thôn, cũng biết vân thư ra, dựa ký ức lộ tuyến đi tới, bất quá một lát liền nhìn đến nơi đó. Chỉ là đại hắn ngước mắt nhìn đến trên sân núi đứng nam nữ làm như vân thư cùng đùi ngọc khi, ánh mắt trực tiếp trở nên sắc bén vô cùng. Hắn đi nhanh tiến lên, màu đen áo choàng phẳng phất sinh phong. Đến gần nhìn thấy tay nàng còn đặt ở hắn cánh tay thượng, vệ thừa phong biểu tình liền càng là sâu thẳm lên. Thừa phong, bùi ngọc nghe được động tĩnh, nhìn đến đi tới người, có chút ngoài ý muốn. Vân thư lại phản phất không thấy được giống nhau, thấy tần thị ở cửa nhà ngồi, ngẩng đầu đối bùi ngọc bày ra cười, tới này đó thứ, thời gian tương đối xuất ruột, cũng không thỉnh ngươi uống qua trà, bây giờ còn có không sao. Vân thư ánh mắt thuần tịnh trắng ra, này một câu vừa nói, ở đây hai người thần sắc đều hơi hơi vừa động. Bùi ngọc là ngoài ý muốn, nàng ở ngay lúc này lưu lại chính mình, hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh sắc mặt hơi trầm xuống bạn tốt, cảm thấy tựa hồ không quá đơn giản. Thẳng đến thủ đoạn căng thẳng, mới ý thức được thiếu nữ bỏ thêm lực đạo, hắn hướng tới vệ thừa phong xin lỗi gật đầu, thuận thế xoay người. Hai người phía sau, vệ thừa phong mặt vô biểu tình nhìn bị làm lơ, nghĩ nghĩ, vẫn là nâng chạy bộ qua đi. Thư nhi, nương đều thu thập hảo, người đâu? Tân thị sáng sớm liền ở bận việc, vân thư lại không làm nàng hỗ trợ chỉ nói chính mình thu thập hảo. Lúc này nhìn đến nữ nhi tiến vào, Tần Thị theo bản năng dò hỏi, theo sau lại nhìn đến nàng cùng Bùi Ngọc đứng ở một khối, kia ánh mắt nháy mắt liền động lại ở Vân Thư bắt lấy Bùi Ngọc trên tay, trong mắt cảm xúc không chút nào che giấu, "Các ngươi, nương, ta cùng Bùi Ngọc có chút việc muốn nói, ngươi không cần lo tưởng." Vân Thư trước nay không xem thường Tần Thị sức tưởng tượng, nàng điện giật thu hồi khi, làm Bùi Ngọc đi thượng phòng, chính mình đi phòng bếp nhìn thiêu đốt bếp lò, dẫn theo nóng hầm hập thủy đi theo đi. Tần thị phục hồi tinh thần lại, còn chưa nói cái gì, phía sau trận tối sầm lại, vệ thừa phong thanh âm chuyển đến, phu nhân có không làm ta tiến. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy một trương anh tuấn bức người gương mặt hiện tại trước mặt, xa lạ nam nhân đứng ở ra môn ngoại, có lễ dò hỏi, nàng thậm chí không hỏi người kia là ai, ớ đúng gật đầu, nhưng... Có thể. Vệ thừa phong lại chiều nàng nhàn nhạt gật đầu, nâng tiến bước đi. Đang ở cửa nhìn một màn này làm giúp nhóm, chờ mấy người đều đi, đi tới, hỏi hướng tần thị. Người này lại là ai? Vân Thư nhận thức người thoạt nhìn đều không bình thường nha. Tân thị nào biết đâu rằng, nàng hiện tại cũng ở buồn bực. Một đám người liền đứng ở cửa bắt quái nhìn bên trong, phát hiện sau lại nam nhân kia cũng vào nhà chính sau, càng là rôi lô thai muốn nghe cái cái gì. Chính văn chương 224 chủ động tới cửa. Vân Thư cùng Bùi Ngọc ngồi xuống không lâu, người nọ đã đi vào cửa. Nàng giả vờ không thấy được, dùng thay trà mới pha hồ, cho chính mình cùng Bùi Ngọc cắt đảo một ly. Đưa đi khi. Cười khanh khách nhìn bùi ngọc, đối phương tiếp có chút tay không xong. Nhưng uống lên khẩu sau, lại bởi vì nước trà hương vị ngẩn ra, ngay sau đó lại mần một ngụm, lần này tinh tế nhấm nháp sau, mới hỏi nói, "Này trà hình như có chút bất đồng." Đây là ta sắp bán trà lạnh, trà trung hàm dược, mát lạnh đi nhiệt, bất đồng nước trà hiệu quả bất đồng, chỉ là hương vị cùng giống nhau nước trà bất đồng đúng không?" Vân Thư nhẹ giọng giải thích. Lần đầu nghe nói dược thảo nhưng làm trà, lại cứ này trà uống cũng không chua sót, hương vị lại đặc biệt Bùi Ngọc thiệt tình khen ngợi, không biết khi nào bán loại này lá trà, đến lúc đó Bùi Ngọc tự đi cổ động. Hắn uống trà vô số, hắn tin tưởng này đặc biệt hương vị khẳng định sẽ được hoan nghênh. Vân Thư giải thích nói, không, ta bán không phải lá trà, mà là khai nước trà phô, nhưng, nếu ngươi thích, ta có thể đưa ngươi một ít. Nàng nói xong ngẩn đầu nhìn Bùi Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt ở hắn trên mặt sẽ qua, thiên nhiệt người dễ dàng sinh hư hỏa, ta vừa lúc có một mặt hàng hỏa trà lạnh. Bùi ngọc bản thân bị Vân Thư xem trên mặt hơi nhiệt, nghe được lời này mới hiểu được lại đây nàng là quan khán chính mình sắc mặt. Gần nhất thời tiết đích xác khô nóng, hắn ghét hầu lâu dài phát làm, nếu có thể giáng xuống hòa khí, tốt nhất bất quá. Vệ thưa phong vào nhà sau, xem hai người thân mật sướng liêu, làm lơ chính mình tồn tại. Đó là nâng bước vừa đi, trực tiếp ngồi ở Vân Thư bên cạnh. Vân Thư ngồi chính là điệu băng ghế, một mét bộ dáng, nàng vừa mới ngồi chính là trung gian, hiện giờ bỏ thêm cá nhân, băng ghế đều có chút nghiêng. Vệ thừa phong một bàn tay đó là vòng qua tới đỡ lấy nàng bả vai, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Vân thư nhíu như mày, trực tiếp hướng bên di động, không có quay đầu lại, thanh âm lại dị thường xa cách nói, ta giống như cũng không có thỉnh vệ công tử tiến vào, Ngươi như vậy tự tiện xông vào trong nhà người khác, tự hồ không hào đi. Nếu tần phu nhân đáp ứng cũng coi như tự tiện, vậy xem như đi. Hắn nhàn nhạt nói. Vân thư trong lòng một đổ, không nghĩ tới hắn lấy nàng nương áp nàng. Dừng một chút mới nói. Nhưng ta không chào đón ngươi. Ta biết." Hắn nói. Vân Thư thật là nhũ mẩy, biết còn không đi. Nam nhân thật là cầm lấy nàng chưa từng uống qua nước trà, nhàn nhạt, nhạt nhấp một ngụm, thật là hảo trà. Phản ứng lại đây Bùi Ngọc, cười phụ họa, thật là Vân Thư tay nghề thực xảo. Vệ Thừa Phong nghe được kia thân mật xưng hô, chọn môi không nói. Vân Thư mặt vô biểu tình đứng dậy, nàng nhìn về phía Bùi Ngọc nói, "Ta nghe là xe ngựa động tĩnh, vừa lúc ta cảm thấy này trong phòng không khí không thế nào hảo, chúng ta đi thôi." Ngoài phong đích sắc có chút động tĩnh, Bùi Ngọc tính xuống xe ngửa cũng nên tới rồi, bất quá nghe được Vân Thư nói, vẫn là cố ý nhìn bạn tốt sắc mặt, ngoài ý muốn chính là kia trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tựa không tức giận. Trong trí nhớ chính là rất ít có tình huống như vậy. Từ trước đến nay bôi nhỏ người của hắn, không ai có thể hảo hảo quá này. Bùi Ngọc nhảy bén nhận thấy được cái gì, bay nhanh nhìn Vân Thư liếc mắt một cái. Thiếu nữ mặt mày lạnh băng, khỏe miệng mang theo châm trọng, chính là dáng vẻ này. Lại so với mời chính mình vào nhà càng vì chân thật. Hắn rõ ràng đoán được cái gì, đứng dậy nói, hẳn là sẽ tới, bất quá thừa phong một người tại đây cũng không tốt, ta bồi hắn đi đường. Vân Thư nhưng quản không được người khác, nàng nhàn nhạt gật đầu, ta đây đi lấy đồ vật, thuận tiện đem lá trả cho ngươi. Dứt lời người đã ra khỏi phòng trở về phòng. Vân Thư lần này đi không mang thứ gì, dư thừa đều bỏ vào không gian. Đem chuẩn bị tốt bao vây lấy thượng, lại mặt khác dùng hộp gỗ trang trà lạnh, mới rời đi phòng lúc này bùi ngọc cùng vệ thừa phong đã đi vào cửa vân thư vừa mới qua đi liền nghe được bùi ngọc hơi mang xin lỗi thanh âm truyền đến vân thư vừa mới ta mời thừa phong đi biệt viện ngươi không ngại đi lời nói vừa nói sau vân thư sắc mặt rõ ràng cổ quái bùi ngọc lại khổ mà không nói nên lời vừa mới vân thư rời đi vệ thừa phong dò hỏi nàng đây là chuẩn bị làm cái gì bùi ngọc không hảo dâu dím liền nói thỉnh tần thị một nhà đi biệt viện trụ sự nào biết vệ thừa phong lại yêu cầu Làm hắn nói vừa mới như vậy một câu. Kỳ thật biệt viện không nhỏ, mặc dù ở bên trong cũng có thể tách ra. Bùi Ngọc giải thích. Vân Thư đến miệng không nghĩ đi nói chỉ cần nuốt xuống, thầm nghĩ nhiều nhất 4-5 ngày, nàng cũng không tin người này còn có thể ra mặt dạy đến chính mình trước mặt. Ân, đến lúc đó phiền thoái ngươi. Vân Thư gật đầu. Bùi Ngọc đi theo nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật rất lo lắng, bởi vì vệ thừa phong đi, nàng đổi ý rời đi. Tuy rằng không biết hai người là chuyện như thế nào. Bùi Ngọc cũng không tính toán hỏi nhiều. Ba người đi ngoài cửa. Quả nhiên xe ngựa cũng đã lại đây. Vân Thư đỡ Tần Thị đi vào, quay đầu lại đem trong nhà chìa khóa giao cho vạn mặt dỗ đại ca. Nàng đi chấn trên sự tình lưu hồng thiện biết, đối phương đáp ứng buổi tối tìm người cho nàng thủ ra, Vạn mặt dỗ đại ca người cũng không tồi, cho nên Vân Thư cũng tin tưởng. Xe ngựa cùng đi vẫn là Bùi quản gia. Bùi Ngọc an bài đối phương mang Vân Thư một nhà đi biệt viện, tỏ vẻ trịnh trọng đối phương tự mình lại đây. Bất quá ngồi chính là phía trước chỗ ngồi. Tần thị đi lên sau, Vân Thư cũng xoay người đi lên, lại ở giẫm đến xe duyên khi, một bàn tay lấy nàng một phen, người trực tiếp vào xe ngựa, sau đó bên người lại là trầm xuống, nàng mới phát hiện, vệ Thừa Phong thế nhưng cũng đi theo vào được. Xe ngựa kỳ thật không nhỏ, ngồi trên ba người còn thực rộng thùng thình. Vân Thư còn không có phản ứng lại đây, bùi ngọc thanh âm đã từ ngoài xe truyền đến, Thừa Phong bị thương khả năng không thể đi đường, trên đường liền phiền toái các ngươi quan tâm. Mới vừa lên xe vệ Thừa Phong phối hợp ho nhẹ một chút. Tân thị vẻ mặt ngoài ý muốn, nguyên lai bị thương, chắc không được sắc mặt như thế tái nhật. Vân thương, xe ngựa ngoại bùi ngọc thật là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nơi nào không rõ vệ thừa phong đánh cái gì chú ý, chính là đối phương bị thương hắn biết, yêu cầu này cũng bất quá phân. Nếu không có không phải sợ đường đột, hắn đều tưởng đi vào đúc kết một chân. Chính là ngâm lại vẫn là từ bỏ. Xoay người lên ngựa, bùi ngọc còn lại cảm thán. Từ khi nào, cái kiêu kiêu ngạo nam nhân cũng sẽ vì nữ nhân làm như vậy. Nhưng ngẫm lại chính mình sau, hắn lại lý giải. Chỉ nói người khác, kỳ thật chính hắn hảo không đến chạy đi đâu. Dơ lên roi ngựa, con ngựa hí vang bay nhanh. Thần phụ nhân là kinh thành nhân sĩ. Xe ngựa hành động chung, nam nhân chợt ra tiếng. Tần thị sử sốt, đối với cái này bề ngoài rào hảo, hơi thở cường thế nam nhân, nàng vẫn luôn cảm thấy rất câu nệ, phản ứng lại đây sau, gật gật đầu, nguyên lai là nàng hiện tại đã cùng nhi nữ ở tại tiểu vu thôn. Vệ thừa phong lại như suy tư gì. Hắn xem qua vô số thôn phụ nữ và trẻ em, bên trong người cái dạng gì cái gì làm vẻ ta đây cũng rõ ràng. Phần 140. Tần thị cho nàng cảm giác cùng những người này bất đồng, nhưng thật ra rất giống trong kinh thành những cái đó dịu dàng phụ nhân. Vân thư nghe được hắn đáp lời tần thị, đó là phong bị lên, cũng may mặt sau không mở miệng nữa, vân thư cũng liền không có phản ứng. Chính là nàng xem nhẹ tần thị lòng hiếu kỳ, công tử, hay là cũng là kinh thành người. Vệ thừa phong chính liễm mô suy tư. Nghe được lời này, ngẩng đầu xem Tần Thị con ngươi chớp động màu sắc, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, "Đúng vậy. Chính văn chương 225 hợp tác vui sướng. Gia vệ công tử như thế nào tới nơi này? Tao ý tứ là nói, nơi này Ly Kinh thành rất xa." Tần Thị nói xong lại giải thích một câu, sau đó nhìn chằm chằm vệ thừa Phong, tựa hồ rất muốn nghe được hắn trả lời. Vân Thư đang muốn mở miệng ngăn cản trận này đối thoại, bên người nàng nam nhân dẫn đầu đã mở miệng. Trong nhà tài sản Pháp Phong, gia phụ hy vọng ta khắp nơi du lịch Học được một ít bản lĩnh. Nam nhân nhàn nhạt nói. Có xấu hổ hay không? Tài sản pha phong. Học bản lĩnh. Nếu không phải tần thị ở đây, Vân Thư thậm chí tưởng hừ lệnh một tiếng, biểu đạt đối cái này nói dối khinh thường. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi người nhà nhưng thật ra giải sầu. ta xem ngươi tuổi. Cũng tới rồi, không biết đón dâu không? Tần thị cảm thán một câu sau, đồng nhiên đề tài vừa chuyển hỏi đến nhân gia trung thân đại sự thượng. Nếu phía trước còn nhìn không ra nàng đáp lời mục đích Hiện giờ biểu lộ mỗi người biết được. Vân Thư tức khắc trên mặt cứng đờ. Vệ thừa phong lại là hơi hơi nhúng mày, ngước mắt nhìn lại, còn chưa thành thân, bởi vì muốn tìm cái thích người. Dứt lời hơi hơi quay đầu. Vân Thư nhận thấy được trên người tầm mắt, tức khắc mắt lạnh nhìn lại, ra đầu tê dại, xem nàng làm cái gì. Tần thị thật là hai tròng mắt hơi lượng, nàng âm thầm gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, mặt sau lại cố ý vô tình hỏi một ít vệ thừa phong trong nhà quan hệ. Dù sao cũng là cái vương gia. Vệ thừa phong không có trực tiếp thẳng thắn thân phận, nhưng hình dung cũng không sai biệt lắm. Tóm lại dọc theo đường đi nói chuyện qua đi, tần thị xem hắn ánh mắt đều ôn hòa lên, đặc biệt là nhìn đến hắn liên tiếp nhìn về phía Vân Thư, hai tròng mắt càng là hơi lượng. Nương, ngươi không phải ngồi xe khó chịu. Trước nghỉ ngơi một hồi, tới rồi lại liêu đi. Liên sợ mặt sau nói cái gì nữa, Vân Thư ở tần thị nói chuyện trước chặn nàng đường lui, thấy đối phương gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bên cạnh người nhân khí tức càng thêm dày đặc. Không cần quay đầu lại vân thư đều biết người nọ đang nhìn chính mình. Nàng cố ý đem đầu nhìn về phía bên kia, trước sau không cùng hắn đối diện. Vệ thừa phong nhìn nàng đối với chính mình nửa khuôn mặt, thanh nhã thanh lánh, lại rõ ràng tiết lộ đối hắn xa cách. Trong lòng biết cấp không tới, hắn thu hồi tầm mắt, dựa vào xe vết tưởng, hơi hơi du mắt, tựa nhắm mắt dưỡng thần lên. Bùi ra biệt viện diện tích chỉ so bùi ra nhỏ một chút, vị trí tạo hình càng là danh tác xử lý. Tiến vào sau chỉ cảm thấy những cái đó cao cấp khách điếm đều so ra kém. Vân phong bên kia hôm qua vân thư liền công đạo quá, đối phương chính mình sẽ qua tới. Bùi quản gia cấp 3 người an bài hảo phòng, lưu lại năm cái nha hoàn hầu hạ, sau nhìn còn đứng vệ thừa phòng, không khỏi khó khăn. Vị này chính là đại thiếu gia khách quý, phía trước chưa nói, này chủ phòng đều cấp vân cô nương một nhà bị chứ, thầm nghĩ nếu không đi bên cạnh sân, chính là vị trí xa điểm, phong cảnh cũng không tồi. Chỉ là hắn đem cái này ý tưởng nói cho đối phương khi Lại bị cự tuyệt Không cần phiên thoái Ta trụ bên cạnh Bùi quản gia nhìn người nọ lập tức qua đi Đãi vào phòng mới phản ứng lại đây Đó là vân cô nương cách vách Nhưng chỉ là cái nho nhỏ phòng cho khách Như vậy có phải hay không không được tốt Đối với vị này Bùi quản gia cũng mặc kệ trực tiếp đối hắn nói Nghĩ tới nghĩ lui Cùng nha hoàng công đạo hảo hảo hầu hạ liền đi tìm bùi ngọc Bùi ngọc lúc này đã ở bùi ra phía dưới cửa hàng qua lại đi Bùi quản gia chạy một canh giờ mới tìm được hắn. Nghe nói về thừa phong ở tại tần thị một nhà bên cạnh khi, bùi ngọc tựa ở trong dự liệu, lại vẫn là như như mày. Khắc cũng không lo lắng, chính là kia phòng quá tiểu, khả năng sẽ chậm trễ vệ công tử, nếu không thiếu ra người trở về lại nói nói. Quản gia do hỏi. Không cần, hắn quyết định sự, ta nói cũng vô dụng, liền trước như vậy đi. Bùi ngọc nhàn nhạt nói. Quản gia tựa muốn nói cái gì, lại đi theo từ bỏ. Tính, thiếu ra đều không thèm để ý. Hắn cũng chả sao cả, bất quá hắn còn tưởng rằng thiếu gia thích vân cô nương đâu, xem ra không phải, bằng không như thế nào làm nam nhân khác ở tại vân cô nương cách vách. Bất quá bùi ra đối hạ nhân nghiêm khắc, hư hào vân cô nương thanh danh nói tự nhiên sẽ không làm người ta nói, đảo cũng không lo lắng. Vân thư ở bùi ra liền như vậy ở xuống dưới. Ban ngày tần thị đi vân tú cát, vân thư hoặc là đi vương trang, hoặc là ngốc tại phòng. Một ngày tam cơm đều là hạ nhân bị hảo liên rửa mặt nước tắm đều là đến lúc đó liền mang lên tới. Bùi ngọc mỗi ngày đều sẽ lại đây, lại còn không có làm tốt quyết định, nhưng không ngại ngại hai người thảo luận vũ đều kế hoạch. Duy nhất không được tốt chính là, mỗi lần nói chuyện giống nhau, luôn có cái người vướng bận tới quấy rầy. Ngày này vệ thừa phong cũng không ở, vân thư rốt cuộc thoải mái sơ qua. Bùi ngọc đảo qua nàng không có gương mặt tươi cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó để ra phía trước sự, chuyện đó ta suy xét qua, năm năm không phải không có khả năng nhưng bùi ra cũng đến nhìn đến một ít hy vọng. Hắn cái này hy vọng chỉ chính là cùng Vân Thư thành lập lâu dài hợp tác quan hệ. Chứ bỏ vũ đều công việc còn có mặt khác, tương đương với là tìm cái thăm yêu. Vân Thư suy xét đều không có liền đồng ý tới, nếu ta có thời gian, tùy thời đều được. Nàng sảng khoái đáp ứng, bùi ngọc cũng cười, như vậy, về sau hợp tác vui sướng. Vân Thư gợi lên khoẻ môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, mặt ra hắn ra, hợp tác vui sướng. Hai người mới vừa nói tất. Ngoài cửa tiếng đập cửa truyền đến, Vân Thư theo bản năng nhíu mày, nhưng thực mau nhận thấy được cái gì, răng ra, ra, cũng không phải hắn. Hai ngày này, người nọ âm hồn không tan, nàng đều có bóng ma. Đại thiếu gia, bên ngoài có người tìm Vân cô nương. Là Hầu Hạ Nha Hoàn, nói chuyện thật cẩn thận, tựa hồ lo lắng quấy rầy đến hai người, ngữ khí còn có khẩn trương. Bùi Ngọc nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, Vân Thư hiểu ngầm đứng dậy mở cửa, đối diện khẩu Nha Hoàn gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía phía trước. Đó là một cái phụ nữ trung niên, ăn mặc bình thường, nhìn tư thiện, thoáng nhìn Vân Thư lại đây, trần trờ nhìn nàng một cái sau, thử, ngươi chính là Vân Thư. Vân Thư xác định chính mình không quen biết nàng, khả năng tìm tới nơi này, rõ ràng không phải trùng hợp, là ta. Liên thấy phụ nhân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hắn thật không gạt người, ta liền kỳ quái, đều nhận thức đùi ra, như thế nào còn ở kia chịu khổ. Nửa câu đầu hoàn toàn là lẩm bẩm tự nói, mặt sau mới đối với Vân Thư nói, Vân Phong là ca ca ngươi đi hắn đã xảy ra chuyện, ngươi nếu nhận thức đùi ra người, chạy nhanh tìm người cứu hắn đi, hắn mau bị người đánh chết. nói đến mặt sau lại là sốt ruột. vân thương nguyên bản nhàn nhạt biểu tình nghe được lời này đỗng dưng trầm xuống dưới, người khác ở nơi nào? ngọc hiên lâu, hắn ở kia, ngươi mau đi đi, hắn chỉ tới kịp làm ta truyền tin, đã bị bắt được. ai? ngươi như thế nào một người phụ nhân còn chưa nói xong, trước mặt tiếng gió mà qua, lại trợn mắt, trước người nơi nào còn có kia thiếu nữ bộ dáng, lập tức cũng nóng nảy. Vân Phong thường xuyên ở hắn cửa hàng mua bánh nướng, nàng nhận được kia thiếu niên, cảm thấy là cái hảo hài tử, cho nên mới mạo hiểm đi một chuyến. Bất quá tới này mục đích vì làm nàng tìm bùi ra, này như thế nào một người đi rồi. Phụ nhân tại chỗ xoay xẽ, chợt nhận thấy được cái gì ngẩn đầu nhìn lại, lại là sửng sốt, này. Này không phải bùi ra đại thiếu ra. Bùi ngọc ở cửa đã nghe được hai người đối thoại, lúc này đi ra, chất vấn kia phụ nhân, ngươi xác định là ngọc hiên lâu. Này con có giả. Phụ nhân theo bản năng nói, lại thấy bùi ngọc mày nhăn lại, này ngọc hiên lâu là tạ gia sản nghiệp, hảo xảo bất xảo vẫn là kia tạ huy địa bàn. Chính văn chương 226 tạ huy báo thủ. Nghĩ đến lần trước vân thư cùng tạ huy chi gian không thoải mái, đùi ngọc cơ hồ có thể tưởng tượng nếu là này hai người đụng tới sẽ là như thế nào hậu quả. Tạ gia lần trước tuy bị hắn nhắc nhở cảnh cáo một phen, nhưng một lần còn hảo, hai lần khẳng định sẽ buông tay một bác. Hắn liền lo lắng vân thư trở thành tạ gia cái đinh trong mắt. Kêu tạ ra cũng không phải là cái gì hảo ở chung người, nếu ngấm ngầm giờ trò, như thế nào mỗi lần đều tránh cho được. Phụ nhân giật mình lăng sau chỉ nhìn đến bùi ngọc bóng dáng, phản ứng lại đây, vội theo sau, thầm nghĩ cái này vân phong được cứu rồi. Ngọc Hiên lâu là trà lâu tiểu lâu nhất thể, lầu 2 ăn cơm, lầu 1 thuyết thư uống trà, đúng là vân phong công tác địa phương. Ngày thường này mà liền người đến người đi, bởi vì Ngọc Hiên lâu mời đến thuyết thư tiên sinh, có chương biết ăn nói xảo miệng, này trấn trên cũng không có việc gì người đều từng yêu tới uống cái chả ăn một chút gì, nghe thư nói chuyện hiếm, Nói đến cũng khéo, Ngọc Hiên lâu là tạ gia cấp nhi tử tạ huy sản nghiệp, bởi vì tạ huy người này ngày thường liền mê chơi này một bộ, không có việc gì mang cái hồ bằng cẩu hữu tiến vào phàm ăn, tạ lao ra liền cho như vậy cái địa phương. Bất quá mấy ngày hôm trước nghe nói là bị người đánh, mới ngừng nghỉ mấy ngày, nào biết hôm nay sáng sớm liền tới đây. Bất quá lần này tới có chút không giống nhau, lão khách hàng đều trương một đôi tuệ nhãn, nhìn ra Tạ Huy tuy rằng vẫn là lưu manh dạng, lại ở chuyên môn tìm một cái đánh tập trà, cho nên mọi người đều suy đoán, hay là Tạ Huy xem nhân gia lớn lên đẹp cố ý, kia họ Vân nữ nhân là ngươi muội muội đi, hiện giờ vừa lúc làm ngươi đương ca cho ta xả xả giận, mọi người vừa nghe lúc này mới hiểu ra, nguyên lai like thật là tìm việc, hơn nữa nghe như là bị chính mình muội muội liên lụy, không ít người đều ở suy đoán, nàng kia rốt cuộc là làm cái gì, làm Tạ Huy phát lớn như vậy tính tình. Này tạ ra cùng bùi ra giống nhau không dễ trọng nghe nói hai người lập tức liền phải liên hôn, thông minh thấy thời cơ không đúng, chạy nhanh tìm cái không có gì đáng ngại địa phương đứng. Can ngăn. Quả thực là nói giỡn, ai dám can ngăn liền không phải tìm chết được chứ. Bất quá ở kia thiếu niên bị đánh nửa chết nửa sống khi, thật sự có người đứng ra. Đây là một cái bọn họ trước nay chưa thấy qua nam nhân, bộ dáng thế nhưng so với kia bùi ngọc còn muốn tuấn thượng vài phần. Hắn vừa ra tới, mọi người có điều phát hiện nhìn lại. Liền kia Tạ Huy đều ngừng tay nhìn lại. Tạ Huy phát tiết một phen, tâm tình rất tốt. chợt thấy có người lại đây ngẩng đầu vừa thấy, đi theo sướng sốt, người kia là ai? Hắn gần nhất mặt còn không có hoàn hảo, mặt trên xanh tím đều có. chợt vừa thấy người này lớn lên nhân mô nhân dạng, lập tức liền xem không vừa mắt lên. Như thế nào? Thường lo chuyện bao đồng. Nghiễm nhiên một bộ khiêu khích ngữ khí. Vệ thừa phong lại không phản ứng hắn, liếc mắt bên cạnh bị mấy cái hạ nhân đè lại không thể động đậy mà nay đã là cả người là huyết, thần chí đã không rõ làm ánh mắt hỗn độn Vân Phong, ánh mắt đó là một thâm. Hắn từng gặp qua Vân Phong một mặt, cũng nghe cổ an hội bào quá vân thư người nhà tên. Vừa mới đi ngang qua dễ nghe đến có người kêu Vân Phong, cũng nghĩ tới là lầm nghe, còn là vào được. Nhìn đến Vân Phong thời khắc đó, vệ thừa phong liền suy nghĩ, nếu nàng ở nhìn đến một màn này, chỉ sợ khí không được. Tạ Huy thấy đối phương không để ý tới chính mình, mới vừa hòa hoãn tâm tình nháy mắt tám chẩm. Từ hắn bị nữ nhân kia đánh sau, hắn còn dựa vào người nhà cho hắn báo thủ, kết quả hắn tra lại nói trọc không được làm hắn nghĩ ra, hắn sao có thể nhẫn. Thấy người này thế nhưng cũng không đem chính mình để vào mắt, tạ huy nắm lên bên cạnh người chén trà trực tiếp ném qua đi. Nam nhân phản phất sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, nhưng người tránh đi, kia chén trà lại là rừng ở cách đó không xa địa phương, vỡ thành mảnh nhỏ. Động tinh kinh ngạc mọi người, vệ thừa phong cũng nước mắt xem ra, ngay sau đó hắn vung tay vung lên. Tạ Huy đã bị một cổ vô hình khí song chấn khai, chật vật té ngã trên mặt đất. Phần 141 Buông ra. Hắn thanh âm chấm thấp, trên mặt tuy rằng lại không giận tự Huy, mấy cái bắt lây vân phong trong lòng run sợ nhìn Tạ Huy bị đánh một màn, thật là không dám buông tay. Vệ thừa phong nhăn lại đẹp trường mi, chậm rãi đến gần. Chờ hắn còn không có ra tay, kia mấy người chịu không nổi này cổ hơi thở, run rẩy lui về phía sau, cuối cùng buông tay buông lỏng ra vân phong. Tạ Huy vừa mới lên. Vừa rồi rõ ràng cũng không bị chân chính đánh tới, hắn lại huyết khí cuồn cuộn, thấy hạ nhân nhát gan yếu đuối, khí không nhẹ, còn không cho ta lăn trở về tới. Mấy cái hạ nhân dừng lại chân, lại vẻ mặt khóc tang biểu tình, "Thiếu gia, người này biết võ công, chúng ta mấy cái sẽ không nha." Có võ công làm sao vậy? Các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ hắn một cái. Lời nói nói như vậy, ta huy lại cho chính mình tìm cái an toàn địa phương. Hắn lần trước bị đánh sự lòng còn sợ hãi, nhưng mà lại vào lúc này Hắn trước mắt xẹt qua một cái quen thuộc khuôn mặt, là ảo tưởng sao. Hắn thấy thế nào đến lần trước nữ nhân kia. Vừa định là chính mình xem hoa mắt, ngay sau đó vây quanh đám người bị đẩy ra, một bóng hình đi ra. Tạ Huy nhìn lại khi, mặt chính là một bạch, đây là lần trước đánh nàng nữ nhân. Hắn nhìn lại khi, Vân Thư cũng xem ra. Trong không khí dày đặc mùi máu tươi đã thuyết minh hết thảy, Vân Thư bất chấp đi xem vì sao lại ở chỗ này vệ thừa phong, trực tiếp nâng bước hướng tới Tạ Huy đi đến, là người đánh ta đại ca. Vị này chính là cùng Tạ Huy có thủ án cái kia nữ tử. Bàng quan người nghe được rõ ràng, tò mò ánh mắt xem ra, thẩm nghị cái này chính chủ tới, Tạ Huy nên sẽ không trực tiếp đối nhân ra động thủ đi. Nhưng mà chuyện phát sinh phía sau tình, lại làm mọi người như thế nào cũng liêu không đến. Vân Thư đi nhanh qua đi, Tạ Huy đã là theo bản năng lui về phía sau, nhưng phản ánh lại đây, lại thẹn quá thành giận, người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Vân Thư lắc mình qua đi, tung chặt hắn cổ áo. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Trước mặt mọi người bị người nắm cổ áo, hơn nữa vẫn là bị một nữ nhân, tạ huy tâm hỏa trở lên. Bất chấp lần trước như vậy ở không hề phòng bị hạ bị đánh sự tình, chật lui về phía sau ngạnh sinh sinh giành được tự do. Ngựa khí này sinh ác độc, ta đánh chính mình người quan ngươi chuyện gì. Ngươi này hiện giờ là ta ngọc hiên lâu, ta chính là làm cho ngươi mặt đánh chết hắn, ngươi đều không thể làm khó dễ được ta. Nói đáp ý rào rạt. Vân Thư khỏe miệng một câu, mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhưng ta cảm thấy, chết trước cái kia là ngươi. Tạ Huy chưa phản ứng lại đây những lời này ý tứ, trước mắt đó là tàn ảnh vừa động. Hắn về điểm này mèo ba chân công phu, căn bản liền tư thế cũng chưa bày ra tới, trực tiếp bị Vân Thư một đá vào phía sau cây cổ thượng. Hoa! Vây xem người trăm miệng một lời kinh hô một tiếng. Vân Thư rồi lại tiến lên, đem chuẩn bị lên Tạ Huy một lần nữa ấn ở cây cổ thượng, một tay xả quá hắn cánh tay, dùng sức uốn éo, đối phương giết heo kêu thảm thiết đó là chuyển đến, à đổi cái cánh tay lại động, kêu thảm thiết lại khởi. Vân thư qua lại lăn lộn bốn lần, lâu một chỉ quanh quẩn Tạ Huy kia thống khổ kêu thảm thiết, nhưng cánh tay sai vị rất thanh. Mọi người khiếp sợ nhìn cái này thiếu nữ, vô pháp từ trước mắt một màn phản ứng lại đây. Vân Phong tuổi hoàn toàn hôn mê qua đi, ngã trên mặt đất không có ý thức. Vệ Thừa Phong đứng ở hắn bên cạnh người, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần, mà hắn ánh mắt tắc đặt ở đang ở động thủ Vân Thư trên người. Người ngoài đều cảm thấy kia xương cốt thanh đáng sợ thấm người khi. Chỉ có hắn cảm thấy dễ nghe, liền nhìn lại tầm mắt đều là ôn hòa mềm mại. Chính văn chương 227 người tính cái gì? Bùi ngọc tới rồi thời điểm, sự tình đã vô pháp không chế. Hắn nhìn đến tạ huy ở vân thư thủ hạ sống không bằng chết, lại không đi lên ngăn trở. Mà tạ huy sớm đã đau đến chết đi sống lại, nhưng vân thư cũng không lưu tình. Lần trước ngươi nên nhớ rõ giáo hấn, không cần treo chọc ta. Ngươi khả năng không biết, ta ghét nhất chính là người khác đụng đến ta người nhà, ngươi vừa lúc đụng phải tới. Hôm nay làm nguyên nếm thử này đó thống khổ, chúng ta không bội, từ từ tới. Nàng nói thông thả, nhưng mỗi từ mỗi câu đều cắn thực trọng. Tạ Huy vốn dĩ đau đến hôn trướng đầu vóc bởi vì lời này nháy mắt thanh tỉnh, trong mắt che kín sợ hãi, thân thể đều ở run dậy. Vân Thư thấy thế kéo kéo khỏe miệng, sợ cái gì, này còn chỉ là cái bắt đầu. Làm người cảm thấy quỷ dị chính là, trong đại sảnh kia xương cốt rắc tiếng vang không dưới 10 lần, bọn họ nhìn đều rất thống khổ, Tạ Huy cũng kêu thực thảm chính là người khác tựa hồ không có việc gì. Bùi Ngọc dư quang thoáng nhìn đứng ở một bên vệ thừa phong, đi qua, ngươi như thế nào cũng tại đây. Đi ngang qua. Nhan nhặt nói, ánh mắt lại trước sau nhìn phía trước, chủ động nói, ngươi nhìn ra nàng đang làm cái gì sao? Bùi Ngọc nghe vậy nhìn lại, không phải đánh tạ huy sao? Nhưng lại cảm thấy không đúng. Đây là tạ ra người đi, trêu chọc nàng là tạ ra đời này làm nhất ngốc sự. Vệ thừa phong mở miệng, tựa hồ nhìn ra cái gì? Đối Bùi Ngọc nói, Chuyển xương chi đau không phải người bình thường có thể chịu đựng, nhưng nàng dùng phương pháp, lại có thể làm hắn lông tóc không tổn hao gì, nàng đây là tính toán tra tấn hắn. Bùi Ngọc nghe kinh hãi, chẳng lẽ nếu vân thư tưởng tiếp tục, loại này có thể vẫn luôn tiến hành. Chỉ là nghe được chuyển xương hai chữ, Bùi Ngọc liền biết này nhiều đau, hắn không khỏi nhìn mắt bên cạnh trên mặt đất vân phong, trong lòng biết tạ huy lần này là xúc vân thư nghịch lân. Dương tay! Các ngươi lại là như vậy đối ta tạ ra người. Bùi Ngọc! Ngươi liền như vậy nhìn bọn họ khi dễ tạ huy sao. Đống dưng một tiếng kiểu a từ đại môn chuyển đến, mọi người sôi nổi tránh ra, thật là tạ su đỉnh tới. Nàng hiển nhiên là thu được tin tức cấp hừng hực tới rồi, sợi tóc có chút hỗn độn. Tới thời điểm, với lúc vân thư lại bẻ một lần tạ huy xương tay, nàng lại tức lại giận, trên mặt thường xuyên mang theo quý tộc tiểu thư dịu dàng cùng nhẫn mại trong nháy mắt đều chạy ra, lại là vọt qua đi. Vân thư phát hiện phía sau có người, túm tạ huy vọt đến một bên. Ngay sau đó nhìn lại đây tạ su đình, nhướng mày quét nàng liếc mắt một cái, tạ ra người. Là, ta là tạ ra tam tiểu thư tạ su đình, có chuyện gì ngươi có thể cùng ta tính, trước buông ra tạ huy. Tựa hồ lúc này nàng mới chấn định một ít, bưng cái giá cùng vân thư đàm phán. Vân thư cười lạnh một tiếng, cùng ngươi. Ngươi lại tính thứ gì? Dứt lời không đi xem đối phương nháy mắt bạo hơn mặt, vân thư đem tạ huy nhân thể bông lỏng, đối phương thỉnh thịch một tiếng quỷ dạp trên mặt đất, vẫn là mặt chiều hạ vẫn là nói ngươi tưởng thế hắn chịu này phân đánh. Tạ Su Đình cảm giác đã chịu vô cùng nhục nhã, đặc biệt là nàng kia con mắt sáng xem ra mặt mang chảo phúng là lúc, nàng cảm thấy nàng là cố ý ở lợi dụng trên mặt đất trật vật nằm bò Tạ Huy ở khiêu khích vũ nhục nàng. Cuối cùng con ngươi đỏ bừng, chuyển hướng một bên, Bùi Ngọc, ngươi còn muốn che chở nàng sao? Như vậy bộ mặt, ngươi xác định sẽ thích loại này ác độc người. Bốn phía ồ lên, sao lại thế này? Cái này đánh người nữ tử, vẫn là Bùi Gia Đại thiếu gia người trong lòng. Bùi Ngọc không dự đoán được Tạ Su Đình sẽ nói những lời này, thấy mọi người nghị luận sôi nổi lo lắng hư hao vân thư danh dự, nhíu mày lạnh nhạt nói: Tạ tiểu thư nói cẩn thận, hôm nay ngày đúng sai còn chưa phân biệt, không tồn tại ta Bùi Ngọc che chở ai, ngươi dám nói một chút đều không có sao? Tạ Su Đình hùng hổ do người, lần trước bất quá chính là điểm tiểu hiểu lầm, nàng đánh Tạ Huy mặt mũi bầm dập, lần này liền tính lại có hiểu lầm, cũng không nên như vậy đối đại Tạ Huy, chúng ta hai nhà tốt xấu mấy chục năm giao tình, Bùi Ngọc. Ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng. Nói mắt sau, tạ su đình không nhịn xuống nước mắt lăn xuống dưới. Mọi người lại là thổn thức, đều biết này tạ ra cùng bùi ra muốn liên hôn, như thế nào hiện tại xem ra lại không giống. Này tạ ta ra tam tiểu thư đảo thật đúng là si tình, rõ ràng như vậy thích bùi ra đại thiếu, này sẽ đối phương lại không hỗ trợ, phỏng chừng là trái tim băng giá. Nghĩ lại lại tưởng, kia tạ huy đích sắc không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng nàng kia động thủ là tàn nhẫn điểm, chính là bọn họ trong lòng rất hả giận, Bùi Ngọc lại sắc mặt bất động. Ôn chuyện Tạ Huy Tưởng cũng đau ngất xỉu đi, Bùi Ngọc mới chủ động nói, hôm nay có không xem ở ta mặt mũi thượng tha cho hắn một lần. Bùi Ngọc đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng mà Vân Thư nhìn hắn một cái sau, dẫm lên đối phương chân buông lỏng, trực tiếp đem người đá đến Tạ Su đỉnh dưới chân, đối phương còn kêu sợ hai hạ nhảy lên, kết quả dẫm đến Tạ Huy tay, đối phương lại cấp đau tỉnh, nàng lại tức lại đau lòng, chuẩn bị đem người nâng dậy, chính là lực lượng bọc nhựa. Cuối cùng Tạ gia hạ nhân lại đây hỗ trợ mới từ bỏ. Vân thư mặt vô biểu tình nhìn một màn này, hồi lâu khỏe môi hơi câu. Mà cái này biểu tình vừa lúc rơi xuống vệ thừa phong trong mắt, hắn có điều phát hiện nhìn mắt Tạ Huy, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi thâm. Quả nhiên sẽ không dễ dàng thả đối phương sao? Bùi Ngọc không nghĩ tới Vân thư thật sự thả người, xem ánh mắt của nàng tràn ngập cảm kích. Kỳ thật hắn đối Tạ Huy bị đánh một chút đều bất đồng tình, chính là chính mình ở đây, Tạ Su đình lại ở, nếu là hoàn toàn không màng tình cảm. Tạ ra giận chó đánh mèo, hắn cha càng sẽ sinh khí. Huống chi, nhiều người như vậy nhìn, nếu là Vân Thư đem người đánh cái tốt xấu, phiền toái chính là nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới cầu tình. Ta đến đây đi. Vân Thư mới vừa nâng dậy vân phong, một đôi tay lại đem vân phong tiếp qua đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vệ thừa phong biểu tình nhàn nhạt đem người giá, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Tuy rằng tới vãn, nhưng Vân Thư tiến vào khi quan sát quá, hắn đại ca có điểm thân thủ. Chỉ cần đối phó Tạ Huy không có khả năng không hoàn thủ, mà Tạ Huy lại lông tóc không tổn hao gì, liền biết phía trước khẳng định có Tạ ra người giúp đỡ. Như vậy nói cách khác, chính mình tới phía trước, là người này giúp đổi. Mặc kệ phía trước cái gì ân oán, liền vì hắn ra tay, Vân Thư đều sẽ cảm tạ hắn. Vân Phong nhìn bị thương thực trọng, cũng sẽ không nguy hại sinh mệnh, cho nên nàng mới không hiện trường trị liệu. Bùi Ngọc Tắc muốn xử lý mặt sau sự, không có lập tức rời đi. Hai người đó là về trước biệt viện tới rồi địa phương vệ thừa phong mới vừa đem người bông, bên hai liền truyền đến nhẹ nhàng một tiếng cảm ơn hắn bừng tỉnh ngẩng đầu thiếu nữ chính thu hồi tầm mắt con ngươi cảm tạ hơi túng nước qua tựa hồ đã không có phía trước xa cách liên vi này hắn cảm thấy trên người nhiễm người ngoài huyết đều đáng giá không khỏi khỏe môi hơi rát người một nhà không cần khách khí vân thư vừa mới đối hắn thái độ tốt một chút nghe vậy đẩy mặt vô ngữ bọn nha hoàn thức ánh mắt lộng nước gấm cùng rượu vân thư xin miễn các nàng hỗ trợ Tự mình động thủ cấp Vân Phong bỏ đi áo ngoài lao trên mặt trên người vết máu. Mặt sau dùng ngân châm vì hắn bị thương nghiêm trọng địa phương hạ châm sơ tán máu bầm. Cuối cùng thấy đối phương nhíu mày nói mớ, lúc này mới rút châm lại cho hắn thượng dược. Vừa mới tựa không an ổn Vân Phong, phản phất ngủ say qua đi, hô hấp so với phía trước càng thêm bình thản Người tính toán như thế nào đối phó tạ huy. Vệ thừa phong thanh âm thấp thấp chuyển đến. Vân Thư thu châm tay một đốn, vẻ mặt bình tĩnh, vì cái gì hỏi như vậy Ngươi không phải nhìn đến ta giáo hấn hắn sao. Chính văn chương 228 muốn đi liền đi. Vệ thừa phong vẻ mặt thâm ý nhìn nàng, không nói chuyện. Vân thư lại nhìn đến hắn trong mắt ý tứ, trên mặt một hơi, quả nhiên bị hắn đã nhìn ra. Thâm nghĩ liền tính biết nàng có âm mưu, hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài, cũng liền chú ý. Chỉ là không tính toán tiếp tục cái này đề tài, nàng nói, tuy rằng ngươi đã cứu ta đại ca ta thực cảm tạng ngươi, nhưng là một mã sự về một mã sự, hai ta ân oán không xả thanh trước. Ngươi vẫn là thiếu xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta không xác định sẽ làm ra chuyện gì tới. Lời này tương đương với uy hiếp, nhưng người nào đó lại không núp đích. Trái lại ninh mi, vậy hiện tại xả rõ ràng. Phần 142 Vân Thư ngẩn ra nhìn qua đi, vệ thừa phong đã đi tới, sau đó liền mép dường một cái ghế ngồi xuống. Hắn đen nhánh con ngươi bình tĩnh xem ra, khỏe miệng nhẹ mân, sau đó nói, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Xả rõ ràng. Vân Thư trừng mắt vâu ngữ nhìn hắn. Nào có đơn giản như vậy Người tưởng phức tạp cũng có thể Ta có thời gian Một bộ không nói rõ ràng không tính toán rời đi bộ dáng Vân Thư chắn nản Nhưng nàng không có thời gian Nàng lần đầu biết này nam nhân không biết xấu hổ ngoại Còn như vậy tự cho là đúng Cũng không để ý tới nàng tiếp tục kiểm tra Vân Phong Vân Phong trên người nhiều chỗ bị thương Tuy rằng nhìn đến đều thượng dược Khó tránh khỏi có xem nhẹ Vân Thư liền tính toán một lần nữa kiểm tra một lần Nàng tự cố làm này chính mình không nhìn thấy nàng ở động thủ cởi đi vân phong đai lưng khi, người nọ ánh mắt hiếp con ngươi thật sâu xem ra, sau đó ở vân thư chuẩn bị xúc lên kia quần khi, một đôi tay bông rưng rối tới đem nàng lấy ra. Ngươi làm gì? Nàng tức giận nhìn lại, lại đối thượng nam nhân trên mặt phẫn nộ, liền sinh khí đều đã quên. Nàng còn không có sinh khí, hắn khí cái gì? Vệ thưa phong khụ khụ, bị nàng xem không được tự nhiên đừng xem qua đi, tiếp theo trận bồng ra tay nàng đi rồi. Thật là không thể hiểu được. Nàng ngay sau đó lại muốn tiếp tục, cửa lại truyền đến mấy người tiếng bước chân, là ngoài cửa chờ nha hoàn, các nàng đương nhiên lại đây tiếp nhận vân thư việc, ngược lại là vân thư bị đẩy ra đứng ở một bên, nhìn bọn họ thuần thục rút đi vân phong áo ngoài, chỉ để lại bên trong rộng thùng thình quần đùi, còn không có phản ứng lại đây. Ai cho các ngươi tiến bảo? Nàng đột nhiên hỏi nói. Vệ công tử nói bên trong lo liệu không hết quá nhiều việc, làm chúng ta cấp vân công tử kiểm tra miệng vết thương. Một cái nha hoàn quay đầu lại nói, cuối cùng lại tiếp tục bận việc. Vân Thư nhíu mày, quả nhiên là hắn. Có mấy người hỗ trợ, ngược lại không có Vân Thư sự, thấy các nàng động tác so với chính mình ôn nhu không biết nhiều ít lần, Vân Thư cũng không ngăn cản, ngược lại công đạo các nàng dùng cái gì dược, sau đó đi ra ngoài. Cấp người trong nhà dùng dược, Vân Thư tự nhiên là dùng tốt nhất. Nhưng nói là tốt nhất, đơn giản là bên trong gia nhập không gian nước suối. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến bên ngoài chẳng người. Bùi ngọc cho nàng an bài cái này sân, trừ bỏ mấy cái phòng còn có cái độc lập sân, bốn phía là xanh biết dây đằng thực vật, cái này mùa chính leo lên hang say, đem bốn phía đều bao vây ở chính mình bản sắc bên trong. Sơn biên là mấy cây ngắm cảnh thụ, còn có một cái rất có tự nhiên cảm giác đẳng giá. vệ thừa phong liền đứng ở đằng giá phía dưới. vân thư ra tới khi hắn nghe được động tĩnh, quay đầu lại xem ra. vừa lúc lúc này có phong nhẹ nhàng, hắn đỉnh đầu đằng giá rất xuống ít mỏi vài miếng lá rụng. nam nhân cao mày lời ra, không có dư thừa biểu tình. Nhưng kia định bản thân ảnh sắc dưới tảng cây thửa thác anh Tuấn phi phàm Vân Thư bị trước mắt một màn cấp cơ cơ, nàng ngay sau đó thu hồi tầm mắt, cũng ngoài ý muốn chính mình thế nhưng cảm thấy vừa mới kia một màn duy mỹ, theo sau chạy nhanh đánh mất cái này không chính xác ý tưởng, nghĩ nghĩ, nàng không có quá khứ, mà là từ sửa lại phương hướng trở về chính mình phòng. Từ đầu tới đôi nam nhân đều nhìn chăm chầm nàng, thẳng đến tiến vào phòng, Vân Thư đều có thể cảm giác được trên lưng tầm mắt. Nàng cộ ý tướng môn từ thượng xuyên Nhìn chằm chằm kia môn nhìn một hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt, vào nhà ngồi xuống, lật xem ý kỳ thuật. Ngày xưa mặc kệ ở đâu, Vân Thư đều có thể thực mau tính hạ tâm đọc sách, nhưng lần này nàng tay đặt ở sách vở tốt nhất lâu, mới chầm rãi sốc lên một tờ. Trong đầu tưởng lại là, người nọ nên sẽ không còn ở bên ngoài nhìn chầm chầm nàng phong đi. Như vậy nàng như thế nào hảo tiến không gian? Ngắm lại, nàng mày ninh càng sâu. Bùi ngọc khi trở về, trời đã tối rồi, vừa lúc Vân Phong cũng tỉnh. Phát giác chính mình bắt đầu là hôn mê sau lại trực tiếp ngủ qua đi khi hắn xấu hổ lại ngượng ngùng, lời nói cũng chưa nói. Vừa lúc Bùi Ngọc đang ở làm người dọn bàn ghế, nhìn bọn họ nói, biết các ngươi đều không thích quá chính thức, cơm chiều liền ăn bài ở trong sân, lập tức liền hảo. Bùi Ngọc là thật là dùng tâm, lời nói là nói như vậy, cái bàn dọn xong, nha hoàng nối đuôi nhau mà nhập bảy mười mấy cái đồ ăn. Tân Thị vừa trở về không lâu, bị thỉnh thượng bàn khi, có chút không lớn tự tại, bất quá Bùi Ngọc từ trước đến nay có thể nói. Nói mấy câu sau, tần thị liền bung ra. Nguyên bản vân thư là dựa gần tần thị ngồi, bên cạnh là cho vân phong lưu vị trí, nào biết vân phong cỏ sát sẽ còn lại đây, bên người thật là tối sầm lại, vệ thừa phong đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngươi, thư nhi, đại ca ngươi đợi lát nữa ngồi ta bên này. Tần thị đã sớm nhìn đến nhà mình nữ nhi không thích vệ thừa phong, thấy nàng nhíu mày, ý thức được không đúng, đánh gây nàng lời nói, thuận thế hóa giải mâu thuẫn. Vân thư chỉ phải gắt đầu. Vệ thừa phong ý vị thâm trưởng nhìn tần thị liếc mắt một cái. Đồng dạng một màn rơi xuống bùi ngọc trong mắt, ánh mắt cũng là thâm thúy lên, hắn trên mặt còn mang theo tươi cười, chỉ là so với phía trước thiện một ít. Đi theo vân phong tới, đương nhiên ngồi ở tần thị bên người, 5 người bắt đầu dùng cơm. Vân thư tới nơi này lâu như vậy, chưa bao giờ sẽ không cảm thấy cùng khác phái ăn cơm có thể hay không không biết xấu hổ. Mấy người còn ở khách khí, nàng đã bắt đầu gắp đồ ăn, toàn bộ hành trình yên lặng ăn chính mình. Bởi vậy. Đại gia cũng không tiện mở miệng, này bữa cơm ăn có chút trầm mặc. Bùi ra đầu bếp là dùng tâm, đồ ăn rất là ngon miệng. Vân Thư ăn không ít, tần thị cũng ngoài ý muốn ăn nhiều một ít, lại xem Vân Phong kia bộ dáng cùng đói bụng mấy ngày giống nhau. Chẳng lẽ nàng ngày thường quá ngược đãi người nhà. Vân Thư yên lặng nghĩ lại, chờ phòng ở may lại sau, trong nhà cũng nên lại để cao xuống nước bình. Sau khi ăn xong bùi ngọc có việc rời đi, đi lên do dự qua đi, vẫn là đề ra buổi chiều sự, lần trước tạ ra không có ra tiếng. Lúc này đây ta tưởng hẳn là sẽ không bỏ qua. Ngày gần đây nếu là không có việc gì, không bằng liền ở biệt viện, mặt khác giao cho ta. Vân thư vốn dĩ đều tính toán đưa ra chào từ biệt, thấy nàng nương lo lắng xem ra, lời nói đến bên miệng xoay cái vòng lại đi trở về, cuối cùng vẫn là nói, việc này là ta làm, cùng ngươi cũng không quan, ngươi không cần vì ta đắc tội tạ ra, ta không lo lắng bọn họ. Thấy nàng biểu tình bình tĩnh không giống mùi lừa tựa thật sự không sợ, bùi ngọc cũng không hỏi nhiều là biện pháp gì. Theo sau để tài trợ vừa chuyển, đã là không sợ, ngày mai nhưng có rảnh. Muốn mang ngươi đi cái địa phương. Vân Thư vừa muốn nói chuyện, tần thị trợt nhìn lại đây, ra tiếng nói, muốn đi liền đi thôi. Đại ca ngươi ta tới chiếu cố, không có việc gì. Nói khinh phiêu phiêu. Vân Thư kinh ngạc xem nàng. Muốn biết nàng nương nào con mắt nhìn đến nàng muốn đi. Bùi ngọc thuận sân núi hạ lửa, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi. Dứt lời rời đi. Chính văn chương 229 cho nàng làm ai? Chờ sân thu thập sạch sẽ, hạ nhân đều rời đi, vân thư mới lôi kéo tần thị nói khí lời nói. Nàng vẻ mặt kỳ quái nhìn lại, nương, ngươi không phải buổi chiều còn lo lắng đại ca, làm ta một tấc cũng không rời. Vừa mới vì sao làm ta đáp ứng buổi ngọc. Chiều nay, tần thị tựa biết vân phong sự, trước tiên trở về không nói, lo lắng đôi mắt đều đỏ. Lúc ấy từ nữ nhi trong miệng biết được người không có việc gì, vẫn nắm chặt nữ nhi tay, làm nàng hảo hảo nhìn nàng đại ca. Kết quả buổi tối liền thay đổi. Thần thị bị nữ nhi nói một nghẹn, ánh mắt có chút trôi nổi, nhưng Vân Thư lại không tính toán buông tha nàng, ngươi sẽ không giống tác hợp ta cùng Bùi Ngọc đi. Nghĩ đến gần nhất nàng nương mỗi khi ở đây đều sẽ lấy đôi mắt nhìn chầm chầm Bùi Ngọc, hơn nữa Tưởng cũng để qua việc này, Vân Thư càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Người khác nàng còn có thể lý giải, rốt cuộc cổ đại sớm làm ai không phải cái gì kỳ quái sự. Chính là nàng phía trước nói qua, cũng không sốt ruột, hiện giờ như thế nào nàng nương ngược lại nóng nảy. Không đợi nàng nương mở miệng. Vân Thư lại nghĩ tới một chuyện, mày ninh càng sâu, liền tính tưởng tác hợp ta cùng bùi ngọc, ăn cơm thời điểm, nương lại vì sao giúp đỡ người nọ nói chuyện. Chẳng lẽ nàng nương một lần nhìn chúng hai cái? Vân Thư tỏ vẻ thật sâu ác hàn, liền xem nàng nương ánh mắt đều thâm đi lên. Tân Thị bị nghẹn một câu còn chưa nói, liền nhìn đến nữ nhi ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình, nhưng nàng từ trước đến nay không am hiểu nói này đó, nhưng thật ra biểu đạt gập gền, cũng không được đầy đủ là, nương là xem bọn họ đều như vậy để ý thư nhi ngươi. Liền nghĩ có lẽ có khả năng. Nói đến mặt sau, nhìn đến vân thư ánh mắt đều thâm thúy lên sau, liền chưa nói. Vân thư chính mình trong lòng lại ở rời non lớp biển, nàng thiếu chút nữa bị nàng nương nói cấp khí cười. Đều để ý nàng. Mặc kệ nàng nương làm sao thấy được, dù sao vân thư là không thấy ra tới. Bùi ngọc bất quá là thưởng thức nàng đối vũ đều kế hoạch, hắn là cái khôn khéo người, biết giao chính mình cái này bằng hưu không có hại, cho nên mới đặc biệt đối đãi Mà vệ thừa phong, chính mình cứu hắn nhiều lần. Nàng có thể lý giải vì đối phương xem nàng y hề thuật Tuy rằng như vậy tưởng cảm giác là hai người đều là có sở cầu Chính là vân thư chính là như vậy lý giải Tân thị vốn định nói cái gì Nhưng xem nữ nhi ánh mắt thanh minh Rõ ràng một bộ không thông suốt bộ dáng Thở dài quyết định vẫn là không cùng nàng nhiều lời Nương đều đáp ứng rồi Ngày mai ngươi nếu thật không nghĩ đi Nương Nương đi thôi Tân thị trước tiên lui một bước Cái này đảo không cần Bùi ngọc tìm nàng hơn phân nửa là có việc Hắn cũng chưa nói đi nơi nào, nói không chừng là mang nàng xem những thứ khác, Vân Thư không nghĩ tới đừng mà đi. Nàng như vậy vừa nói, Tân Thị nhưng thật ra trước nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến nhi tử vừa mới lại về phòng, không biết còn khó chịu không, cùng Vân Thư nói thanh, liền đi xem văn phòng. Vân Thư một người đứng ở sân, ngẩng đầu nhìn lại, tối nay sắc trời rất sáng, này sẽ còn không có cái gì ngôi sao, chỉ có một vòng tròn triệu ánh trăng treo ở chính giữa, sáng trong không tỉ vết. Nhìn đến ánh trăng, nàng mới nhớ tới 15 tháng 8 nguyên bản nên là Tết Trung Thu, chính là không thấy được nàng nương nhắc tới, cũng không gặp người khác quá, thầm nghĩ hẳn là bất quá. Không tự giác nghĩ đến kiếp trước, Vân Thư lắc đầu không nhiều lắm tưởng. Tới thời gian không dài, nhưng nàng đối hiện đại ký ức đã chậm rãi mơ hồ. Tựa hồ cũng không có gì yêu cầu nhớ kỹ đồ vật, nàng cũng không cố tình đi nhớ. Nói không chừng không cần mấy năm, nàng liền hoàn toàn biến thành một cái cổ đại người. Phía sau thường tới một cái tiếng bước chân, nhẹ nhàng chậm chạp cứ thấp không cần quay đầu lại vân thư đều biết là vệ thừa phong. Bùi ngọc là cái có thể phó thắc trung thân người. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm chuyển đến, vân thư biểu tình một đốn, sau đó kỳ quái nhìn hắn, ngươi không phải là tới cấp ta làm mai đi. Nàng nương còn chưa tính, hắn tới thêm cái gì loạn. Vệ thừa phong nhìn chầm chằm vào nàng xem, thấy nàng nghe được bùi ngọc tên cũng không có cái gì dao động, sẽ biết đáp án. Phía trước lo lắng khoảnh khắc tan đi, tâm tình cũng đi theo tò mò. Hơi hơi câu môi lộ ra cực đạm cười ngân, ngước mắt xem nàng, nếu là ngươi, kia hẳn là cho ta chính mình nói. Vân thư càng kỳ quái nhìn hắn, ta như thế nào nhớ rõ, lúc trước ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi tránh ta như rắn giết. Nàng cũng không phải là cái loại này tự luyến. Tuy rằng khi đó là cố ý, nhưng vân thư không quên đối phương như thế nào ghét bỏ. Nói cái gì tới? Ngươi không xứng. Vệ thư phong tử cũng nhớ tới việc này, mắt đen chầm xuống. Tiếp theo phun ra một câu làm Vân Thư càng thêm vô ngữ nói, kia sự kiện, ngươi đã quên đi. Nghiễm nhiên một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Cái này kêu chính mình lời nói, đảo mắt không nhận chướng. Vân Thư mặc kệ hắn, trực tiếp bỏ lỡ nàng phải về phòng. Phần 143 Nào biết đối phương thế nhưng cũng theo lại đây, ngày mai ngươi thật muốn đi. Vì sao không đi? Nàng chợt nghĩ đến hắn tựa hồ rất quan tâm chính mình hướng đi, con ngươi khẽ nhúc nhích không khỏi vớt cầm nói. Ngươi mới vừa không phải nói Bùi Ngọc là cái có thể phó thác trung thân người, có lẽ ta đích xác nên đi hiểu biết hạ. Dứt lời còn nghiêm túc gật đầu, tiếp theo lưu loát rời đi. Hoàn toàn không thấy được phía sau kia nam nhân nháy mắt đen mặt, cùng với trong mắt chợt lóe mà qua lanh mang. Nguyên Lai vẫn là hắn lắm miệng. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư lên không lâu, nha hoàn liền tới đây nói nhà nàng thiếu gia đã tới. Vân Thư chạy nhanh thu thập hạ đi ra ngoài. Quả nhiên Bùi Ngọc đã tới, đang đứng ở sân. Nghe được nàng mở cửa thanh xem ra, hắn ánh mắt lại ở vân thư trên người rơi xuống một hồi lâu, tiếp theo lộ ra hắn nhất quán ôn hòa tươi cười, có thể hay không quá sớm. Vân thư theo bản năng lắc đầu, ngày thường lúc này ta cũng nổi lên, chỉ là đãi ở không gian luyện công đi. Hai người tùy ý ăn cơm sáng, ngồi trên bùi ra xe ngựa, lộ chung mới biết được, quả nhiên như nàng phỏng đoán giống nhau bùi ngọc là tìm nàng có việc, tựa hồ nhìn cái gì cửa hàng. Bùi ra hiện tại tiếp xúc ngành sản xuất so nhiều, mỗi năm đều ở mở rộng có thể là vũ đều nghe được vân thư ý kiến không tồi, ngẫu nhiên cũng phải hỏi một ít mặt khác cửa hàng sự. tới rồi địa phương mới phát hiện là một cái còn không có khai trương tân cửa hàng. đi rồi một vòng, vân thư hơi chút để ra kiến nghị, bùi ngọc lại cùng tần trưởng quay tâm sự, cũng liền đi rồi. vân thư cho rằng này liền đi trở về, bùi ngọc lại nói mang nàng đi mã xưởng đi dạo. nghe nói ở thị trấn bên ngoài cũng sẽ không quá xa, vân thư liền cũng đáp ứng rồi. chỉ là đến địa phương mau xuống xe khi, bùi ngọc mới nói. Vệ thừa phong cũng tới. Có phải hay không hiện tại nàng nếu là hối hận còn kịp? Làm sao vậy? Bùi ngọc quay đầu lại hỏi. Vân Thư lắc đầu, rốt cuộc xuống dưới. Mã sưởng có mấy trăm bình phương, quên mắt thấy đi trừ bỏ trầm mục sắc chuồng ngựa, đều là một mảnh màu xanh lục. Vân Thư hàng năm cùng dược thảo giao tiếp, đối màu xanh lục yêu sâu sắc, cũng không làm bùi ngọc bối, chính mình đi trên cỏ đi tới. Cũng không biết đi rồi bao lâu, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại. Thật là một đám chưa thấy qua người ngồi trên lưng ngựa chính hướng tới phía chính mình lại đây. Nàng theo bản năng thối lui đến một bên, nào biết những người đó thế nhưng cũng kéo kéo cứng đờ xoay lại đây. Vân Thư cuối cùng đã nhận ra không đúng. Một đám con ngựa hí vang mà đến, trên mặt đất đều phát ra chấn động, tựa hồ chỉ cần chúng nó nâng móng trước là có thể đem Vân Thư cấp giẫm cái nát nhừ. Chính văn chương 230. Lại vào lúc này, một trận cuồng phong tử một khắc sườn truyền đến. Kia tiếng do tới kỳ quái lại đột nhiên bên trong phảng phất hỗn loạn gắng sức nói, nháy mắt quay giầy cưới ngựa đội hình không nói, vân thư đều dùng tay áo ngăn trở mặt, dùng sức mới đứng vững thân hình, mà con ngựa chấn kinh đồng thời nâng lên hai vó câu, có mấy cái không nắm chặt cứng đờ người trực tiếp ngã xuống mã hạ, vật khí kém trực tiếp bị mã dẫm mấy đá, chỉ khoảng nửa khắc, nơi này chẳng những có con ngựa hí vang bạo tẩu thanh, còn có mọi người kinh hô cùng tiếng đều thảm thiết, tiếng gió một lát dừng lại, vân thư theo bản năng nhìn đến cuồng phong quát tới vị trí, cho bụi rơi xuống. Một hình bóng quen thuộc lộ ra tới, là vệ thừa phong. Hắn đi nhanh hướng tới Vân Thư lại đây, cả người mang theo bức người khí áp, tựa tâm tình cực độ không vui. Nhưng ở nhìn đến Vân Thư bình yên vô sự khi, cả người lại dần dần thu hồi mũi nhọn, nhìn chăm chầm nàng nửa ngày, mới nặng nề nói, không biết trốn. Vân Thư cũng hiếp mắt xem hắn, ngươi sẽ không ở lo lắng ta đi. Kỳ thật nếu không phải hắn làm cho phong, nàng cũng tính toán dùng khinh công tránh đi. Nam nhân không nói chuyện, tự cố nhìn nàng, ta muốn nói là... Ngươi sẽ cao hứng? Sẽ không. Kia không phải. Vân Thư nhìn hắn, ngữ khí đều mang theo tức giận, hai mắt tựa muốn đem chính mình nhìn thấu giống nhau, không tự chủ được sai khai hắn tầm mắt, nhìn về phía đám kia người. Vệ Thừa Phong cũng đi theo nhìn lại, vừa mới bình ổn hơi thở lại lần nữa hung manh mà đến. Cảm giác được Vân Thư, theo bản năng nhìn hắn một cái, lại thấy hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thật vất vả chế trụ mã một đám người. Ở Vân Thư còn không có phản ứng lại đây đi tính sổ khi, nam nhân đi nhanh qua đi. Trực tiếp đem đằng trước ngồi một thiếu niên tún xuống dưới, ngươi là làm chủ. Kia thiếu niên bị tún xuống ngựa, vừa mới kinh hách còn không có phản ứng lại đây, lúc này một khuôn mặt tái nhợt lại sợ hãi, ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vừa mới dứt lời, ngươi đã bị vệ thừa phong nhắc tới, bị bắt mặt Triều Vân Thư, các ngươi vừa mới là tưởng phóng ngựa nhằm phía nàng. Tuy là chất vấn, thanh âm sắc thật là xác định. Vừa lúc đùi ngọc này sẽ chạy tới, gần nhất nhìn đến trước mắt tình huống cũng là cả kinh Các ngươi đi xem trên mặt đất người. Nhanh chóng nhìn hiện trường, bùi ngọc phân phó một tiếng, tiếp theo lại đây. Đương nhìn đến vệ thừa phong bắt lấy người khi, tức khác những mày, là ngươi, tạ ra bà con. Thừa không quá xác định, đại khái chưa thấy qua vài lần. Kia thiếu niên chính là không nói lời nào, nhưng vẻ mặt trột dạ ai đều có thể thấy. Nếu phía trước không rõ ý đồ, nghe thấy cái này tạ ra, vân thư liền biết vì cái gì gặp cái này thài bày vạ gió. Bà con sao? Nói như vậy là thế tạ uy tìm nàng báo thủ tới. Vệ thừa Phong đi theo cờ lạnh, nguyên lai like là tới báo thủ. Nói vừa xong, trực tiếp đem người ném đi ra ngoài. Nay một ném lực đạo cũng không nhỏ, xảo chính là còn đụng phải mới vừa ổn định con ngựa, hắn kêu một tiếng, con ngựa cũng kích động, đó là một chân đạp ở hắn trên đùi. Tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Bùi Ngọc giật mình lăng nhìn một màn này, vừa lúc hạ nhân hỏi tình huống đi lên báo cho, hắn nghe xong về sau, lập tức lo lắng nhìn về phía Vân thư. Rồi sau đó nhìn chầm chằm kêu kêu thảm thiết không ngừng thiếu niên, trên mặt phẫn nộ có thể thấy được, tạ ra nhưng thật ra hảo bản lĩnh, tới ta địa phương làm sàng làm bậy. Kêu những người này làm sao bây giờ? Kêu hạ nhân hỏi. Đừng làm cho bọn họ đi, đợi lát nữa ta tự mình tặng người trở về. Đưa tự bị bùi ngọc cắn đặc biệt trọ. Hắn tiếp theo đi vào vân thư trước mặt, lại đánh giá nàng một phen, vừa mới không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Ngươi không phải muốn đi tạ ra sao, ta tính toán lại đãi một hồi. Không cần phải xen vào ta." Vân Thư nói. Bùi Ngọc vốn tưởng rằng nàng ít nhất còn muốn giáo huấn những người này, không nghĩ tới nàng khinh phiêu phiêu liền buông tha bọn họ, phản ứng lại đây, gật gật đầu, Thừa Phong cũng ở, ta làm hắn ngồi ngươi." Vân Thư còn không có tới kịp cự tuyệt, vệ Thừa Phong đã nghe được Bùi Ngọc nói, Nhận lấy, "Ta sẽ xem trong nàng. Ta còn là thích một người. Đây là một cơ hội, ngươi có thể thói quen thói quen." Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu, "Hai người Bùi Ngọc thực mau rời đi, vừa mới kinh mã bên trong, bị thương mấy người tựa hầu nghiêm trọng, cho nên một bên đưa đi y ghề quán, một bên đi tạ ra. Kỳ thật, cái này thời điểm đi tạ ra, Bùi Ngọc cũng không chiếm thượng phòng, nhưng hắn vẫn là đi, Vân Thư lánh này phân tâm ý. Chỉ là mặt sau thời gian, bên người lại nhiều trùng theo đuôi, Nàng đi nào, đối phương cũng đi đâu, khoảng cũng khoảng không ra. Bất quá xe ngựa phong cảnh không tồi, mặt sau Vân Thư quyền đương không có người này. Nhưng nàng làm lơ đối phương. Không đại biểu đối phương liền sẽ an tính đương cái màn sân khấu. Thả tay đau. Vân Thư thâm hô một hơi, làm lơ. Thả tay đau. Còn tăng lớn thanh âm. Vân Thư không thể nhịn được nữa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ còn thật cho rằng nàng là hắn đi theo bác sĩ sao? Nếu không phải vừa mới cứu ngươi động nội lực, nó cũng sẽ không đau, ngươi nói. Quan không liên quan chuyện của ngươi. Vân Thư mặc kệ hắn, tiếp tục đi phía trước đi, đối phương lại là dùng kinh công. Kinh phiêu phiêu vọt đến nàng trước mặt, sau đó duỗi tay lại đây. Làm gì? Đồ máu. Ý bảo Vân Thư nhìn lại. Vân Thư nhàn nhạt liếc mắt một cái, quả nhiên băng gạc lại có màu đỏ lộ ra, bất quá nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, vậy ngươi còn không quay về. Bùi phủ cũng có đại phu, tấn nàng nói, bị thương người liền không nên ra tới loạn hoảng, đặc biệt là ở nàng trước mặt. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Thanh âm kia thực sự có chút bất đắc dĩ. Vân Thư cũng không ngẩn đầu lên nói. Ta khi nào đối với ngươi không nhận tâm quá. Nam nhân sửng sốt, ngay sau đó thật là cười, nguyên lai like ngươi biết. Vân Thư tức khắc một đổ, ánh mắt lại theo bản năng dừng lại ở hắn trên mặt. Nguyên lai like cái này chỉ biết bãi sắc mặt nam nhân cũng là sẽ cười, hơn nữa cười rộ lên còn thực đẹp mắt. Ý thức được chính mình xem có điểm lâu, thừa đối phương còn không có phát hiện. Vân Thư kịp thời thu hồi tầm mắt, một bên bỏ lỡ hắn tiếp tục đi phía trước đi. Mặt cỏ diện tích rất lớn, làm người ngoài ý muốn chính là... Trên đường còn có một ông xanh biết ao hồ. Nhìn ao hồ nước không sâu, bởi vì thủy thực thanh có thể nhìn đến bên trong trôi nổi thủy thảo. Nàng đi qua đi ngồi sồn xuống dưới, dùng tay nhẹ nhàng một chút, mặt nước chậm rãi tạo nên một cái sóng gợn, thủy lại vẫn là ôn. Nàng đang muốn đem hai tay vói vào đi, mặt nước chợt nổi lên tầng tầng sóng gợn, quay đầu nhìn lại, đột nhiên không kịp dự phòng, một cục đá tận trời mà hàng chính rơi xuống trước mặt. Thình thịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Vân Thư mộng bực nhìn bắn khởi bọt nước phun ra lại sau đó cùng trời mưa dường như dừng ở trên người, Thẳng đến trên người hơi lạnh, nàng mới phản ứng lại đây, đôi tay bỗng dưng nắm tay, hô hấp đều dồn dập lên, sau đó đột nhiên đứng dậy, không màng một thân chật vật, trừng mắt phía sau nam nhân, ấu không ấu chỉ, nghe nàng đẻ nặng hòa khí, vệ thừa phong nhàn nhạt ngưỡng mẩy, không ấu chỉ, vân thư cơ hồ phải bị hắn tức chết, chẳng lẽ hắn là xem không được chính mình an tĩnh một hồi, nàng đi nhanh qua đi, hung hăng đụng phải hắn một chút, vừa đi. Một bên cũng không quay đầu lại nói, xứng đáng bị thương. Xứng đáng không ai quả ngươi. Xứng đáng một người. Chính văn chương 231. Kết quả mã xưởng cũng không nhiều đãi, Vân Thư liền đi trở về. Chạm vạng khi gặp được bùi ngọc, hắn bị tạ lao ra lưu trữ ăn cơm. Lại đây khi, Vân Thư đang ở không gian lộng trà lạnh với liệu. Tính thượng hôm nay, nàng đã chuẩn bị 5 ngày, nhưng trà lâu còn ở may lại, cũng cấp không được. Nhưng thật ra tần thị nói lưu hồng thiện nhờ người tiện thể nhắn. Nhà nàng phong ở bên trong đã chất phấn xong, nói cách khác nàng người một nhà có thể rời đi. Nghĩ đến này Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, tục ngữ nói đến hảo, ổ vàng ổ bạc so ra kem chính mình ổ chó. Bùi ra cố nhiên hảo, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra, Vân Thư cũng nhớ nhà. Các ngươi phải đi về. Vân Thư nhìn đến bùi ngọc thuận miệng đề ra một câu, đối phương có chút ngoài ý muốn, nhưng tùy cơ nghĩ đến cái gì, lại gật gật đầu, cũng hảo, ta trong khoảng thời gian này cũng nội, không hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Chờ có cơ hội mang theo bá mẫu lại đến đi Vân Thư nhàn nhạt gật đầu Lại đến việc này vẫn là tính Nàng cùng bùi ngọc nói hảo Chuẩn bị về phong khi Vừa lúc vệ thử phong trở về Vân Thư nhìn lại Phía trước nàng về trước tới Không phản ứng hắn Cũng không biết hắn đi nơi nào Tựa hồ nơi nào có chút không giống nhau Mặt sau nàng mới nhìn ra Nguyên lai là quần áo tặng ra Bởi vì áo choàng dây lưng chặt đứt Đến phòng khi Nàng vô tình thoáng nhìn một mặt màu đỏ Lại la ngẩn ra Hắn lòng bàn tay băng gạc màu đỏ càng sâu Vân Thư nhìn lại khi Hắn cũng liếc tới liếc mắt một cái Khó được không có dây dưa nàng Trở về phòng Phần 144 Người trước nghỉ ngơi đi Ta đi xem thừa phòng Bùi ngọc cảm giác không đúng chỗ nào Cùng Vân Thư nói thanh theo đi lên Vân Thư vừa mới gật đầu Đi rồi vài bước Vừa lúc tần thị từ vân phong phòng ra tới Lại lôi kéo nàng nói vài câu Nguyên bản nàng không có cố ý nghe Chính là hai người chạm vị trí khoảng cách Mỗi cái phòng đều không xa Mà vệ thừa phong trụ phòng cửa phòng cũng không đóng cửa Thanh âm kia cũng liền chuyển ra tới Là phủ nha cái kia là cẩm Đây là bùi ngọc thanh âm Có chút kinh ngạc Sau đó là nam nhân mà theo tiếng Có chút trầm nghe tựa hồ tâm tình không vui Vân thư tức khắc liễm hạ hai tròng mắt Che giấu bên trong kinh ngạc Vừa mới nàng liền ở đoán vệ thừa phong Có phải hay không cùng người đánh nhau Xem ra đoán không sai Bất quá lại không nghĩ tới đối phương là la cẩm Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy la cẩm Nàng liền cảm thấy Tề Văn Sơn đối hắn khách khí có chút bất đồng. Hiện giờ sẽ cùng vệ thừa Phong động thủ, nàng trước hết nghĩ đến chính là, đối phương rõ ràng vệ thừa Phong thân phận, bởi vậy, La Cẩm thân phận khiến cho người cảm thấy khả nghi. Trong phòng thanh âm thấp chút, vừa vận Tần thị cũng nói xong, Vân Thư không có tiếp tục nghe lén, trở về phòng. Lại không biết ở nàng đi rồi, trong phòng thảo luận đề tài liền biến thành nàng. Vân Thư ngày mai rời đi. Bùi Ngọc nói, ta đưa nàng. Tuy rằng nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Bùi ngọc trên mặt còn có mang theo vài phần phức tạp, do dự một lát, hắn hỏi ra vẫn luôn nghi vấn, Thừa Phong, ta muốn biết, ngươi đối vân thư rốt cuộc là ông có cái gì tình cảm? Vì cái gì hỏi như vậy? Vệ Thừa Phong nâng mi xem hắn. Bùi ngọc lại cau mày, thân phận của ngươi bất đồng, có một số việc ta không thể không nghĩ nhiều, ngươi nghĩ tới về sao sao? Đối diện trầm mặc. Ngươi gặp qua tần phu nhân, cũng nhìn ra nàng cùng trong thôn phụ nhân bất đồng, bao gồm vân thư cùng nàng đại ca đều thực không giống nhau. Này đó, ta không tin ngươi không sinh quá hoài nghi. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, nhưng là vạn nhất là thật, ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Bùi Ngọc. Vệ Thừa Phong chợt ra tiếng đánh gãy Bùi Ngọc nói, mắt đen nặng nề nhìn hắn, cùng với nói ta, sao không ngẫm lại chính ngươi, ta mệt mỏi, hôm nay không nghĩ nói này đó. Đã là trói lọi lệnh đuổi khách. Bùi Ngọc tắc giật mình tại chỗ, là nha, nói này đó thời điểm, làm sao không phải ở cảnh cáo chính mình. Hắn khẽ môi gợi lên một nụ cười. Thật là lộ ra bất đắc dĩ, hành, ngươi không muốn nghe ta liền không nói, miệng vết thương nhớ rõ băng bó hạ. Nói xong xoay người đi rồi, thuận tiện còn mang lên cửa phòng. Phòng có chút ám, nhưng trong phòng còn có thể xem cái đại khái. Vệ Thừa Phong chậm rãi cởi bỏ trên tay băng gạc, nhiễm huyết địa phương một tầng tầng đẩy ra, cuối cùng lộ ra vỡ ra miệng vết thương. Hắn lạnh lùng liếc mắt lòng bàn tay, phảng phất không biết đau đớn, nửa ngày chợt nắm chặt nắm tay, đó là có huyết tử quyền phù giữa dòng ra. Vân Thư rời đi Bùi phủ là Bùi Ngọc tự mình tới đưa, không hề ngoài ý muốn. Trong xe ngựa còn nhiều mặt khác một người. Thùng xe rộng mở, bên trong chỉ ngồi Vân Thư, Vân Phong, Bùi Ngọc còn có vệ thừa phong bốn người. Tần Thị Lưu tại Vân Tú các không có trở về, Vân Phong còn lại là đắc tội khách hàng bị từ công, hơn nữa thân thể không khôi phục, này sẽ chính dựa vào xe vách tường nghỉ ngơi. Vân Thư liền ngồi ở hắn bên cạnh, mặt khác hai người ngồi ở nàng đối diện. Vệ thừa phong từ lên xe liền nhìn chầm chăm Vân Thư đang xem. Ngẫu nhiên Vân Thư ngẩng đầu, đều có thể cùng tầm mắt đối cái bình thường, nhưng giống nhau đều là Vân Thư dẫn đầu thu hồi, sau đó nhắm hai mắt. Bùi ngọc hôm nay cũng dị thường chầm mặc, không nói gì đánh vỡ này phân xấu hổ. Đến địa phương sau, hai cái nam nhân dẫn đầu xuống xe, sau đó đồng thời hướng tới trong xe ruôi tay. Vân Thư mới vừa riêu tỉnh vân phong, xúc lên màn xe thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó trực tiếp nhảy một cái không đương ngảy xuống. Trong nhà tòa nhà tuy rằng chắc phân song, Nhưng còn không có toàn bộ hoàn công. Nay sẽ thời gian cũng không còn sớm, trong thôn nam nhân đều ở bận việc. Xe ngựa tới thời điểm, đại bộ phận người đều nhìn lại đây, cũng nhìn thấy hai cái nam nhân đối với Vân Thư rỗi tay một màn. Sau đó một đám người liền cười nghị luận lên, đương nhiên đều là chống nói. Chúng ta liền đi về trước. Bùi ngọc cười xem ra, cùng Vân Thư nói thanh. Vân Thư vừa định gật đầu, lại thấy vệ thừa phong trợt nâng bước lại đây, nhìn Vân Thư ra nhà ở, tới câu, người đi trước đi. Vân Thư sử sốt, Liên Bùi Ngọc đều kinh ngạc xem ra, theo bản năng nói, ngươi tính toán lưu tại này. Vệ Thừa Phong không có trả lời, người đã hướng tới Vân Thư ra đi đến. "Muội muội, đây là Vân Phong đã sớm phát hiện cái gì?" Hướng Thu ánh mắt qua lại ở Vân Thư cùng hai cái nam nhân trên người đánh giá, thẳng đến Vân Thư lạnh lùng liếc tới liếc mắt một cái, không dám hé răng. "Ta liền không tiễn ngươi nàng hướng tới Bùi Ngọc nói thanh, sau đó nhíu mày đuổi kịp Vệ Thừa Phong, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc lại muốn làm gì." chẳng lẽ lúc này tính toán trụ nhà nàng. Nghĩ đến đây, vân thư kiên quyết không dung nhẫn. Nhưng mà, chạm vạng nhìn đến đã bị nàng đuổi đi, rồi lại vững vàng ngồi ở trước bàn cơm vệ thừa phong, nàng trên mặt mang theo vải phần khó có thể tin. Nàng đặc biệt nói không ít khó nghe nói đuổi hắn rời đi, mặt sau công nhân rời đi, liền đại môn đều khóa, như thế nào vẫn là vào được. Vệ công tử ăn chút đồ ăn đi, chỉ là đừng ghét bỏ ta tay nghề không tốt. Nhìn núi vệ thừa phong ôn nhu tương đối tần thị Vân thư cơ hổ minh bạch cái gì, trong lòng mắng câu tâm cơ nam, vùi đầu ăn cơm. Thư nhi, nương vừa mới nghĩ tới, phòng cho khách không phải còn không, không bằng liền cấp vệ công tử chủ đi. Nương nghe nói lần trước đi vũ đều chính là vệ công tử chiếu cấu người, nương nghĩ nếu hắn lại bị thương không mà đi, nhà ta liền giúp giúp đi. Tần thị trưng cầu nữ nhi ý kiến, chỉ là nói là trưng cầu, rõ ràng là đối cái này an bài thực vừa lòng. Vân thư không thể không nhữ mày mở miệng, nương, ngươi không cần lòng tốt như vậy. Hắn có chỗ ở, phòng ở so nhà ta đại. Chính văn chương 232 như thế nào yên tâm? Đúng không? Nay hiển nhiên cùng tần thị nghe được không giống nhau, theo bản năng nhìn về phía vệ thừa Phong, đối phương lại vẻ mặt bình tĩnh giải thích, phòng ở là mượn, ta hiện tại không có nơi đi. Không chê bất luận cái gì có thể thu lưu ta địa phương. Vệ thừa Phong là cái biểu tình không nhiều lắm người, cho nên hắn nói cái gì đều cho người ta một loại hắn đang nói nói thật cảm giác. Tựa như hiện tại, Rõ ràng Vân Thư cảm thấy hắn là ở địa chuyện, mà khi hắn buông chén, ra vẻ trầm tức khác, Tần Thị lập tức liền mềm lòng, vậy ngươi liền trụ này đi, chỉ cần không chê. Vân Thư không kịp ngăn cản lời này, Tần Thị liền nói xong rồi, nàng ngẩn đầu nhìn lại, đối diện thượng vệ thừa phong xem ra tấm mắt, trước sau như một thâm u, nhưng lần này lại mang theo một ít ý cười, phản phất là ở khiêu khích nàng. Nhưng Tần Thị phản phất vô chi, tiếp tục nói việc nhà, liền Vân Phong đều đang nghe nói hắn võ công cao cường khi, ý đổ chen vào nói. Cuối cùng ngày thường đều là đề tài trung tâm Vân Thư, lần đầu bị người nhà bỏ qua. Sau đó nào đó nam nhân phản phất không đủ dường như, ngẫu nhiên nói chuyện, còn sẽ chịu nàng nhàn nhạt xem ra liếc mắt một cái. Thật muốn độc chết người này. Vân Thư nhéo chiếc đua âm thầm thầm nghĩ. Một bữa cơm ăn thực không phải hương vị, trước khi đi, Vân Thư đột nghị đến cái gì, thuận miệng tới câu. Nương, nhà ta không phải phân công làm sống, nếu tới cái ăn cơm trắng, rửa chén liền về hắn, ngươi còn muốn chiếu cố đại ca. Nói xong liền đi. Tần Thị còn không có mở miệng, ăn cơm trung nam nhân lại ngẩng đầu xem ra liếc mắt một cái, nói câu làm Vân Thư thiếu chút nữa té ngã nói, nguyên lai ngươi đã đem ta trở thành người nhà, ta thực vinh hạnh. Nhìn kia Tạm dừng nửa ngày tựa không vui rời đi thân ảnh, vệ thừa phong hơi hơi câu môi. Tần Thị có điểm ngượng ngùng, ngươi yên tâm, Thư Nhi không có hư ý, nàng chỉ là thuận miệng nói nói. Vân Thư hắc mặt không quay đầu lại, đi phòng. Mặt sau ăn cơm xong, Tần Thị kiên trì không làm vệ thừa phong động thủ, ngay kế sáng sớm. Vân Thư đã bị sân truyền đến thanh âm bừng tỉnh. Nhìn mắt cửa sổ, thiên còn không phải rất sáng, có chút kỳ quái, công nhân còn không có tới, là ai làm cho như vậy xảo. Nang Liên áo trong mở cửa, lại thấy mông lung nắng sớm hạ, một bóng hình bị đối chính mình đứng ở phòng bếp cửa múa may rượu. Tần Thị sức lực tiểu, ngày xưa tuổi lửa, Vân Thư đều là dùng tiền làm lưu hồng thiện hỗ trợ đổi. Nguyên bản phòng bếp có thực mau tồn kho, nhưng gần nhất làm giúp người nhiều, tiêu hao không ít. Vốn dĩ Tần Thị cũng để qua việc này. Vân Thư tính toán hôm nay đặt mùa, nhưng hôm nay xem ra không cần. Cũng không biết hắn khi nào lên, trong viện thế nhưng đôi không ít phách tốt tuổi lửa. Kỳ thật hắn làm cho động tĩnh không lớn, nhưng Vân Thư quá mức mất cảm, điểm này từ tần thị bọn họ còn đang ngủ liền có thể phát giác. Đang chuẩn bị trộm lộn trở lại đi, vệ thừa phong lại cùng sau lưng dài quá đôi mắt dường như, ở Vân Thư ngâng bước khi, thanh âm chuyển tới, ta đánh thức ngươi. Ân, còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc. Vân Thư nói, nam nhân động tác đó là ngừng lại Sau đó quay đầu xem ra. Vân Thư lúc này mới chú ý tới, hắn hôm nay không có mặc áo ngoài, chỉ xuyên một thân bó sát người màu đen áo trong, đem kia giỏi giang thân thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Phát hiện Vân Thư tầm mắt sau, hắn đi theo nhìn mắt chính mình không cẩn thận lộ ra một ít ngực, con ngươi hơi thâm, chợt đạm Thanh nói, "Thích sao? Không biết có phải hay không làm việc quan hệ?" Thanh âm kia thế nhưng mang theo một chút tư tính, như mị hoặc cảm giác đâm nhập ngực Vân Thư bông dưng phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu trở về phòng. Phía sau nam nhân khỏe môi độ cung càng sâu. Buổi sáng khi, tần thị người đã không ở, Vân Thư thấy Vân Phong không có gì trở ngại, đem người đuổi tới Lưu Hồng Thiện nơi đó đọc sách đi. Nàng chính mình tắc bớt thời giờ đi ngoài ruộng. Quả nhiên, an bài người tới nước qua đi, dược thảo thượng màu đen vô luận sâu cạn đã rút đi. Đã nhiều ngày thôn người ngẫu nhiên an bài một hai người thủ, nhìn Vân Thư, cũng cao hứng để ra dược thảo sự. May mắn ông trời mở mắt, để lại sinh cơ. Cái này mà cuối cùng được cứu trợ. Vân Thư tất nhiên là khách khí một phen, là các vị thuốc thuốc chiếu cố hảo. Ta biết mấy ngày nay các ngươi đều hỗ trợ chăm sóc, Vân Thư ghi tạc trong lòng. Thôn người vội xua xua tay, nhớ gì nhớ, đều là một cái thôn. Nhà ta cái kia cũng nói, người giúp chúng ta không ít, về sau cho nhau chiếu ứng là được. Nói mấy người hàm hậu nở nụ cười. Vân Thư bị cảm nhiễm cũng kéo ra khoe môi. Đúng lúc này nàng cảm giác được bên cạnh đầu tới tầm mắt. Một quay đầu liền nhìn đến không biết khi nào đứng ở đồng ruộng bên ngoài nam nhân. Vân thư cùng mấy người nói một tiếng rời đi, hướng tới người nọ đi qua, ngươi như thế nào tới này. Vệ thư phong còn dư vị ở vừa mới nhìn đến nàng vui vẻ bộ dáng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối chính mình mặt vô biểu tình nàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chênh lệnh. Hắn đầu một hồi suy nghĩ, chính mình có phải hay không thật sự làm người chán ghét. Bằng không đối này đó thôn dân đều có thể như thế nụ cười nàng, lại trước nay không đối chính mình lộ ra quá tươi cười muốn nói có hẳn là cũng có nhưng là nàng tính kế chính mình thời điểm vân thư thấy hắn nhìn chăm chăm chính mình cũng không nói lời nào đỉnh đầu thái dương phơi xuống dưới hắn gương mặt kia như mạ quang lóa mắt vốn là tuấn mỹ mặt đều có vẻ không chân thật lên hơi hơi loé thần phản ứng lại đây vân thư trong lòng hơi loạn không biết vì sao lại xem gương mặt này lại có chút nhóm lửa nàng dứt khoát nâng bước rời đi vệ thừa phong chợt duỗi tay túm chặt vân thư ánh mắt xem ra thế nhưng cùng ngày thường bất động càng thêm thâm trầm một ít Hắn hạ giọng nói, một hai phải mỗi lần nhìn đến ta liền trốn. Vân Thư bị hắn xem đến cả người không thoải mái, ném ra hắn tay, không phản ứng hắn. Phần 145. Vệ Thừa Phong lắc mình tiến lên, vừa lúc Vân Thư phía trước chân trời toái thổ nhiều, nàng một chân dẫm lên, kia thổ dầm một chút đổ, nàng thu chân không khỏe, trực tiếp đụng vào Vệ Thừa Phong ngực, nàng nghe được đối phương kêu lên một tiếng. Lập tức chăm hảo, ngẩng đầu nhìn lại, đối phương chính ôm ngực, nhìn chằm chằm nàng. Vân Thư thấy hắn ấn vị trí Cũng không phải lần trước chữa thương địa phương, chợt nhớ tới hôm qua hắn cùng Bùi Ngọc đối thoại, bình tĩnh hỏi câu, tân thương. Ân, kẻ thù có điểm nhiều, bị ám toán. Hắn nói thực tùy ý, đại khái là hòa hoán điểm, tay cũng thả xuống dưới. Nhưng Vân Thư lại nhìn đến chính mình đâm kêu mà quần áo nhan sắc thâm chút. Nàng nhữ như mày, thấp giọng phụ họa, cho nên không bằng dứt khoát đỉnh thương nhiều đi một vòng, không cần ta đậu thủ, này mệnh cũng liền không có. Người ở quan tâm ta sao? Hắn nói, không có. Ta là hy vọng ngươi sớm một chút biến mất ở trước mặt ta. Nữ nhân đều ái như vậy khẩu thị tâm phi sao?" Hắn nói, theo sau đi tới, dắt Vân Thư tay, tự nhiên đi phía trước đi. Cảm giác được lòng bàn tay giấy rựa, hắn cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, đi đường đều có thể té ngã, không nắm như thế nào làm người yên tâm." Thanh âm kia cực nhẹ, lại rõ ràng chui vào trong tai, Vân Thư hơi hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn đến hắn đứng thẳng bóng dáng, trong mắt kinh ngạc hơi túng nước qua. Nàng ngay sau đó cúi đầu, Nhìn cố ý thả chậm tốc độ nam nhân, hơi hơi nhếch môi. Ngăn chặn trong lòng quái dị cảm giác, không lại dãy rùa tùy ý hắn lôi kéo chính mình. Cảm giác được hai người đụng vào làn da vân thư chợt thấy đến có chút nhiệt. Chính văn chương 233. Một đường trầm mặc, thẳng đến cảm giác có người nhìn chầm chầm chính mình, phát hiện là thôn thím nhóm cười tủm tỉm xem ra, vân thư mới ý thức được chính mình còn bị vệ thừa phong nắm, vội tránh thoát mở ra. Lòng bàn tay chợt vắng vẻ, vệ thừa phong trên mặt sẹt qua một tia Nhưng nhìn túi đầu nhanh chóng đi qua vân thư, kia tiếp hận lại biến thành tươi cười. chợt hắn theo đi lên. Hai người rời đi, vừa mới thôn người đó là ghé vào một khối nghị luận lên. Người này phía trước cũng chưa thấy qua, các ngươi nhìn một cái vân thư nhận thức đều là những người này trung lòng phượng, muốn gắt trước kia, ta cũng chưa gặp qua như vậy tuấn người. So bùi đại thiếu đều không kém đâu. Là vân thư có phức khí, này hai cái cái nào đều hảo. Tân Muội tử mệnh cũng hảo, sinh nữ nhi bộ dáng hảo, lại sẽ bái sư phó. Ta này toàn đều tìm không thấy lý do, Vân Thư Nha đầu là không lời gì để nói. Ai, gì thời điểm sắp đến chúng ta cũng hưởng hưởng phúc. Vân Thư Nhĩ tiêm nghe được sau lưng nói, càng là bước chân nhanh hơn. Nàng cảm giác đến sau lưng tầm mắt, phảng phất không quay đầu lại đều có thể tưởng tượng người nọ trên mặt treo cao thâm khó đoán cười, người này khẳng định đang xem nàng chê cười. Như vậy tưởng tượng, Vân Thư càng thêm bước đi như bay. Buổi chiều nửa ngày, Vân Thư đãi ở phòng không đi ra ngoài. Bởi vì phạm là nàng đi ra ngoài Tổng có thể nhìn đến người nào đó như bóng với hình, một lần còn hảo, nhiều thôn người xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập trêu chọc, Vân Thư nhưng không thích như vậy. Buổi tối Tần Thị trở về, ở phòng bếp bận rộn. Vân Thư nghe được động tĩnh bốn đỉnh ra tới hỗ trợ, đông nghe được có vệ thừa Phong Thanh Âm, mơ hồ còn có Tần Thị chậm lại thanh âm, nàng do dự hạ, từ kẹt cửa nhìn lén liếc mắt một cái. Tần Thị ngồi ở bếp lò sau thêm hỏa, vệ thừa Phong một tay cầm nửa vòng bí đao, một cái tay khác dẫn theo dao phay, muốn hỗ trợ đi ra nhưng hắn hiển nhiên chưa làm qua loại sự tình này. Câu mày nhìn trầm trầm nửa ngày, sau đó nhẹ vung tay, đem bí đao phương ở bệ bếp, ngay sau đó giao phây vừa chuyển, hoa cả mắt hạ, kêu bí đao bị đi hơi mỏng một tầng da. Tần thị nghe được động tinh thấy như vậy một màn sửng sốt. Vân thư ở cửa phòng cũng xem vô ngữ, này cùng không đi ra không gì khác nhau. Không phải như vậy sao? Vệ thừa phong phát giác Tần thị có chuyện nói, ngẩng đầu nhìn lại, Tần thị khu hạ, xấu hổ giải thích, đi thực săn bằng, chỉ là. Quá mỏng. Bí đao ra rất dày, ngoại ra không đi, là ngạnh. Rõ ràng không biết như vậy, vệ thừa phong lại lần nữa để đao, lúc này đây hắn chú ý tới bí đao nhan sắc khác nhau, dọc theo dấu vết đi ra, quả nhiên lần này tần thị là vừa lòng. Vân Thư nhìn đến nơi này, liền đóng lại cửa phòng lộn trở lại đi. Nàng suy nghĩ, người này có phải hay không bị thương mất máu quá nhiều đầu hồ đồ. Tới này dưỡng thương nàng có thể lý giải, nhưng là cùng nàng xuống ruộng, giúp trong nhà phết xài, thế nàng nương sắc rau. Làm này đó mục đích ở đâu? Nàng vẻ mặt không hiểu ngồi ở bên cạnh bàn, thu hồi y hề thư khi, nhìn đến chính mình tay khi ánh mắt hơi đốn. Ban ngày kia cổ bao vây chính mình bàn tay độ ấm, đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng, ấm áp, thô giáp lại làm nàng dị thường an tâm. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác, hơn nữa nàng còn không thế nào chán ghét. Ăn cơm chiều thời điểm, vân thư mượn cớ không có ăn uống đại ở phòng. Nào biết mấy người ăn cơm khi đơn độc để lại một phần. Còn bị vệ thừa phong bưng tới cho nàng. Vân thư có điểm hối hận vừa mới nghe được là hắn bước chân thế nhưng không có đóng cửa. Người nương thực lo lắng ngươi. Hắn mặt sau một câu trực tiếp làm vân thư bại trận. Vào đi. Nàng nói. Vệ thừa phong vào cửa, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, lại không tính toán rời đi, ánh mắt nhìn chung quanh, đánh giá vân thư phòng. Vân thư ngửi được đồ ăn liền cảm thấy có điểm nói bụng, tự cố ăn lên, trong lúc vô ý nhìn đến hắn tầm mắt, cũng không ngẩn đầu lên nói. Lại không phải không có tới quá, nhìn cái gì mà nhìn. Một lần là không thể không tới, một lần là ta nghĩ đến, không giống nhau. Hắn nhàn nhạt nói. Ánh mắt tiếp theo vừa chuyển, rơi xuống ăn cơm Vân Thư trên mặt. Tần thị trước đây liền hình dung quá, nữ nhi sửa lại tính tình sau, ăn cơm cũng không giống nhau, ăn đến mau không nói động tác cũng đại, cũng may nhất cử nhất động khí chất hay còn ở, nếu không chính là thô lỗ. Vân Thư tự mình cảm giác tốt đẹp, bởi vì ăn cơm muốn gì chính là lấp đầy bụng. Muốn như vậy đẹp làm cái gì? Nhưng cảm giác được trước người người chính nhìn chầm chầm chính mình khi, vân thư động tác không khỏi một đốn, nàng theo bản năng thả chậm tốc độ. Kiên trì một lát sau, nàng mới ý thức được chính mình thế nhưng đang để ý cái nhìn của người khác, lập tức lại nhìn lại tốc độ. Vệ thừa phong ngồi ở vân thư đối diện, hắn một tay đặt ở đầu gối, một cái tay khắc dùng khuỷu tay dừng ở trên bàn, hơi hơi chống cằm, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn vân thư. Thượng một lần ở bùi ra hắn liền chú ý đến, nàng cùng giống nhau nữ tử thực không giống nhau sẽ không che mặt ăn cơm uống trà ngược lại cùng nam nhân giống nhau động tác tiêu xái dĩ vãng hắn xưng loại này vì thô lỗ hành vi không hợp mà nay chợt thấy đến nhìn cũng rất thoải mái thấy nàng ăn không ít cố ý trêu ghẹo không phải không ăn uống sao vân thư tức khắc một sặc mới vừa ngẩng đầu xem hắn một chén nước liền đưa tới trước mặt nàng dừng một chút vẫn là uống lên mấy khẩu vệ thừa phong rất có hứng thú nhìn chăm chăm nàng đi theo nhìn đến vân thư bên môi dính hạt gạo Không chút suy nghĩ ruôi tay qua đi lau một phen. Cái này động tác vệ thừa phong cũng hơi giật mình, vân thư càng là sử sốt. Bên môi độ ấm còn ở, hắn sức lực có điểm đại, hiện tại phản phất còn giữ xúc cảm, chỉ là nàng không nghĩ tới hắn sẽ chạm vào chính mình. Hai người yên lặng đối diện, lần này vệ thừa phong dẫn đầu thu hồi tầm mắt, hắn xoa xoa tay, mặt vô biểu tình nói, ăn đi, đợi lát nữa lạnh. Vân thư há miệng thở dốc, rốt cuộc là chưa nói cái gì, túi đầu yên lặng ăn lên. Cho ta đi. Vân Thư bưng lên chén đũa, lại bị vệ thừa Phong tiếp qua đi. Nhìn hắn rời đi phòng, Vân Thư đứng ở cửa một hồi lâu, thẳng đến gió đêm một tuổi, nàng đầu đột nhiên thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được chính mình đang làm gì, chạy nhanh vào cửa đóng cửa. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, Vân Thư một bên lắc đầu một bên chửi thầm, hắn tổng sẽ không đi rửa chén sao đi. Cổ An Thi triển khinh công tới thời điểm, trước mắt nhìn đến một màn, thiếu chút nữa không làm hắn từ trên tường tài đi xuống. Nhà hắn chủ thượng. Thế nhưng ở rửa chén, mấy ngày nay hắn liền sợ xuất hiện quái dầy chủ thượng sự tình, nhưng tắm rửa quần áo vẫn là muốn đưa, cho nên thửa bóng đêm tới, nhưng cũng không chú ý vân thư ra đầu tường trang gai ngược, còn hảo phản ứng mau dẫm lên mặt tường một góc, lúc này mới không có ngã xuống, bất quá cũng nhanh. vệ thừa phong nghe được động tĩnh, rửa chén tay hơi hơi một đốn, sau đó nhìn qua đi, chủ thượng, ta tới cấp ngươi đưa quần áo. cổ an đã từ trên tường xuống dưới, đưa ra trong tay bao vây. vệ thừa phong ý bảo hắn đặt ở bên cạnh, sau đó nói. Ngươi tới vừa lúc, cầm chén tẩy tẩy. Dứt lời chủ động tránh ra thân tới. Cổ an. Mặt sau cổ an vẫn là thành thành thật thật nghe lời rửa chén. Bất quá kỳ quái chính là, chỉ có một chén một cái mâm. Cứ như vậy nhà hắn chủ thượng vừa mới tựa hồ còn bận việc nửa ngày. Ngầm đầu nhìn đang ở nhìn trầm trầm trên tay nước luộc như mày người. Cổ an trộm liễm hạ hai trong mắt. Này nếu là làm phương thuốc cổ chuyên biết, nhất định sẽ lớn tiếng kêu gọi. Chính văn chương 234 Nam nhân tâm cơ. Cổ an chỉ là tới tặng đồ, không thể bị phát hiện, tẩy quá chén cùng vệ thừa phong nói thanh liền đi rồi. Trong viện an tĩnh lại, vệ thừa phong thượng bậc thang, tiếp theo đi đến vân thư trước cửa phòng, hắn ở trước cửa đứng một hồi, cuối cùng lại đi rồi. Vừa mới là có người ở sao? Ở không gian tập trung tinh thần bận rộn, nhị tiêm nghe được một tia động tĩnh. vân thư nhìn thoáng qua, bên ngoài lại đen như mực, nghĩ đến chính mình khóa môn, liền cảm thấy là chính mình quá nhạy cảm. Đêm nay nàng vội tới rồi giờ xỉu trung. Nhìn trước mặt đống lớn dọn xong dự thảo, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thanh tựu Không gian cố nhiên thần kỳ, nhưng thật nhiều sự đều phải tự tay làm lấy. Có đôi khi nàng cũng sẽ cảm thán một câu, chính mình vất vả như vậy rốt cuộc là đồ cái gì. Nhưng người nhà hạnh phúc nụ cười bộ dáng hiện lên, nàng lại cảm thấy đáng giá. Ngay kế tần thị theo thường lệ ra ngoài, vân thư ăn cơm xong lại nhìn đến vân phong nhìn một cái trốn đi. Nàng mặt mày một trọn theo đi ra ngoài, phát hiện vân phong cũng không phải đi thôn, mà là đi rồi thôn ngoại lộ nhìn lén lút Vân Thư nhăn lại mi lược vừa nhấc chân đó là đuổi theo hắn đung nhiên phát hiện một người ngừng ở trước mặt Vân Phong một quay đầu kinh hô muội muội muội ngươi làm ta sợ nhảy dựng lớn tiếng che giấu chính mình trột dạ ngươi đi đâu Vân Thư trực tiếp hỏi Vân Phong quả nhiên thần sắc du đang lên ta chính là thân thể hảo nghĩ ra đi đi một chút thôn cũng có thể đi không cần thiết đi ra ngoài nương không phải nói làm ngươi ở nhà hảo hảo đốc nếu thật sự nhàn rỗi không có việc gì liền đi tìm Lưu Hồng Thiện Vân Thư mặt vô biểu tình nói một trường tranh nhưng khá vậy không thể tổng như vậy ta còn phải kiếm tiền đâu mặt sau một câu hắn cơ hồ là hàm chứa đầu lưỡi nói ra kiếm tiền Vân Thư vẫn là nghe tới rồi nàng đánh giá Vân Phong liếc mắt một cái có thể là đã thẳng thắn hắn sắc mặt cũng không có phía trước chuẩn dạ, nhưng bị Vân Thư nhìn thời điểm vẫn cứ có chút mất tự nhiên Hiển nhiên không thói quen nhà mình muội muội vô cùng sắc bén ánh mắt. Con ý đổ vòng qua vân thư, lại bị vân thư rối tay ngăn lại, nhìn hắn nói, đại ca có cái này tầm ta liền cảm thấy mỹ mãn, bất quá mới trải qua chuyện này, ta cảm thấy đem ngươi một người đặt ở chấn trên cũng không phải biện pháp, nếu ngươi thật muốn tìm chuyện này làm mới có thể an tâm, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Ngươi biết đến, sư phó của ta rất bận, cho nên để lại đống lớn sự cho ta, làm ta có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa nương bên kia cũng muốn quan tâm, ta vẫn luôn nghĩ tìm cái nhân quản này đó, đại ca cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm việc này sao? Vân Thư thẳng tóc nhìn lại. Phần 146. Vân Phong lại ngây ngẩn cả người, giúp nàng quản sự sao? Nhưng ta cái gì cũng không biết làm. Đây là lời nói thật, chơi bời lêu lỏng hắn làm so với ai khác đều hảo, cố tình chính sự, hắn chính là không được, bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến ở trà lâu làm công. Có thể là nói quá thẳng nhiên. Sau khi nói xong nhớ tới trước mặt vẫn là chính mình muội muội, Vân Phong mặt tưởng đỏ. "Sẽ không nghiêm túc học liền biết, trừ phi ngươi sợ mệt, không dám đáp ứng." Vân Thư hơi hơi để cao thanh âm. Bị như vậy một kích, Vân Phong bật thốt lên mà nói, "Ai nói ta không dám đáp ứng?" Vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn đến nhà mình muội muội mở ra mày, nhàn nhạt cười, lúc này mới phản ứng chính mình nói gì đó Vân Phong, trên mặt lại hồng lại hắc, "Ngươi dẫn ta lời nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, dám đáp ứng chính là đáp ứng ý tứ." Vân Thư hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm có gì không đúng. Ngươi trước tìm Lưu Hồng Thiện nhìn xem học đường, cụ thể phải làm sự. Đêm nay ta cho ngươi giao tiếp, đến lúc đó nhưng đừng ngại mệt. Nói xong Vân Thư liền đi rồi. Vân Phong ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngay sau đó phản ứng lại đây, trong lòng cũng đẳng khởi một cổ ý chí chiến đấu tới. Dọn Bao Tải bưng trà đổ nước, ai mắng bị khi dễ, sự tình các loại hắn đều trải qua quá, còn có cái gì có thể làm hắn mệt? Hắn liền cảm giác chính mình không vòng qua muội mọi nói mà thôi. Tường bãi, nhìn mắt cửa thôn, cũng không tính toán đi, lắc đầu đi trong thôn tính toán tìm lưu hồng thiện. Liên tục mấy ngày chứng kiến trùng theo đuôi truyền người trình độ, vân thư đối bên người luôn có cá nhân đã thói quen. Ngẫu nhiên gặp được không nghĩ ra sự, còn sẽ quay đầu hỏi hắn một tiếng. Đáng tiếc đối phương mỗi lần chỉ có một câu, ta cảm thấy, người làm tưởng đều khá tốt. Hoàn toàn là không có dinh dưỡng trả lời. Nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Như thế nào không khác nhau. Nói đến nghe một chút. Vân thư hử nói. Ngươi hỏi ta khi trong lòng sớm đã có đáp án, ta nói ngươi sẽ càng thêm nhận chuẩn chính mình đáp án. Nói đúng ra, mặc kệ ta nói như thế nào, ngươi đều sẽ chiếu chính mình tưởng làm không phải sao. Vệ thừa phong một bộ hiểu biết nàng ngữ khi nói. Vân thư, nàng nhầm vào có như vậy rõ ràng. Không rõ ràng, liền kém không khắc ở trên mặt. Phản phất biết vân thư suy nghĩ, hắn nhàn nhạt bỏ thêm một câu. Vân thư lười đến phản ứng hắn, xoay người rời đi, chỉ là khỏe môi vô ý thức treo nhàn nhạt độ cung. Vân Thư cũng tản bộ trở về, lúc này nhìn đến phòng bếp trước hoạt động thân ảnh, nàng ngước mắt nhìn lại. Vệ thừa phong không biết từ nào lại chuyển đến một ít nhánh cây khô, chém đứt sau, chém thành một đoạn một đoạn. Đang nghĩ ngợi tới hắn như thế nào như vậy cần mẫn, chợt sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, Vân Thư quay đầu nhìn đến nàng nương chính đi tới. Nhìn nhìn trong phòng người, lại nhìn nhìn tần thị, một cái ý tưởng hiện lên trong óc, Vân Thư ngốc nửa ngày. Thư nhi, chạm này làm gì? Tần thị lại đây lôi kéo nữ nhi vào nhà. Mới vừa ngẩn đầu liền nhìn đến vệ thừa phong đang ở phách xài, nàng sướng sốt, buông ra nữ nhi vẻ mặt ngượng ngùng quá khứ, ngươi đây là. Không phải nói không cho ngươi làm này đó sao. Trên mặt đất đã rơi dụng không ít tuổi lửa, vừa thấy chính là bận rộn một hồi lâu, tần thị rất là cảm động. Bám mẫu, Vệ thừa phong phảng phất vừa mới nhìn đến nàng, đứng lên, lao đem trên đầu hãn, lại nói, thuận tay chi lao. Nhưng thương thế của ngươi còn không có hảo, như vậy có thể hay không xảy ra chuyện. tần thị vẫn là lo lắng. Vân Thư mỗi ngày giúp ta đổi dược, nàng sẽ không nhìn ta xẻ ra chuyện. Hơi ngẩng đầu nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, vệ thừa phong vẻ mặt phong khinh vân đảm nói. Tân thị mới nhớ tới nữ nhi sư phó là cái thần y rì, chỉ có thể ngượng ngùng nói, vậy vất vả ngươi, ta trước nấu cơm. Bà mẫu không cần phải gấp gáp, chờ ta làm xong giúp ngươi cùng nhau. Nam nhân cần mẫn nói, nói xong đã là buông rỉu, đi trong phòng bếp. Tân thị kinh ngạc lại cảm động, ánh mắt càng là vui mừng vừa lòng, bắt đầu còn ở chậm lại. Cuối cùng dứt khoát tủy ý đối phương đúng tay. Một bên nhìn Vân Thư. Nàng như thế nào nhớ rõ, nay tuổi lửa là hắn giữa chưa phách một ít, cuối cùng dừng lại nói là ngày mai ở làm. Cho nên vừa mới là biết nàng nương trở về, cố ý làm cho nàng xem. Hảo tâm cơ. Hảo không biết xấu hổ. Thế nhưng liền nàng đều khinh thường dấu dếm, còn làm cho nàng mặt tới. Vân Thư cười lạnh vài tiếng, hát mặt vào phòng. Lại đây hỗ trợ. Vệ thừa phong nhìn đến nàng, câu môi hô. Vân thư lý cũng chưa lý. Tân thị thấy thế, sắc mặt lung túng nói, đứa nhỏ này. Vệ công tử ngươi đừng để ý a. Không có việc gì bá mẫu, ta không ngại. Vệ thừa phong nghiêng đầu xem nàng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, chính là rõ ràng phóng trầm thấp thanh âm, biểu hiện thật là một cái khác ý tứ, ngay sau đó lại nói, bá mẫu đừng kêu đến như vậy xa lạ, kêu ta thừa phong liền hảo. Tốt, thừa phong. Tần thị theo lời nói, nơi xa vân thư dưới chân run lên, thiếu chút nữa té ngã Chính văn chương 235 dị thường hành vi Trong phòng bếp, vệ thừa phong hơi hơi ngẩng đầu, khỏe môi hơi hơi một xả, trong mắt đều là ý vị thông trưởng. Như vậy nhật tử liên tục đại khái 5 ngày, vân thư còn không có thói quen nhiều ra một người, nàng nương nhưng thật ra trước cùng đối phương chín Tuy rằng vân thư tính cách lãnh đạm, không thích tranh giành tình cảm, chính là nhìn đến nàng nương từ trước kia câu đầu tiên hỏi thư nhi ở sao lại đến thừa phong như thế nào không ở Trong lòng không một chút quay cuồng đó là không có khả năng Nàng cũng không biết vệ thừa phong rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ hắn cho rằng, nàng nương đối hắn quen thuộc sau, chính mình liền cùng hắn chín. Nếu là như thế này, hắn liền suy nghĩ nhiều. Giữa trước khi đụng tới một đầu đổ mồ hôi về nhà đại ca, vân thư nghĩ đến từ an bài hắn làm việc đến bây giờ hai người bọn họ cũng không hảo hảo nói qua, liền đem người gọi lại. Cảm thấy mệt sao? Mệt. Do dự một lát vân phong đỏ mặt gật đầu. Vân thư dự kiến bên trong, nhìn hắn không nói chuyện. Kỳ thật nàng cấp vân phong an bài sự cũng không nhiều, chỉ là tương đối tạm, chi thức tương đối hốn, đặc biệt là nàng nghĩ đến cái kia con số bồi dưỡng, phỏng chừng chỉ là cái này liền đủ vân phong mệt đến nội thương. Con số bồi dưỡng là vân thư nhất thời xúc động cùng lưu hồng thiện thương lượng ra tới đặc biệt ban. Nguyên nhân gây ra là một cái cơ sở vấn đề làm khó lưu hồng thiện, hắn vô tình cùng vân thư đề ra, vân thư nghe xong phát hiện là cái toán học đề, hơn nữa vẫn là rất đơn giản cái loại này. Đáng tiếc nàng nói ra đáp án sau. Lưu Hồng Thiện vẫn không hiểu, hơn nữa không hiểu ra sao. Lúc này mới làm vân thư hiểu biết thời đại này tri thức, nguyên lai like con số ở chỗ này giới hạn ngày thường đại gia dùng quá đếm hết đơn vị, mà cơ bản số học đều là dựa vào vật thể chồng lên đến tới, đương nhiên bản tính cũng là một loại phương pháp, đáng tiếc thời đại này ngay cả bản tính đều chỉ có một bộ phận người sẽ. Sau lại lại nghe Lưu Hồng Thiện mỗi lần khoa cử đều sẽ có một đại đề liên quan đến này đó, nghe nói là khảo thí mấu chốt, lúc này mới làm vân thư động giáo thụ tâm nàng muốn là muốn giáo vân phong, nào biết lưu hồng thiện biết sau, hy vọng nàng có thể thuận tiện dạy du học đường học sinh. Lúc ấy hắn không có một chút trưởng bối dạng, mặt dày mày dặn cầu, vân thư chỉ cần suy nghĩ cái chết trung biện pháp, chính là mỗi ngày nàng giáo vân phong, lại từ vân phong giáo thụ học sinh, một có thể cho vân phong lập lại học tập, nhị là làm hắn sinh ra trách nhiệm tâm không dám không học tập, lại nói tiếp vân phong ngày thường dơ đao múa kiếm còn có điểm thiên phú, đáng tiếp đọc sách thiên phú không lớn, thắng liền thắng ở, hắn từ nhỏ biết chữ mặc kệ như thế nào hạt chơi, bụng vẫn là có điểm hóa. càng không cần nhận rõ hiện thực sau, đối đọc sách sinh ra hứng thú, tổng hợp xuống dưới, lưu hồng thiện cấp đánh giá cũng không kém. bất quá con số nhưng thật ra chẳng lẽ hắn, Tiêu kỳ quái tự phù làm vần phong đầu đại, chính là ngượng ngùng ở muội muội trước mặt biểu hiện vô chi, càng ra đầu học bằng cách nhớ. có đôi khi buổi tối còn sẽ trộm học tập, cho nên mấy ngày xuống dưới, hắn mệt quá sức. muội muội, lúc ấy ngươi cùng sư phó của ngươi học tập cũng là như thế này sao? Vân Phong tò mò nhìn Vân Thư, rốt cuộc Vân Thư bái sư thời gian đoạn, lại học y nghệ thuật, lại học cái này, khó tránh khỏi làm Vân Phong nghĩ đến có phải hay không chính mình không biết thời điểm, nguội nguội cũng ở như vậy khắc khổ. Vân Thư cụ thanh, che dâu trên mặt xấu hổ, chỉ là vì phiết quan hệ, nàng cùng Vân Phong cùng với Lưu Hồng Thiện nói này đó đều là hắn sư phó giáo. Lúc này không thể không dùng nói dối giải thích, ta Thiên Phú Hảo, cho nên sư phó không như thế nào của ta. Như vậy vừa nói Vân Phong càng là ngượng ngùng. Đại ca kỳ thật không cần lo lắng, đã nhiều ngày ta dạy cho ngươi đổ vật nếu là học được, mà sau cũng liền không sai biệt lắm, quá mấy ngày ta sẽ biến cái phương thức giáo ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ không còn như vậy bần dầu. Không giống nhau chi thức tiếp thu khẳng định khó khăn, đối nảy Vân Thư sớm suy nghĩ đối ứng phương án. Liền sợ nàng đại ca bỏ dở nửa chừng, Vân Thư còn một bộ đại nhân dạng vô vô nhà mình đại ca bả vai. Vân Phong vẻ mặt vô ngữ, ta nào có lo lắng, dù sao học đều là chính mình ta còn sợ ngươi không bỏ được giáo đâu. Vân Phong trước kia tuy rằng ăn chơi chắc táng, khá vậy thật tinh mắt. Muội muội giáo đồ vật là tương đối phức tạp, nhưng hắn đã cảm giác được mấy thứ này cũng không phải trước kia tiếp xúc. Ngắm lại nàng kia thần bí sư phó, Vân Phong liền có loại thâu sư cảm giác. Cho nên hắn tuy rằng cảm thấy mệt, lại không tính toán từ bỏ. Hai anh em cho nhau hàn huyên vài câu, Vân Phong muốn đi thay quần áo, Vân Thư mới tránh ra lộ. Vân Thư đang muốn trở về phòng, lại nhìn đến vệ thừa Phong đang đứng ở hắn trụ phòng cửa. Chiều bên này nhìn, ánh mắt có chút tàn mạn Dĩ vãng hắn nếu không chính là nhìn chằm chằm nàng xem, nếu không chính là nhìn không thấy người, như vậy đứng ở ngoài cửa xuất thần nhưng thật ra lần đầu tiên. Vân Thư nghĩ nghĩ vẫn là đi qua, không có việc gì đi. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày cho hắn thượng dược, ngẫu nhiên cãi nhau vài lần, hoặc là Vân Thư khí đi, hoặc là đối phương mặt đen, hai bên tuy rằng ở chung không hài hòa, lại cũng không có phía trước như vậy nhằm vào. Vân Thư là cái mẫn cả người, hơn nữa bác sĩ thiên phú. Nàng đã cảm giác được từ tối hôm qua bắt đầu, vệ thừa phong liền có điểm không đúng. Hắn thoại bản thân càng thiếu, hôm qua bắt đầu liền đóng cửa không ra, ngẫu nhiên nhìn đến, kia mặt như là âm trầm có thể tích ra thủy tới, nhưng lại một lát khôi phục bình tĩnh. Hắn ở nôn nóng. Vân Thư ngẫu nhiên nhìn đến hắn trong mắt quay cuồng, chú ý tới hắn không bình tĩnh. Tựa như hiện tại, Vân Thư hỏi một câu, đối phương mới phản ứng lại đây, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, kia con ngươi đen kịt, nửa ngày lại tan đi. Trở nên tối tăm sáng trong, vừa mới ngươi nói cái gì? Đây là không nghe được. Vệ thừa phòng võ công mây cao thư rõ ràng, làm một cao thủ, nàng lại đây còn nói lời nói, đối phương thế nhưng không nghe được, này có chút làm người khó hiểu. Vân thư nhẫn mại tính tình lại hỏi câu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn nhanh chóng trả lời xong, như là cố ý tránh đi Vân thư ánh mắt, sau đó lộn trở lại phòng. Vân thư sững sốt, nhìn hắn bóng dáng một lát, nhíu mày. Ngay sau đó nàng dừng lại sẽ Rời đi nơi này, trở về chính mình phòng. trạng bạc tần thị làm tốt cơm, quả nhiên cái kia thân ảnh còn không có ở. Có lẽ là chính mình đa tâm, hắn trước kia không phải cũng như vậy sao? Tần thị lại có chút lo lắng, liên tiếp nhìn nhắm chặt phòng, cuối cùng không nhìn xuống, nhìn về phía vân phòng, phong nhi, đợi lát nữa ngươi cấp thừa phòng đưa điểm cơm, ta cảm giác hắn hai ngày này có điểm không thích hợp. Vân thư kinh ngạc nhìn lại, liền nàng nương đều cảm giác được sao? Nói như vậy không phải hào giác. Hảo. Chờ ta ăn xong liền đi. Vân Phong đối vệ thừa phong rất có hảo cảm. Nay khả năng chính là nam nhân ở chung hình thức, thích cứng, giả. Rốt cuộc vệ thừa phong ở Vân Phong trước mặt cảm giác chính là một cái mặc dù che giấu đều có thể nhìn ra lợi hại người. Phần 147. Đại ca cũng cảm thấy hắn có chút không đúng. Vân Thư hỏi. Cái này. Người muốn hỏi như vậy, là có điểm. Vân Phong còn nhớ rõ, tối hôm qua lên phương tiện, nhìn đến vệ thừa phong cửa phòng mở ra. Mặt sau mới nhìn đến người khác thế nhưng ngồi ở ngoài cửa biên. Lúc ấy vội vã phương tiện, Vân Phong cũng không tiến lên, chờ hắn giải quyết sau. Lại trở về, cửa phòng đã không có đối phương bóng dáng hết thảy đều như là chính mình ảo giác. Ta cảm giác không nhìn lầm, lúc ấy thực hắc, tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng ta cảm thấy bốn phía rét cam cam, nhưng dọn người. Xong việc hắn còn cảm thấy rất sợ hãi. Vân Thư nghe xong hắn nói, mày nhăn càng sâu. Chính văn chương 236 vì sao lại đây? Theo sau Vân Phong đưa cơm lui về tới. Bởi vì hắn gõ cửa thời điểm, bên trong trực tiếp không có phản ứng, nhưng cửa phòng đẩy không khai, hẳn là từ bên trong xuyên ở. Vậy phóng phòng bếp đi, hắn nếu đói bụng khẳng định sẽ đến nhìn xem. Đây là Tần Thị nói, lúc này nàng vẻ mặt lo lắng, nhìn nhưng thật ra nghiêm túc. Vân Thư nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Bỏ qua một bên vệ thừa Phong cố ý lấy lòng nàng nương hành vi, hắn đích xác chưa làm qua cái gì sai sự. Chỉ là đối với lúc trước hắn lửa gạt, Vân Thư còn canh cánh trong lòng. Bất quá có đôi khi nàng cũng nghĩ tới. Hắn nửa đêm lên luyện kiếm, thương tổn chính là thân thể của mình, đối hắn rốt cuộc có chỗ tốt gì. Khởi điểm nàng không nghĩ nhiều, sau lại càng cảm thấy có điểm không đối vị. Phương thuốc cổ truyền từng nói qua, vệ thừa phong kia mấy ngày sinh bệnh không thấy chấn trên đại phu, điểm danh thỉnh nàng đi. Rồi sau đó mỗi lần cố ý trang bệnh, cũng là tưởng lừa nàng đi. Cho nên hắn làm những cái đó chuyện nhàm chán, là bởi vì muốn xem đến nàng, tưởng tượng đến kết quả này. Rõ ràng là thoải mái thanh tân buổi tối, Vân Thư lại cảm thấy trên mặt hơi nhiệt. Nàng theo bản năng đứng lên, thâm hô một hơi, tựa hồ như vậy có thể bình tĩnh một ít. Làm sao vậy? Vân Phong nhìn lại đây. Vân Thư lắc đầu, ta về trước phòng. Bóng giang có chút vội vàng, như là tránh né cái gì. Vân Phong từ trước đến nay tâm đại, căn bản không chú ý không đúng chỗ nào, dây lát nghĩ đến khác sự thượng. Đêm nay Vân Thư vội xong ngủ cái sớm giấc, cũng không biết là hôm nay miền man suy nghĩ quan hệ. Vẫn là người nhà đều ở thảo luận người nọ, nàng làm cái không thể tưởng tượng nổi. Trong nộng, nàng đỏ mặt dựa vào vệ thừa phong trong lòng lực, nam nhân cánh tay giống thép giống nhau làm nàng gần sát, hắn cầm đặt ở nàng cổ, thở ra mỗi một hơi, thập phần chân thật phun ở nàng trên mặt, trên cổ, ngứa lại làm nàng cả người nhún ra, nhịn không được ôm chặt hắn eo. Từ từ, nàng ôm hắn. Lúc ấy trong nháy mắt, phản phất tỉnh táo lại, vân thư đột nhiên buông tay. Không có khả năng, nàng như thế nào sẽ ôm hắn? Người lại còn ở trong động, nàng ngẩng đầu nhìn đến, nam nhân vẻ mặt thương tâm xem ra, kia hắc như rượu thạch đôi mắt che kín mang theo nàng chưa từng xem qua thâm tình, "Vân Thư, gả cho ta được chứ?" "Gả cho hắn?" "Gả cho hắn?" Sau đó Vân Thư nhìn đến một đám người chợt ra tới, vỗ tay ồn nào. Đằng trước là nàng nương cùng đại ca, mặt sau còn có Lưu Hồng Thiện cùng với Đầu phố Trương đại gia, cùng với Bùi Ngọc. Vân Thư lúc ấy há to miệng, sau đó, "Doa Tỉnh." Đương nàng ngồi dậy, há mồm thở dốc, mở mắt ra phát hiện trước mặt một mảnh đen nhánh khi, tựa mới hiểu được, hết thảy đều là giấc ngỗng. nàng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vuốt ngực, phát hiện ở trong ngực liền không ngừng nhảy lên tâm, tựa hồi nhảy so vừa rồi còn nhanh, vì làm chính mình áp áp kinh, vân thư lên uống lên khẩu trà lạnh. lạnh lẽo nước trà nhập khẩu như là trong miệng hàm một khối khối băng, nháy mắt làm nàng ra tăng thanh tỉnh, nhìn mắt bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh, xem ra thời gian còn sớm. nàng vừa muốn một lần nữa nằm hồi trên giường. Chợt nghe một tiếng dị động, như là từ cách vách phòng truyền đến, lại không quá rõ ràng. Vân Thư không xác định có phải hay không ảo giác. Nàng chợt nhớ tới đại ca nói hôm qua lên phương tiện nhìn đến người nọ ngồi ở phòng cửa sự, chẳng lẽ vừa mới là hắn làm ra động tĩnh? Bởi vì vừa mới mộng, Vân Thư trong lòng cảm giác rất kỳ quái. Tay chân nhẹ nhàng mở cửa, hơi làm tạm dừng, liền đã thích hướng bên ngoài màu đen. Kỳ thật ánh trăng còn ở, bên ngoài có thể nhìn đến không ít cảnh sắc, Vân Thư thu hồi tầm mắt, đang muốn qua đi. Bước chân thật là dừng lại. Vệ thừa phong trụ phòng tựa hồ mở ra môn. Nàng một lần nữa nâng bước qua đi, đi tới cửa lại là một đốn. Trong phòng không có người, bởi vì nàng không cảm giác được chút nào hô hấp. Nàng không cấm nhìn về phía bốn phía, cũng không thấy được hắn thân ảnh, chẳng lẽ là ra sân. Nhưng thật ra không lo lắng tô nhất bọn họ. Phía trước vân thư cố ý hỏi qua mấy người trốn tránh vị trí, tô nhất minh sát tỏ vẻ quá, càng thật sự an toàn, phụ cận động vật lại nhiều, còn có dòng nước thanh không sợ bị phát hiện. Nàng nghĩ muốn hay không đi hỏi một chút tốt nhất vệ thừa phong đi nơi nào, lại vào lúc này, trên tường một đạo thân ảnh bay vút tiến vào, lọt vào sân. Vệ thừa phong vừa mới đứng yên, liền nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu xem ra. Bóng đêm hạ, hai người tầm mắt không hẹn mà gặp, vân thư dẫn đầu hỏi, ngươi đi đâu? Tàn bộ. Hắn nói, lúc này, vân thư nhìn mắt sắc trời, này đều có canh ba đi. Vệ thừa phong rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn nâng bước lại đây. Đi ngang qua vân thư bên người khi, vẫn là ngừng hạ, do lớn, trở về đi, ta không có việc gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình là quan tâm hắn cố ý tới xem sao? Nàng đang muốn giải thích, nam nhân đã là trở về phòng, chỉ là cũng không có quan cửa phòng. Không biết có phải hay không ảo giác, vân thư cảm giác được trong phòng người hô hấp có chút rồn rập. Nàng xoay người phải đi, mới vừa nâng lên bước chân, trong phòng liền chuyển đến một trận áp lực kêu rên. Vân thư tức khắc dừng lại bước chân, nàng nhíu như mày. Máng câu sen vào việc người khác, nhưng chân vẫn là không chịu khống chế xoay chuyển phương hướng. Trong phòng đen kịt, đây là bởi vì cải trang khi, cửa sổ động còn không có hoàn toàn thiết kế hảo, tạm thời dùng mảnh chống đỡ. Cho nên mặc dù bên ngoài có quang cũng đầu không tiến vào. Vân Thư lại có thể thấy rõ, vệ thừa phong đang ngồi ở mép giường, hắn một bàn tay ấn ở trên giường, một cái tay khắc bắt lấy đầu giường đầu gỗ. Sức lực có chút đại, thân thể lại ở hơi hơi phát run. Đi ra ngoài, hắn cảm giác được Vân Thư lại đây. Trật ngừng đầu, âm ú nói. Vân Thư trong lòng chính là một đổ, phía trước là hắn gắt gao cuốn lấy nàng, hiện tại đại ở nàng địa phương, còn làm nàng đi ra ngoài. Đây là nhà ta, muốn đi ra ngoài cũng là ngươi đi ra ngoài. Vân Thư phản bắt nói. Nếu là trước kia, nam nhân khẳng định sẽ không biết xấu hổ nói ra mặt dày nói, nhưng lần này, Vân Thư dứt lời nháy mắt, vệ thừa phong chợt đứng lên, tựa đang muốn rời đi. Chỉ là còn chưa đi tới cửa, hắn chợt thân thể run lên, cả người không chịu không chế cung khởi thân thể chậm rãi nửa quỷ trên mặt đất, hắn hô hấp so với phía trước càng thêm trầm trọng, hơn nữa càng ngày càng dồn rập, liền phảng phất thứ gì muốn buộc phát ra tới giống nhau. Vân Thư rốt cuộc phát hiện không đúng, nàng xoay người tiến lên, không màng đối phương phản kháng, đè lại cổ tay của hắn. Cùng đoán trước trung tương đồng, mạch đập hỗn độn vô tự. nàng tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến nam nhân đầy mặt thống khổ, lại ở cắn răng áp lực. Vân Thư đụng vào cổ tay của hắn này sẽ công phu, thế nhưng sở đến trên người hắn tràn ra tới mồ hôi. Ngươi phát bệnh. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Tình huống như vậy, Vân Thư không phải lần đầu tiên nhìn đến, nàng nhớ rõ lúc trước phương thuốc cổ truyền đem nàng nhận sai vì hứa phu viết khi, nàng cho hắn bắt mạch, chính là như vậy nhịp đập. Kỳ quái mà quỷ dị, lúc ấy nàng liền cảm giác được đây là cái phiền thoái, cho nên chưa từng có tế kiểm tra. Ngươi. Không phải. Không nghĩ nhìn đến ta, vì sao còn muốn. Lại đây. Thống khổ làm hắn nói không ra lời, nhưng hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía Vân Thư. Hắc mâu trung mang theo chưa từng có mềm mại cùng yếu ớt. Vân Thư trong lòng vừa động, vừa định châm chọc một câu, khả đối thượng cặp mắt kia, lại phát giác nói không nên lời. Chính văn chương 237. Nàng tiến lên muốn đỡ khởi hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ tự tuyệt, kết quả hắn thuận thế đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều dựa vào lại đây, Vân Thư không dự đoán được cái này tình huống, nửa ngồi sổm đi dịu hắn, người không nâng dậy tới, nàng còn bị đè ở trên mặt đất. Lại trầm có trọng thân thể ngăn chặn nàng, hô hấp đều đi theo cứng lại. Nam nhân cực nhanh duỗi tay ôm lấy nàng eo, làm nàng không có thực chất tính ngã xuống đất trước ngừng ở giữa không trung, cánh tay hơi hơi dùng một chút lực, liền đem Vân Thư túm lại đây, mà nàng thuận tiện ngã xuống một cái nóng bỏng như hỏa ấp ấp. Hai người thân thể khó tránh khỏi có điều va chạm, không biết có phải hay không nào giác, trên người hắn cái loại này hương khí tựa hồ biến mất. Người nhiệt độ cơ thể rất cao, yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng ngay sau đó nói, thuận tiện làm bộ bình tĩnh đẩy ra hắn. Ta không có việc gì. Nam nhân cũng buông lỏng tay ra. Hắn ánh mắt thực hắc thực trầm, đối với nàng nói chuyện thời điểm, hô hấp phun ở Vân Thư trên mặt, lại nhiệt lại năng. Người khác còn lại là rứt khoát ngồi dưới đất, nhìn tụi hồ không tốt lắm bộ dáng. Vân Thư đã đứng lên, nhìn xuống túi đầu thân ảnh đều lâm vào trong bóng đêm người, ngươi vừa mới muốn đi nào? Nam nhân rốt cuộc ngẩng đầu xem ra, hắn nhìn chầm chầm nàng phảng phất có một thế kỷ lâu như vậy, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, thanh tuyến so với phía trước càng thêm trầm thấp. Ngươi còn không có trả lời ta phía trước vấn đề. Phía trước vấn đề. Vân Thư sửng sốt hồi lâu, tựa mới hiểu được hắn nói chính là cái gì, hỏi nàng cái gì muốn chủ động lại đây. Vấn đề này nàng chính mình cũng không biết như thế nào trả lời, nếu nói nửa đêm ngủ không được lại đây nhìn xem, hắn không tin chính mình cũng không tin. Dứt khoát không hề răng. Nam nhân thật là nghĩ đến cái gì, nhuận miệng cười. Hắn hiện tại bộ dáng có chút chật vật. Áo choàng hốn độn tản ra, tóc dài đã mất ngày xưa săn bằng, phần lớn đều rơi rụng xuống dưới, chiều dài cùng màu sắc thế nhưng không thể so nàng nữ nhân này kém. Tuy rằng là buổi tối, nhưng Vân Thư biết gương mặt kia khẳng định là tái nhật vô cùng, nàng có thể nghe được hắn áp lực hô hấp, dày nặng lại dồn dở. Nhưng dù vậy, một màn này ở Vân Thư xem ra, so với trật vật bảy ra càng có rất nhiều một loại liêu nhân hơi thở. Đối, liêu nhân. Nàng lần đầu nhìn thấy vệ tử dự, kia trương yêu nghiệt dung nhan làm nàng ký ức thâm hậu, nhưng hắn là diện mạo yêu nghiệt, kỳ thật tính cách xem như tàn nhẫn. Nhưng vệ thừa phong cho nàng ấn tượng vẫn luôn là trầm mặc ít lời, cho nên như vậy hắn. Ngược lại làm vân thư càng thêm ấn tượng khắc sâu.